Vốn dĩ hắn là hoàng hậu nhi tử, phần thắng sẽ lớn hơn một chút. Chính là hắn phía trên có một cái ca ca, cũng chính là đại hoàng tử Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo mẫu thân là hoàng thượng thích nhất nữ nhân, cũng là hậu cung bên trong nhất triệu sủng hậu phi. Tuy rằng mẫu tộc thực lực so với hắn mẫu hậu mẫu tộc thực lực kém, nhưng là có hoàng đế sủng hắn mẫu phi, cũng ở trong tối cho hắn không ít chỗ tốt, hắn tổng thể thực lực cũng sẽ không so với hắn kém. Chính như Lang Kỳ Tuyết sở phỏng đoán. Đông Tấn Quốc nghe nói Trấn quốc đại tướng quân Lăng nhạc ngã xuống tin tức, đang ở chu tính tiến công Nam Lăng Quốc. Mà hắn cũng là xem chuẩn cơ hội này, mới có thể từ ngàn dặm ở ngoài thủ đô phong hỏa thành chạy đến nơi đây tới, tranh thủ tại đây một hồi chiến dịch chung đánh ra danh hào, về sau đoạt được thái tử chi vị tỷ lệ liền lớn. Hiện giờ có một cái kết giao cao thủ cơ hội, hắn như thế nào sẽ bỏ qua? Đông Phương linh thiên lại cho hắn ném sắc mặt, hắn đều đến nhị ra. Nhị vị bằng hưu giống như không phải người địa phương. Sau khi ăn xong, Lý Nguyên Cảnh thật cẩn thận thử thăm dò. Điểm này từ lăng kỳ tuyết ăn mặc liền có thể nhìn ra tới. Lăng kỳ tuyết vẫn là không nói gì, đông phương linh thiên như cũ thần sắc nhàn nhạt, ân. Lý Nguyên Cảnh cũng không được trí, không ngừng cố gắng, tranh thủ thông đồng mới thôi. Nhị vị là tới du lịch sao? Lý Nguyên Cảnh mỗi một câu đều hỏi phải cẩn thận cẩn thận é e sợ cho lăng kỳ tuyết đám người trở mặt liền đi. Ân, Đông Phương Linh Thiên Mặt vô biểu tình. Vậy các ngươi nhưng xem như tìm đúng người, nói đông tấn quốc phong thổ, nơi nào hảo chơi, nơi nào nổi danh, ta nhất rõ ràng bất quá, nếu là may mắn, có thể vì nhị vị làm hướng dẫn du lịch sao. Lý Nguyên Cảnh Như là bắt được cứu mạng dây thừng, thần sắc lập tức hưng phấn lên, rốt cuộc tìm được có thể lưu lại hai người cơ hội. Lăng kỳ tuyết cũng không nghĩ tới thế cục sẽ phát triển trở thành như vậy, không phải vừa lên tới liền đấu võ sao. Lúc này nàng xem lý nguyên cảnh như thế nào đều như là tưởng nịnh bợ bọn họ. Nàng như thế nào không biết bọn họ mị lực lớn như vậy. Bất quá, này đối với lăng kỳ tuyết tới nói, không khác muốn ngủ có người đưa lên gối đầu, cớ sao mà không làm. Thả xem ngươi hay không đủ tư cách đi. Lăng kỳ tuyết cũng biết, lý nguyên cảnh tưởng định bợ bọn họ nhất định là hiểu lầm chút cái gì, lúc này càng là trang b, càng là làm đối phương sùng bái. Quả nhiên, Lý Nguyên Cảnh mặt mày hớn hở đáp ứng hạ, liền kém biến ra một cây cái đuôi ở thí cổ phía sau riêu a rêu. Sau khi ăn xong, Lang Kỳ Tuyết bọn họ liền trụ vào Lý Nguyên Cảnh an bài khách điểm, tự nhiên là tây phụ thành tốt nhất khách điểm. Đem bọn họ đưa đến khách điểm sau, Lý Nguyên Cảnh liền tự động biến mất. Nói tốt sáng sớm hôm sau tự mình tới đón bọn họ đi tây phụ thành tốt nhất cảnh điểm du ngoạn. Ở điếm tiểu nhị dẫn dắt hạ, bọn họ trụ vào khách điếm tốt nhất xa hoa phòng, trong phòng chỉ có một siêu cấp giường lớn. Lăng kỳ tuyết. Ngay từ đầu liền không nên mặc nàng là thứ này thê tử, cái này hảo, chỉ có một phòng, một chừng, giường buổi tối. Lăng kỳ tuyết nghĩ, đang muốn đem đông phương linh thiên hướng ngoài cửa đẩy, liền nhìn đến có điếm tiểu nhị hướng bên này đi tới. Đưa lên khách điếm tốt nhất nước trà. Ra bên ngoài xô đẩy Đông phương linh thiên động tắc cũng dừng lại, tính, vẫn là làm thứ này trụ hạ đi. Điếm tiểu nhị đi rồi, lang kỳ tuyết hung hăng trừng Đông phương linh thiên, làm ngươi nha chiếm tiện nghi, chừng chết ngươi đi. Đông phương linh thiên vui tươi hớn hở cười, tuyết nhị, có hay không người nói cho ngươi ngươi sinh khí khi thực đáng yêu. Ngay cả chừng mắt biểu tình đều là như vậy chọc người yêu thích, điếm tiểu nhị buông nước trà sau nhanh chóng rời đi để tránh quấy rầy khách nhân. Đông Phương Linh Thiên đem phòng cửa quan hảo, xoan thượng, lại đi trở về đỡ lăng kỳ tuyết ở trong khách phòng xa hoa trên sofa ngồi xuống. Hắn cũng sẽ không nói cho lăng kỳ tuyết đây cũng là hắn cố ý, nơi này không phải hắn thế lực phạm vi, ngoài ý muốn tùy thời đều khả năng phát sinh, đem lăng kỳ tuyết đặt ở mí mắt phía dưới, mới là an toàn nhất. Ý của ngươi là nói ta không tức giận khi liền không đáng yêu. Lăng kỳ tuyết cố ý xuyên tạc hắn ý tứ. Ta tuyết nhi thế nào đều đáng yêu. Đông phương linh thiên cười cấp lăng kỳ tuyết đổ một ly trà, cho nên ta mới đến giám sát chặt chẽ một chút, bằng không ngày đó gặp gỡ một cái so với ta càng ưu tú nam nhân, ta sợ tuyết nhi liền chạy. Lần đầu tiên tử thứ này trong miệng nghe thế sao không tự tin nói, lăng kỳ tuyết trong lòng có chút đổ, nàng cho rằng, chỉ có nàng mới là đối tình yêu không có cảm giác an toàn cái kia, nguyên lai, like, đông phương linh thiên cũng sẽ sợ hãi. Cũng sẽ lo được lo mất Thanh triệt đôi mắt hướng lên trên một trọ Che giấu quá nàng lúc này kích động Ta xem là ngươi coi trọng cái kia so với ta càng xinh đẹp muội tử Tưởng cùng người chạy đi Ở ta trong mắt tuyết nhi chính là xinh đẹp nhất muội tử chương 206 thói quen Ta tuyết nhi thế nào đều đáng yêu Đông vương linh thiên cười cấp lăng kỳ tuyết đổ một ly trà Cho nên ta mới đến giám sát chặt chẽ một chút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 Ta xem là ngươi coi trọng cái kia so với ta càng xinh đẹp mội tử, tưởng cùng người chạy đi. Ở ta trong mắt tuyết nhi chính là xinh đẹp nhất mội tử. Hắn ấm áp hô hấp tới gần, lăng kỳ tuyết cứng lại, trong tay nước chả thiếu chút nữa liền sái ra tới. Từ khi nào, mục tề cũng là như vậy nói, chính là sao lại đâu. Đông Phương Linh Thiên đã nhận ra lăng kỳ tuyết trong mắt chợt lóe rồi biến mất thương cảm, nùng không thể hóa mi một túc, tuyết nhi làm sao vậy? Năm qua, chưa từng có nữ tử vào được hắn Đông Phương Linh Thiên mắt, trong mắt hắn Tuyết Nhi chính là xinh đẹp nhất ta. Là Tuyết Nhi không thích hắn nói như vậy, cho rằng hắn là hoa ngôn xảo ngữ người. Tuyết Nhi, ngươi nghe ta nói, ta chưa bao giờ sẽ nói dối, ở ta trong mắt ngươi thật là xinh đẹp nhất. Đông Phương Linh Thiên vội vã giải thích. Chỉ là này một giải thích, lang kỳ tuyết hốc mắt liền đỏ. Nàng như thế nào liền nhớ tới mục tề tên hôn đằng kia Người như vậy không nên đã sớm đá ra nàng trong thế giới sao? Bất quá cũng bởi vì nhớ tới hắn, nàng mới phát giác Đông Phương Linh Thiên là không giống nhau. Hắn đối nàng nói qua mỗi một câu đều thành hiện thực. đã từng nàng hai bàn tay trắng, hắn vẫn như cũ không rời không bỏ đối nàng, đồ nàng cái gì? Đừng nói không tin nhất kiến trung tình, mênh mang biển người bên trong, có thể liếc mắt một cái tỏa định người kia mới là dễ dàng nhất tâm động. Nếu là không quan trọng. Như thế nào sẽ nhất nhãn vào năm? đồ ngốc Đông phương linh thiên Hắn như thế nào liền thành đồ ngốc Nhiên, lăng kỳ tuyết đem chén trà bông Đột nhiên nâng lên hắn cảm Giống cái đàn ông giống nhau Chế chủ hắn cái hốt liền hôn lên đi Một hôn tất Đông phương linh thiên buông ra lăng kỳ tuyết Phiên ở một bên từng ngụm từng ngụm hô hấp Lăng kỳ tuyết cũng nỗ lực điều chỉnh hôn loạn hô hấp Ta nhớ kỹ ngươi những lời này Nếu là về sau làm ta nhìn đến ngươi ở trên đường cái nhìn chầm chầm mặt khác nữ tử xem, ta nhưng sẽ chọc hạt đôi mắt của ngươi. Lăng kỳ tuyết có chút thở hồn hển nói. Sẽ không, có một cái tuyết nhi là đủ rồi, thiên hạ nữ tử nào có ngươi như vậy đẹp, đặc biệt là. Đông phương linh thiên liếm liếm bị lăng kỳ tuyết hôn hồng anh đào, đặc biệt là ngươi hương vị thực điểm Mỹ. Cái gì, ngươi còn hưởng qua mặt khác hương vị, tỉ mệnh lớn. Lăng kỳ tuyết cơ hồ tạc mau nhảy đánh dựng lên. Không đúng không đúng, ta không có hưởng qua mặt khác nữ nhân hương vị, chỉ có tuyết nhi ngươi, có người này mỹ vị, mặt khác đều nhắc không nổi hứng thú. Đông phương linh thiên vội vàng giải thích. Lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng thật sự có chút đáng giận, mỗi một lần đều thích đậu đông phương linh thiên, nhìn hắn sốt ruột tìm các loại sứt xẻo lý do, e sợ cho nàng không tin bộ dáng của hắn, nàng liền cảm thấy cực có cảm giác an toàn. Bất quá! Thứ này nói nhất không nổi hứng thú, nghe vào nàng lô thai, luôn có như vậy một chút ý vị. Sắc mặt đỏ lên, lăng kỳ tuyết vội vàng xoay người, để tránh bị thứ này nhìn đến nàng thẹn thùng bộ dáng. Ta muốn ngủ, vội một ngày, cũng mệt mỏi đã chết. Chạy như bay đến trên giường lớn, bước lên chăn mê đầu cái mặt trốn đi. Đêm nay ngươi ngủ sofa, ta ngủ giường, nếu là ngày hôm sau ta tỉnh lại phát hiện ngươi ở trên giường, đừng trách ta không khách khí. Đông Phương Linh Thiên tâm tình cực hảo cười, tuyết nhi ngươi muốn như thế nào sửa chữa vi phu a. Chân hạ, lang kỳ tuyết mặt như là phát sốt giống nhau. Thứ này thanh âm là lướt, như thế nào nghe tới đều thay đổi vị. Thính không cần loạn suy nghĩ, ngủ. Đột nhiên trên mặt chợt lạnh, trận mắt nhìn lại, Đông Phương Linh Thiên đem phóng đại bản khuôn mặt tuấn tú liền ở nàng phía trên. Đem chân kéo ra, như vậy sẽ buồn hư, yên tâm, ta muốn người, cũng muốn quang minh chính đại cưới ngươi. Giúp Lăng Kỳ Tuyết dịch hảo tràn, hắn chủ động lui về trên sofa, nằm xuống. Hắn thân hình cao lớn thon dài, vốn dĩ có vẻ thực to rộng sofa, lúc này có vẻ thập phần co quép. Lăng Kỳ Tuyết nghiêng đầu xem qua đi, hắn tư thế thập phần không thoải mái. Bên người là 2 mét nhiều khoan giường lớn, nàng chỉ chiếm nho nhỏ một góc, nhìn hắn xúc thành một đoàn, Lăng Kỳ Tuyết đột nhiên cảm thấy bên người vắng vẻ, có chút lạnh. Nếu không ngươi liền đi lên cùng nhau ngủ đi. Nàng cơ hồ là buột miệng tốt ra, lời nói mới xuất khẩu, Lăng Kỳ Tuyết liền hối hận. Nàng như thế nào liền như vậy không rụt dụệt a. Đông Vương Linh Thiên, cơ hội nhưng chỉ lần này thôi. Cơ hồ là phi thân mà ra, vọt tới mép giường, vén lên chăn liền nằm xuống đi, đem Lăng Kỳ Tuyết ôm vào trong ngực. Chính là hắn thực mau liền hối hận, ôm Lăng Kỳ Tuyết mềm mại thân thể, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lại không dám ăn luôn. Thân hạ tắm hỏa liền phải đem hắn thiêu hủy. Hắn cũng chỉ có thể cắn răng ní dạ, ai làm hắn vừa rồi nói, muốn quang minh chính đại cưới nàng, muốn nàng. Bên này, Lăng Kỳ tuyết đi rồi một ngày, ủ rũ đốt kích, thực mau liền ngủ rồi. Bên kia, Đông Phương Linh Thiên lăn qua lộn lại cả một đêm đều không có ngủ ngon. Vì thế, ngay kế, Lăng Kỳ tuyết ở hắn trong lòng ngực tỉnh lại, trận mắt nhìn đến đó là hắn ô thanh mắt úi. Thứ này tối hôm qua là đi làm tại sao? Sớm. Đông Phương Linh Thiên giấc ngủ thiền, Lăng Kỳ Tuyết tỉnh lại, hắn cơ hồ đồng thời liền tỉnh. Sớm. Tuy rằng ở hắn trong lòng ngực tỉnh lại còn có chút không thói quen, nhưng Lăng Kỳ Tuyết biết, nàng sớm hay muộn sẽ thói quen. Giống như là thói quen hắn đối nàng hảo, sở hữu hắn hết thảy, nàng đều sẽ chậm rãi thói quen, thậm chí là ỷ lại. Hai người mới rời giường, Lý Nguyên Cảnh liền tới rồi. Cười tủng tìm mang theo mấy tên thủ hạ. Cung kính đứng ở khách điếm trong đại sảnh chờ bọn họ xuống dưới. Lăng kỳ tuyết liền cảm giác được này hết thể không thể tưởng tượng. Ngay từ đầu bọn họ tiến vào Đông Tân Quốc địa giới khi, còn đang suy nghĩ, như thế nào đi thông đồng một vị Đông Tân Quốc xã hội thượng lưu người, tốt nhất là trong hoàng thất người, hỏi thăm hỏi thăm lưu ra người tin tức. Kết quả liền gặp gỡ lý nguyên cảnh, nay quả thực chính là ở buồn ngủ là lúc có người đệ thượng một cái gối đầu, khiếp mắt liền có thể mị Mỹ ngủ một giấc. Tuy rằng hắn tính cách cũng không như hắn ở bọn họ trước mặt sở biểu hiện như vậy, thập phân ân cần, nhưng tốt xấu cũng là trong hoàng thất một viên. Lăng kỳ tuyết quyết định, như về sau có thể từ hắn trong miệng bộ ra điểm đồ vật, liền tiếp tục hợp tác, nếu là về sau không thể hảo hảo nói chuyện, vậy đem hắn coi như tiếp cận mặt khác thành viên hoàng thất ván cầu, thẳng đến đem lưu ra người cứu ra mới thôi. Vốn dĩ, Đông Phương Linh Thiên đối Nam Lăng Quốc hoàng thất những cái đó phá sự là thờ ơ. Nhưng có với Nam Cung Ngọc chi gian hợp tác sau, hắn cần thiết bảo đảm Nam Cung Ngọc ổn ngồi quốc chủ chi vị, về sau hắn mới có thể trở thành lăng kỳ tuyết cung cấp kiên cố nhất hậu thuẫn. Cho nên, hắn muốn so lăng kỳ tuyết càng sốt ruột lưu ra người hướng đi. chương 207 lấy lòng Lưu ra người, Đông Phương Linh Thiên liền nhịn không được mắng Nam Cung Ngọc cái kia ngu ngốc, lúc trước như thế nào sẽ đem lưu ra người đưa đến Đông Tân Quốc tới. Hắn nào biết khi đó cũng là tình thế nguy cấp A. Phương Đông Công Tử, Phương Đông Phu Nhân buổi sáng tốt lành. Nhìn đến lăng kỳ tuyết hai người đi tới, Lý Nguyên Cảnh lộ ra định mọc cười, cơ hồ là túi đầu không lưng đi tới chào hỏi. Hắn thủ hạ thị vệ cũng là tận lực lôi kéo so cương thi còn cứng đờ tươi cười, nói, Phương Đông Công Tử, Phương Đông Phu Nhân buổi sáng tốt lành. Lăng kỳ tuyết, xác định này Lý Nguyên Cảnh là cái hoàng tử mà không phải một cái đầu bị. Đi thôi, tuyết nhi đói bụng, các ngươi nơi này có cái gì ăn ngon. Đông phương linh thiên nhưng không có quên lăng kỳ tuyết cái này đồ tham ăn, đói bụng liền sẽ tâm tình không tốt. Lăng kỳ tuyết tâm tình không tốt, tâm tình của hắn cũng sẽ đi theo không tốt, lo lắng. Lý Nguyên Cảnh cung cung kính kính mang theo hai người đến Tây Phụ Thành nhất nổi danh bữa sáng cửa hàng đi ăn bữa sáng. Chớ biết, hắn tùy thân mang theo ngự dụng đầu bếp, căn bản sẽ không lưu ý Tây Phụ Thành nhà ai tiệm ăn vặt làm tốt lắm. Ngày thường muốn ăn cái gì đều sẽ có chuyên môn hầu hạ tiểu tư vì hắn chuẩn bị hảo. Vì lấy lòng lăng kỳ tuyết hai người, hắn cũng là tối hôm qua cả đêm đều không có ngủ ngon. Sở hữu thời gian đều dùng ở đối tây phụ thành, đối đông tấn quốc hiểu biết thượng. Nếu là có thể làm đông phương linh thiên vừa lòng, nói không chừng sẽ ban cho hắn rất nhiều đan dược, nói không chừng còn sẽ có rất nhiều nguyên vương cấp bậc đan dược, thì hắn về sau liền hắn có thể ở hoàng đế trước mặt dương mi thổ khí. Tuy nói là hoàng hậu sinh con vợ cả, nhưng hoàng đế lại luôn là càng thích quý phi sinh cái kia trưởng tử, xem hoàng đế về sau còn dám không dám xem thường hắn. An qua bữa sáng sau, Lý Nguyên Cảnh lại mang theo hai người đến Tây Phụ Thành nổi danh cảnh điểm đi rồi một vòng, ngày mộ hoàng hôn, mới đưa bọn họ hồi khách điếm. Ngày nay, Lý Nguyên Cảnh lại nhải nói toàn bộ đều là về cảnh điểm giới thiệu, một chút đều không có nói cái gì yêu cầu. Thật đúng là trầm ổn. Lăng Kỳ Tuyết cũng không nội, dù sao nàng lúc này cũng chỉ có hai cái mục đích, một cái là tìm được thiên viêm hòa liên, một cái chính là tìm được lưu ra người, cứu ra, hai người không có xung đột, có thể đồng thời tiến hành. Ngày thứ ba, Lý Nguyên Cảnh vẫn là không có nói bất luận cái gì yêu cầu nói, mà là một lần một lần không nghề này phiền vì Lăng Kỳ Tuyết giới thiệu Đông Tấn Quốc các hảo địa phương. Lăng Kỳ Tuyết hỏi cũng toàn bộ đều là Đông Tấn Quốc nổi danh hảo ngoạn địa phương. Hoặc là phát sinh quá chuyện hiếm lạ kỳ quái địa phương, một cái bình thường du khách đều sẽ tò mò này đó, lăng kỳ tuyết không có lộ ra sơ hở. Ngày thứ tư, dù lãm liền không phải Tây Phụ Thành, bọn họ cười phi hành mà thú đi Tây Phụ Thành Lâm Thành, hơn nữa ở Lâm Thành trụ hạ. Ngày thứ năm, Lý Nguyên cảnh rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, thực xin lỗi Phương Đông Công tử Phương Đông Phu Nhân, tại hạ hôm nay có việc đến trở lại Tây Phụ trong thành khiến cho ta thuộc hạ cấp nhị vị hướng dẫn du lịch đi. Một bên nghe Lý Nguyên Cảnh giới thiệu, Lăng Kỳ Tuyết cũng một bên ở trên đường nghe được rất nhiều về Tây Phụ Thành lịch sử, viết rõ Tây Phụ Thành là đông tấn quan hệ ngoại giao thông trọng địa, cũng là chiến sự trọng địa. Lý Nguyên Cảnh chuyến này trở về, chỉ có một mục đích, đó chính là về tấn công Nam Lăng Quốc. Như vậy à, chúng ta cũng chơi mấy ngày rồi, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, nhị hoàng tử ngươi liền an tâm đi làm chuyện của ngươi đi. Lăng kỳ tuyết nói, nàng cũng ở tính toán đợi chút tìm một cơ hội theo sau, xem Lý Nguyên Cảnh đang làm gì, nói không chừng lưu ra người liền không chê ở hắn trong tay. Thấy Lăng kỳ tuyết như vậy sẽ nói, Lý Nguyên Cảnh cũng không dám nói cái gì, chỉ là một cái kính nói xin lỗi nói. Có thể thấy được hắn thập phần coi trọng cùng bọn họ hai người kết giao. Cút đi. Đông Vương Linh Thiên liền kém một chân đem hắn đã đi, mỗi lần đều đến nỉ giả tính tình nghe hắn định nọt nói. Đặc biệt là mỗi ngày đều đến chịu đựng hắn dùng âm nhu ánh mắt xem lăng kỳ tuyết, hắn đều mau chịu đựng không được. Đông Phương Linh Thiên cao lãnh thái độ chẳng những không có chọc giận Lý Nguyên Cảnh, ngược lại, hắn càng thêm lấy lòng đôi khởi nịnh nọt cười, bằng không ta còn là không đi, chuyên tâm bồi nhị vị, nhưng cái đó phá sự làm thủ hạ đi làm liền hảo. Có lẽ là mấy ngày qua đều bày ra một bộ nịnh nọt tươi cười, hắn tính tình cũng thay đổi, còn tưởng rằng Đông Phương Linh Thiên sinh khí, tận lực lấy lòng Đông Phương Linh Thiên lại là hận không thể hắn nhanh lên cút đi, một chân đá ra đi. Lý Nguyên Cảnh trong lòng hỏa khí mạo đi lên, lại bị áp xuống đi. Nếu Đông Phương Linh Thiên đều như vậy nói, hắn vẫn là ma lưu cút đi. Hắn sau lưng mới đi, lang kỷ tuyết liền lôi kéo Đông Phương Linh Thiên trở lại khách điếm trong phòng, hóa một cái đại gia bác gái trăng dùng, tránh đi khách điếm Lý Nguyên Cảnh người, nên ngang đi ra ngoài. Vẫn luôn ra lâm thành. Ở trở lại tây phụ thành cuối cùng một đoạn đường thượng đuổi theo Lý Nguyên Cảnh, rất xa treo ở mặt sau, theo dõi hắn. Lại thấy hắn không có vào thành, mà là mang theo hắn thuộc hạ hướng ngoài thành một đoạn đường nhỏ thượng quải đi vào. Nơi này không phải đám đông hy nhưng đường phố, tuy tiện đuổi theo đi thực dễ dàng bị phát hiện. Lăng kỳ tuyết nghĩ nghĩ, lôi kéo đông phương linh thiên tay trốn vào ngầm, trốn vào ước chừng một mét chỗ sâu trong. Thỉnh thoảng rôi đầu đi ra ngoài tra xét Lý Nguyên Cảnh đi tới nơi nào. Ước chừng đi rồi 2 km lộ, ở một mảnh núi non trùng điệp trùng, đuổi theo Lý Nguyên Cảnh thân ảnh, thấy được cắm trại ở nơi đó rất nhiều bộ đội. Này còn lợi hại. Lăng Kỳ tuyết lại lần nữa thổ độn qua đi, tìm được một cái địa thế tương đối cao sườn núi vươn đầu tới, cẩn thận quan sát đến phía dưới binh doanh. Chỉ thấy đen nghìn nghịt một mảnh, doanh trướng một cái hợp với một cái, ẩn nấp ở thành sơn cây xanh hạ. Căn bản là nhìn không ra có bao nhiêu người. Bất quá, dựa theo một cái doanh trướng trụ 10 cái binh lính tính, phía dưới cũng ít nhất có 5 và người. Xem ra Đông Tấn Quốc thật đúng là ở kế hoạch công kích Nam Lăng Quốc. Tuy rằng nàng đối Nam Lăng Quốc không có cảm tình, nhưng là Nam Lăng Quốc có nàng nhất quan tâm người, nàng không nghĩ nhìn đến máu chạy thành sông. Đặc biệt là Lăng Nhạc thật là nàng giết, nếu không phải Linh Nhạc đã chết, phỏng chừng những người này cũng không dám nhanh như vậy ngo ngoe rục dịch. Điểm này trách nhiệm nàng đến khiêng lên tới. Trong rừng, doanh trưởng tương liên chính là binh gia tối kỵ. Doanh trướng hợp với doanh trưởng hảo A. Một cái truy mệnh đại hỏa cầu qua đi, không phải toàn bộ đều thiều cháy sao. Lăng kỳ tuyết đang muốn ra tay, đông phương linh thiên giữ chặt tay nàng, ngăn lại, hắn tu vi so lăng kỳ tuyết cao. Rất nhiều nàng cảm ứng không ra chi tiết, hắn đều có thể nhất nhất cảm giác. Còn không phải thời điểm, đông tấn quốc thời tiết nhiệt. Cơ hồ mỗi người đều tu thủy thuộc tính nguyên lực, hỏa cầu đi xuống bọn họ cũng có thể dập tắt, hơn nữa doanh chúng còn có không giới 10 vị nguyên tôn đỉnh cao thủ, một khi đánh lên tới, chúng ta thế tất sẽ bại lộ thân phận. Lăng Kỳ tuyết chấn kinh rồi, 10 vị, Đông Tấn quốc thật bỏ được hạ tiền vốn a. Toàn bộ Nam Lăng quốc thêm lên đều không nhất định có 10 vị nguyên tôn đỉnh cao thủ, khó trách Đông Tấn quốc hội trở thành nhỏ nhất khối cường đại nhất quốc gia, bản thân cao thủ nhiều a. Không thể hòa công Chúng ta đây liền thổ công cùng hỏa công kết hợp đi. Lăng kỳ tuyết nghĩ đến chính là, đánh cái động, đến doanh trướng trung gian đi đánh du kích, đông phóng một phen hỏa, xoay người liền chạy, tây phóng một phen hỏa, vẫn là xoay người liền chạy. chương 208 kích thích mạo hiểm. Như thế một biện pháp tốt, bất quá, động tác đến mau một chút, tuy rằng thổ có thể cách trở thần thức cảm giác, cũng không thể bài trừ đối phương cũng có thổ thuộc tính cao thủ. Đông phương linh thiên thập phần bình tĩnh. Hắn có thể cảm giác đối phương có cao thủ, lại không dám dùng quá nhiều thần thức đi nhìn thấu đối phương thuộc tính, nếu không, sẽ kinh động đến bọn họ. Thử xem mới biết được. Lăng kỳ tuyết càng không tin tà. Nàng hiện tại kim chuột thổ độn tu luyện tới rồi tầng thứ 3, có thể chui vào ngầm 30 mét, nằm ngang 300 m Nhưng là chui ra tới sau, nàng liền có thể một lần nữa đánh một cái động, lại nằm ngang 300 m chỉ cần động tác rất nhanh là sẽ không bị phát hiện. Lôi kéo đông phương linh thiên tay, nháy mắt liền chui 300 m, tính tính khoảng cách, nơi đây khoảng cách doanh trướng hẳn là còn có 100 mét tả hữu. Ở lăng ra trong bảo khố thuận ra giả Minh Châu ở chỗ này phái thượng trọng dụng chàng Xuyên thấu qua giả Minh Châu phát ra ánh sáng, lăng kỳ tuyết nhìn đến một chỗ bộ dễ thập phần phát đạt thổ địa, hướng lên trên chui ra đi, quả nhiên là một cây đại thụ hạ. Tán cây dầm rạp cỏ dại mọc thành cụm, là cái thập phần ẩn nấp đổi động địa điểm. Lôi kéo đông phương linh thiên nhanh chóng chui ra đi, lại chui vào ngầm, lăng kỷ tuyết hết sức vui mừng. Thật lâu không có như vậy mạo hiểm qua, kích thích đến sảng đến bạo. Lúc này đây, nàng động tác càng mau, trực tiếp mạo một cái đầu, một cái hỏa cầu tung ra đi, liền chui trở về. Tuy rằng thấy không rõ bên ngoài đã xảy ra tình huống như thế nào, nhưng nàng tưởng, bên ngoài nhất định đại loạn. Chờ lát nữa ngươi cũng ra tay, giúp ta cùng nhau phát một cái hỏa cầu, đã biết không có. Lăng kỳ tuyết hung tận trừng mắt nhìn Đông phương linh thiên liếc mắt một cái, lôi kéo hắn tay, tiếp tục hướng một phương hướng đào đi. Nàng đem kim chuột thổ độn tu luyện thật sự quen thuộc, đào động công phu cũng là làm Đông phương linh thiên hâm mộ không thôi. Kim một thủy hỏa thổ, hắn duy độc lại là thổ này một thuộc tính, không thể dưới mặt đất tự do tự tại, chỉ có thể đi theo lăng kỳ tuyết mặt sau, trong lòng có bao nhiêu bị đẻ nén a? Lăng kỳ tuyết là cái thật làm việc nhà, hắn tưởng ngăn cản đã không kịp. Vì sao bất tận lượng giúp đỡ nàng đâu. Mặc kệ lăng kỳ tuyết muốn làm gì, ngăn cản không được, hắn đều sẽ toàn lực duy trì. Vì thế, lăng kỳ tuyết lại tìm một cái điểm, chui ra đầu đi, tập một cái hỏa cầu. Đông phương linh thiên cũng chịu một cái khác phương hướng tạp một cái hỏa cầu. Tuy rằng lần này động tác thực mau bọn họ cơ hồ là dây tốc trở lại địa đạo bên trong, chính là lăng kỳ tuyết vẫn là nghe tới rồi bên ngoài cơ hồ không có động tính. Bọn họ sử dụng chính là thủy thuộc tính nguyên lực, điểm này hỏa cầu đối bọn họ căn bản thành không được khí hậu. Đông Phương Linh Thiên như là nhìn thấu lăng kỳ tuyết trong đầu suy nghĩ, nói thẳng không cố kỳ nói. Ta cũng không tin. Lần này, lăng kỳ tuyết động tác càng mau, liên tiếp chui ra đi, liền thả ra mấy cái hỏa cầu, một cái hỏa cầu so một cái hỏa cầu thể tích muốn đại. Chính là, nàng lại lần nữa chui ra đi khi, vẫn là không có nghe được động tính. Chẳng lẽ nàng hỏa cầu thật sự không có hình thành hữu hiệu công kích? Vài lần sau khi thất bại, Lang Kỳ Tuyết ngừng nghỉ trong chốc lát, ngồi ở địa đạo nghiêm túc phân tích thất bại nguyên nhân. Nàng không biết chính là, lúc này mặt trên quân doanh đã nổ tung. Rất nhiều binh lính đều phản ứng bọn họ đang ở nghỉ ngơi, đột nhiên trước mặt cách đó không xa liền tạp ra một cái hỏa cầu, đem doanh trướng đổ vật tiêu. Cũng may hỏa cầu không phải rất lớn, bọn họ bản thân tu vi liền có thể tiêu diệt. Thật sự một mình vô pháp tiêu diệt, vài người kết phường lên, cũng miễn cưỡng đủ lực đem hỏa cầu tiêu diệt. Chính là việc này phát sinh đến cùng quỷ dị, bọn họ cũng đến hướng lên trên mặt một bậc báo cáo, vì thế, quân đội cao tầng liền nổ tung. Nghe này đó bọn lính nói, hỏa cầu giống như là đột nhiên từ ngầm toát ra tới giống nhau. Đang ở cao tầng, bọn họ nhìn thấy nghe thấy so này đó binh lính muốn nhiều đến nhiều, cũng nghe nói qua có chút thủ thuộc tính tu luyện giả có thể khoan thành động. Bất quá hoàng diệt đại lục thượng, thủ thuộc tính tu luyện giả thiếu chi lại thiếu, giống nhau tu luyện giả không đạt được cấp bậc tu luyện đảo thành động chiến kỹ, có thể tu luyện ra đảo thành động chiến tích, tất nhiên là một cao thủ. Nếu thật là người như vậy tồn tại, kia bọn họ cần thiết suy xét có phải hay không muốn đem binh doanh dọn địa phương. Tưởng tượng đến bọn họ bị cao thủ theo dõi, này đó cao tầng liền ngồi lập bất an, phản phất bị người lộ sạch triển lãm giống nhau, cả người không thoải mái khổ sở nhất không gì hơn Lý Nguyên Cảnh. Hắn là một cái tu luyện thượng thiên tài, cũng là đông tấn quốc tuổi trẻ nhất nguyên tôn, chơi cung đấu tâm cơ cũng còn có thể, duy độc hành binh đánh giặc, là hắn được hạng. Cũng may hắn có tự mình hiểu lấy, doanh đã xảy ra chuyện, hắn chỉ ngồi nghe cao tầng thương lượng tiếp được đi an bài, rất ít lên tiếng. Ở cao tầng xem ra, lại là một loại khác ý tưởng, nhị hoàng tử đây là tín nhiệm bọn họ A. Cho nên biểu hiện đến càng ra sức, Nhưng thảo luận xuống dưới, bọn họ cũng không một cái chuẩn xác đáp án, hay không dọn đi. Cuối cùng, vẫn là một vị cao tầng nhược nhược nói câu, hỏi một chút những cái đó nguyên tôn đỉnh cao thủ ý kiến đi. Này thảo luận xem mới xem như kết thúc. Vì thế Lý Nguyên Cảnh liền phái người đi hỏi một chút nguyên tôn cấp bậc cao thủ. Này đó nguyên tôn cấp bậc cao thủ đều là trực tiếp nghe lệnh với hoàng đế, cũng chỉ là ở mấu chốt nhất thời khắc đánh một chút tiên phong. Ngày thường không có việc gì là không thể bị quấy rầy. Lý Nguyên Cảnh phái đi người cẩn thận hỏi bọn họ ý kiến. Nguyên Tôn Đỉnh cao thủ trả lời là, làm Lý Nguyên Cảnh chính mình quyết định, bọn họ chỉ biết, đối phương không ngừng một mình, hơn nữa thực lực đều là bọn họ nhìn không thấu. Này con phải, bọn họ đã là Nguyên Tôn Đỉnh, trừ phi thực lực so với bọn hắn còn muốn cao, nếu không bọn họ nhất định có thể cảm giác đến thực lực của đối phương. Cảm giác không ra, Nói cách khác đối phương ít nhất cũng là nguyên thánh lúc đầu cao thủ. Phải biết rằng bọn họ toàn bộ Đông Tấn Quốc cũng, cũng chỉ có hai cái nguyên thánh lúc đầu cao thủ tồn tại. Đối phương lập tức liền xuất động hai cái, hơn nữa người tới không có ý tốt. Cao tầng lập tức phân phó, lập tức đem binh doanh dọn đi. Cho nên, đương lăng kỷ tuyết nghĩ ra biện pháp, lại lần nữa toát ra đầu đi khi, chỉ nhìn đến trống giống một mảnh thanh sơn, còn có một ít nhân đi hấp dốc, không kịp nhặt đi vật phẩm. này Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy nàng nhất định là trong lúc vô ý lại làm người hiểu lầm cái gì. Bất quá như vậy cũng hảo, như vậy ít nhất đông tấn quốc người tạm thời sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đuổi theo là có thể truy tung đến bọn họ, bất quá không thể tiêu diệt bọn họ cũng là lãng phí thời gian. Nàng vẫn là nắm chặt thời gian hồi nam lăng quốc mật báo, làm nam cung ngọc chuẩn bị sẵn sàng. Lăng nhạc binh phủ dừng ở nam cung ngọc trong tay, trước kia lăng nhạc quản lý chính là này một cái phiến khu binh lực. Hiện giờ, nếu là Đông Tấn Quốc xâm chiếm, ngăn cản cũng là Nam Cung Ngọc trong tay quản hạt binh lực. Cho nên, Lăng Kỳ Tuyết phát hiện đối phương bỏ chạy sau, liền quyết định bằng mau tốc độ chạy trở về. Như Ngọc Khách Điếm trưởng quầy nhất định có cái gì có thể trực tiếp cùng Nam Cung Ngọc liên hệ mau lẹ công cụ, đi về trước lại nói. Vì thế, trưa hôm đó, Lăng Kỳ Tuyết lại vội vàng chạy về Vân Châu Thành. Làm nàng không nghĩ tới chính là, ở Như Ngọc Khách Điếm Đại Sảnh. Gặp chính lòng nóng như lửa đốt tới rồi Nam Cung Ngọc. Sao ngươi lại tới đây? Lăng Kỳ tuyết thực kinh ngạc. chương 209 tốc hồi. Đi vào trước lại nói. Nam Cung Ngọc nhìn nhìn chung quanh, ý bảo Lăng Kỳ tuyết hai người trở lại trong phòng lại nói. Đại sảnh sắc thật không phải là nơi nói chuyện, ba người trở lại Nam Cung Ngọc cư trú trong khách phòng. Trở lại ngươi trong khách phòng, Đông Phương Linh Thiên liền bày ra một cái kết giới là người ngoài vô pháp rõ thám biết tình huống bên trong. Là cái dạng này Nam Cung Ngọc liền đem bọn họ đi rồi qua là thành phát sinh sự tình một năm một người báo cho. Nguyên like, lai, lăng kỳ tuyết đi rồi, Nam Cung Anh trở về đi tìm Nam Cung Ngọc phiền toái không thành, phản bị Nam Cung Ngọc người ném văng ra. Nam Cung Anh tâm sinh ghi hận, liền chạy về Lưu Vân Tông, cũng không biết dùng gì biện pháp, xui khiến đến Lưu Vân Tông Tông chủ phái một mình xuống núi tới, hiệp trợ Nam Cung Anh làm việc. Ai dám đắc tội tông môn người? Lập tức, Nam Lăng Quốc Hoàng cung lại náo nhiệt. Nam Cung lão tổ là thể sống chết đứng ở hắn bên này, chính là có mấy cái lão tổ liền lay động, cảm thấy từ quán thượng Lăng Kỳ Tuyết sau, bọn họ hoàng gia liền không có một ngày ngày lành có thể quá, vì thế một nửa lão tổ liền liên hợp lại nhằm vào Nam Cung lão tổ, muốn đem hắn thế lực tức rớt, này một nửa người đều là không có trải qua hôm khác hoa cùng đánh đêm cũng không hiểu đến tiểu tỏa rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Dư lại một nửa Lão Tổ, cũng chính là trải qua hôm khắc hoa cùng một trận chiến Lão Tổ, kể hết duy trì Nam Cung Lão Tổ, vì thế hoàng gia Lão Tổ chia làm hai phái. Nhất phái duy trì Nam Cung Lão Tổ, cũng duy trì Nam Cung Ngọc, nhất phái phản đối Nam Cung Lão Tổ, cũng phản đối Nam Cung Ngọc. Rốt cuộc so với một cái nho nhỏ thiên hoa cung, một cái lưu vân tông càng có đáng giá bọn họ nịnh bỡ giá trị. Vì thế, Bên ngoài còn không có loạn, lao tổ nhóm liền trước nội chiến lên. Lại ở ngay lúc này, qua la trong thành có nhân tạo giao nói bởi vì lăng kỳ tuyết giết lăng nhạc, mặt khác tam quốc cho rằng nam lăng quốc không người, liền muốn phát động chiến tranh. Việc này khoảng thời gian trước cũng làm ẩm ý quá, sau lại bị đông phương linh thiên cực lực đè ép xuống dưới, vốn dĩ cho rằng địa đặc người, cũng chính là lăng ra những cái đó người già phụ nữ và trẻ em đã rời đi rời đi, không có người sẽ lại chuyện xưa nhắc lại. Cố tình ở cái này mấu chốt thượng, có người lấy tới nói sự. Cái này thời buổi rối loạn, chiến sự chạm vào là nổ ngay, những người này cư nhiên còn nhớ dõi trả thù lăng kỳ tuyết, Nam Cung Ngọc cũng là giận không thể ác. Phái người điều tra, tra xét thật lâu cũng không có tra ra thủ phạm, chỉ là có điểm dấu vết để lại ở chỉ hướng lăng cùng thương yêu nhất nhi tử lăng Tuấn Đình trên người. Lăng Tuấn Đình Ngồi ở phòng cho khách đại trên sofa, lăng kỳ tuyết nghe xong Nam Cung Ngọc tự thuật đỉnh may gắt gao túc thành một đoàn. Lần trước lăng thái góa phụ đến thiên hoa cung tổng bộ nháo sự, nàng liền nhạy bén cảm giác được không có lăng tuấn đình thân ảnh, sau lại cũng không có ở lăng ra tìm được lăng tuấn đình, hắn sớm hay muộn còn sẽ nháo ra chuyện xấu tới. Nguyên lai ra hỏa này ẩn tàng rồi lên, chỉ chờ ở nàng yếu nhất thời điểm, đến bằng trí mạng một kích. Lăng quân đình, lần này trở về, ta định không buông tha người. Thật dài tay áo thượng, Lăng Kỳ tuyết đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, hạ quyết tâm trở về về sau. Cái thứ nhất muốn tìm chính là Lăng Tuấn Đình, đem hắn chảo ra tới, giết chết, lấy tuyệt hậu hoạn. Chúng ta ở Đông Tấn nước ngoài vây cũng gặp quân đội, 5 vạn người hướng lên trên, ngươi trong tay có thể sử dụng người còn có bao nhiêu. Qua la thành sự sau khi trở về, có thể một đám chậm rãi tính sổ, nhưng trước mắt biên quan việc lửa xém lông mày, Đông Phương Linh Thiên liền đem để tài tách ra. Có hay không nhìn đến ta ông ngoại bà ngoại bị bọn họ người bắt lại? Nam Cung Ngọc vội vàng nói. Đông Phương Linh Thiên lắp đầu, không có. Lý Nguyên Cảnh cũng là thực giả hoạn, mỗi lần lăng kỳ tuyết mới đem đề tài vai lâu qua đi, hắn liền tìm một cái đề tài kéo ra. Đi binh doanh bên kia bọn họ cũng vẫn luôn tránh ở ngầm, không có cơ hội đi lên điều tra. Không có cũng hảo, chỉ cần ta còn có tiền đồ, Đông Tấn Quốc người liền sẽ không đem bọn họ thế nào. Ít nhất cũng đến lưu trữ về sau áp chế ta. Lưu ra người không tin tức, Nam Cung Ngọc cũng không hề tiếp tục cái này đề tài. Ngược lại, ba người thảo luận nổi lên này từ Đông Tân Quốc danh tác. Đối phương vận dụng 10 vị nguyên tôn điên phong cao thủ tiến đến, xem ra là ôm nhất định phải được quyết tâm. Vân Châu thành bên này phòng dịch ta đã bố trí hảo, bất quá, nếu là 10 vị nguyên tôn cấp bậc cao thủ xung phong, chúng ta phòng ngự chính là một cái bài trí. Đến lúc đó còn thỉnh lăng đại tiểu tỷ cùng phương Đông Cung Chủ nhiều hơn giúp đỡ. Nam Cung Ngọc Vân Châu thành phòng ngự đồ cấp hai người đơn giản giảng giải một phen. Gần la miệng giảng giải, Đông Phương Linh Thiên cũng có thể chỉ ra trong đó lỗ hổng. Nam Cung Ngọc không thể không bội phục sát đất, khó trách lăng kỳ tuyết sẽ coi trọng hắn, hắn ưu tú hắn tài hoa xác thật là hắn thúc ngựa không kịp. Kỳ thật ngươi này đó lỗ hổng cũng không phải rất lớn, bất quá bởi vì đơn binh tác chiến năng lực thấp hèn. Một khi địch nhân phát động tiến công, này đó địa phương liền sẽ trở thành một cái đột phá khẩu, ngươi phải làm cũng là cẩn thận cẩn thận lại cẩn thận mà thôi. Đông phương linh thiên chỉ ra lỗ hổng, thăng thêm sửa lại. Sau đó như là nhớ tới cái gì, nói, người ngươi có tinh thông trận pháp sao? Một cái tốt trận pháp, thường thường có thể vây khốn một cao thủ. Nếu là bọn họ người có thể tạo thành 10 cái trận pháp, cũng chính là có cùng 10 vị nguyên tôn điên phong cao thủ một trận chiến năng lực. Đông Phương Linh Thiên làm phụ chú sư, tự nhiên cũng học quá một ít trận pháp. Có mấy cái, bất quá bọn họ cấp bậc không cao lắm, chỉ ở Nguyên Vương lúc đầu tả hữu. Có Đông Phương Linh Thiên tự mình chỉ đạo, Nam Cung Ngọc liền đem binh doanh sở hữu tình huống đều báo cho. Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, lang kỳ tuyết là một cái có thể cho hắn mang đến chỗ tốt người, mà nàng coi trọng nam nhân, cũng tuyệt đối là một cái có thể ở sự nghiệp thượng trợ giúp nàng người. Hơn nữa hắn cũng từng nghiên cứu quá một ít binh pháp, đối với hành quân đánh giặc, cũng không phải hoàn toàn không hay biết. Đông Phương Linh Thiên theo như lời đều rất có đạo lý, cùng hắn ý tưởng cũng hoàn toàn nhu cầu hòa bình, càng quan trọng là Đông Phương Linh Thiên nói đến trận pháp. Phải biết rằng, trận pháp sư ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng là một cái thập phần khan hiếm tồn tại, chẳng sợ chỉ là lược hiểu một vài trận pháp sư, ở trên đại lục mỗi một quốc gia cũng đều là thực nổi tiếng tồn tại. Nếu là được đến Đông Phương Linh Thiên chỉ điểm một vài, đem mười mấy vạn đại quân tạo thành một cái trận pháp chiến đội, về sau cũng không sợ Đông Tân Quốc tới phạm vào. Kế tiếp, Đông Phương Linh Thiên làm Nam Cung Ngọc đem kêu mấy cái cái gọi là trận pháp sư mời đến, còn có một ít quân đội đầu mục, tăng ca thêm giờ dạy bọn họ bãi trận pháp. Liên tiếp mấy ngày, Đông Phương Linh Thiên đều toàn thân tâm đầu nhập bãi trận pháp bên trong, hắn muốn đem cái này quân đội chế tạo thành một chi đội quân thép. Về sau lăng kỳ tuyết hậu thuẫn mới có thể càng kiên hậu. Mà mấy ngày nay, lăng kỳ tuyết cũng trụ tiến Vân Châu thành trung nam cung ngọc bí mật phủ đệ bên trong, hạng nặng thể sắc và tinh thần tu luyện kim chuột thổ độn, tranh thủ mau chóng hiểu thấu đáo tầng thứ tư, về sau thổ độn phạm vi liền càng thêm quảng. Trừ cái này ra, còn làm nam cung ngọc đưa tới đại lượng dược liệu, luyện chế rất nhiều phục nguyên đan từ cấp thấp đến cao cấp lại đến nguyên vương cấp, cái gì cần có đều có. Nhìn trông chất như núi dược liệu nhất nhất quăng vào đàn lô, trở ra khi đã là một tiểu đôi dược cha cùng từng bình đăng lược, Nam Cung Ngọc không cấm bội phục sát đất, tung ta tung tăng cấp lăng kỳ tuyết đánh xuống tay. chương 210 loạn trong rạc ngoài. Một vòng sau, Đông Phương Linh Thiên dạy dỗ trận pháp mới gặp hiệu quả, lăng kỳ tuyết cũng luyện chế xếp thành tiểu sơn giống nhau phục nguyên đàn. Cũng mất công Nam Cung Ngọc có biện pháp, thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian tụ tập đầy đủ nhiều như vậy dược liệu cũng đủ mười mấy vạn người quân đội dùng một năm. Nam Cung Ngọc thập phần kích động, hắn chính là lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy đan dược, toàn bộ Nam lăng quốc thêm lên đều không có nhiều như vậy lượng. Nhìn kia hắc quang lóe sáng đan dược, Nam Cung Ngọc lại một lần cảm thấy, nhận thức lăng kỳ tuyết, kết giao nàng, là hắn cả đời này chung may mắn nhất sự. Lăng kỳ tuyết mất ăn mất ngủ luyện chế mấy ngày đan dược, ẩn ẩn cảm thấy nàng thức hải chỗ có một tia buông lỏng, giống như tinh thần lực lại sắp tiến chỉ cần tìm được một cái thích hợp cơ hội, khẳng định có thể thăng cấp nguyên tôn trung kỳ Đối với này tinh thần lực cùng tu vi năng lực tiến dai không đồng nhất thể chất, lang kỳ tuyết sớm đã thành thói quen, tinh thần lực tiến dai cũng hảo, ít nhất luyện chế nguyên tôn cấp bậc đan dược sẽ càng thêm nhẹ nhàng, chỉ cần là tiến dai, nàng đều cao hứng. Liên ở bọn họ khuya chiêng gõ môi chuẩn bị nên chiến khi, kinh thành bên kia truyền đến khẩn cấp tin tức. Thỉnh cầu Nam Cung Ngọc cùng Lăng Kỳ tuyết bọn họ chạy nhanh trở về chủ trì đại Cục. Kinh thành đã xảy ra chuyện, hôm nay lâm chiều khi, quốc chủ đột nhiên khắc thưởng cao điệu tuyên bố, phía trước tuyên bố Nam Cung Ngọc vì đời kế tiếp quốc chủ người thừa kế, là Nam Cung Lão tổ đơn phương việc làm, hiện tại hắn chính thức tuyên bố, thái tử chi vị một lần nữa trở về Nam Cung Kinh. Lời này một chỗ, nhấc lên sóng to gió lớn, sở hữu đại thần đều ở nghị luận việc này. Hoàng gia rốt cuộc ra cái gì vấn đề, mới có thể khiến cho thái tử chi vị một sửa lại sửa. Nam cung lão tổ ở Kinh Thành liền không có ngăn cản này hết thể sao? Theo lý thuyết hoàng gia lão tổ trải qua thiên hoa cùng một trận chiến sau, chính là đứng ở Nam cung ngọc bên này, như thế nào sẽ không ra mặt ngăn cản quốc chủ lật lọc. Bọn họ đều không có ra mặt ngăn cản, đó chính là đã xảy ra chuyện. Việc này không nên chậm trễ, ba người chuẩn bị hảo hết thể lúc sau, nhanh chóng phản hồi. Lăng Kỳ tuyết đi đông tấn quốc tìm kiếm thiên viêm hỏa liên một chuyện chỉ phải chậm lại. Đây là đồng phương linh thiên ý tứ, hắn cảm thấy hắn bệnh 20 năm qua đều là như vậy, vẫn là trước giúp Nam cung Ngọc khống chế được thế cục lại nói. Trước kia, vì Nam cung Ngọc hậu trường càng thêm cương ngạnh, hắn vẫn luôn không có đối Nam cung gia lão tổ động quá sát tâm, lúc này đây, lần này sự kiện chung đối Nam cung Ngọc nổi lên dị tâm lão tổ, hắn đều không thể lưu, ai biết tiếp theo bọn họ tái khởi dị tâm khi Hắn còn có thể hay không tồn tại đi vì hắn giải quyết này đó. Nếu là Nam Cung Ngọc không thể khống chế được Nam Lăng Quốc, về sau Lăng Kỳ Tuyết lấy cái gì coi như chỗ dựa. Lăng Kỳ Tuyết cũng biết Đông Phương Linh Thiên ý tưởng, không có mạnh mẽ ngăn lại hắn. Ngồi ở hồi trình Kim Dược Đại Bằng Điêu phía sau lưng thượng, Lăng Kỳ Tuyết một tay gắt gao bắt lấy Kim Dược Đại Bằng Điêu lông chim, để ngừa té rớt đi xuống, một tay gắt gao nắm lấy Đông Phương Linh Thiên tay, nói, đừng lo lắng ngươi sẽ không có việc gì, ngươi đã nói muốn chiếu cô ta cả đời, còn nói quá sẽ cho ta cả đời hạnh phúc, sao lại có thể có cái loại này ý tưởng? Đông Phương Linh Thiên ấm lòng cười, tránh nặng tim nhẹ, ta sẽ không có việc gì, chỉ là Nam Cung Ngọc là ngươi bằng hữu, ngươi bằng hữu chính là bằng hữu của ta, ta trợ giúp ngươi bằng hữu đắc thế cũng là hẳn là. Ngồi ở phía sau bọn họ Nam Cung Ngọc nghe vậy, cái mũi đau xót. Lúc trước Đông Phương Linh Thiên tới tìm hắn khi. Hắn cũng biết Đông Phương Linh Thiên trên người hàn độc. Cỡ nào tốt một đôi kim đồng ngọc nữ a Thật là thiên đố anh tài, Đông Phương Linh Thiên như thế nào liền sẽ sinh cái loại này quái bệnh? Nam Cung Ngọc có chút mắt toan lau lau đôi mắt, hy vọng về sau bọn họ có thể vĩnh viễn bình an đi xuống đi. Kim Dược Đại Bằng Điêu tốc độ thực mau bọn họ chỉ dùng 2 ngày thời gian liền về tới qua La Thành. Rất nhiều người đều gặp qua Kim dực Đại Bằng Điêu. Đông Phương Linh Thiên dứt khoát trực tiếp sai sử Đại Bằng Điêu bay đến Hoàng Cung trên không. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, lúc này trong Hoàng Cung thế nhưng là chiến hỏa bay tán loạn. Biên rơi chiến dịch không có đánh lên, nơi này nhưng thật ra nổi lên nội chiến. Đông Phương Linh Thiên nén không được lửa giận trung thiêu, những người này trong đầu có bệnh, khó trách sẽ lưu lạc đến trở thành nhỏ nhất khối yếu nhất quốc gia. Đại Bằng Điêu trực tiếp ở Hoàng Cung một tòa kiến trúc đỉnh tróc thượng rơi xuống. Đông Phương Linh Thiên ôm lấy lăng kỳ tuyết vòng eo, nhảy xuống tới. Nam Cung Ngọc theo sát sau đó cũng nhảy tới kiến trúc đỉnh chóc thượng, nhìn phía dưới khẩn trương rằng co hai bên, hỏa đốt ngũ tạo. Những người này đều là hắn Nam Cung gia tộc Lao Tổ, tổng cộng có hơn 20 cái, chia làm hai phái, huynh đệ tương tàn. đây là chê sống lâu. Bên ngoài địch nhân bức cảnh, bọn họ không đi chi viện biên cảnh, lại ở chỗ này đánh nội đấu, thật là sống lâu rồi đầu góc nước vào. Nam cung lão tổ bị thương, Hoàng gia lão tổ đang ở hắn bên cạnh người trợ giúp hắn chữa thương. Mà bọn họ đối diện, có mười mấy vị tóc trắng xóa lão nhân chính vẻ mặt đắc ý nhìn bọn họ, còn có một vị đắc ý rào giật nói: "Lão ca, các ngươi hà tất như vậy cố chấp đâu, đem kính nhi đẩy đi lên, có gì không tốt? Hiện tại Kình Nhi chính là có hai đại tông môn cùng Hải Chu quốc cao thủ duy trì a." Hoàng gia lão tổ không nói gì, kiến thức quá tiểu tỏa năng lực, hắn không dám đắc tội lăng kỳ tuyết, Hơn nữa, hắn dám đánh đố, nếu là bọn họ tại đây chẳng trong chiến tranh nga xuống, lăng kỳ tuyết sẽ không đối Nam Cung Ngọc phủi tay không để ý tới, nhưng nếu bọn họ ở trong trận chiến đấu này chết đi, trợ giúp bọn họ người kia khẳng định sẽ bỏ trốn mất dạng, chí sinh tử của bọn họ không màng. Hoàng gia lão tổ chính mình cũng bị vết thương nhẹ, từ Nam Cung kình nơi đó được đến đan dược hoa sen, hắn cấp bậc cũng thăng cấp tới rồi nguyên tôn điên phòng, chính là, đối phương là càng cao cấp bậc cao thủ, hắn cũng đánh không lại. Tới rồi cái này cấp bậc, nếu là không có nguyên tôn cấp bậc trở lên phục hồi như cũ đan, những cái đó cấp bậc thấp đan dược đối bọn họ tác dụng cơ hồ bằng không. Lang Kỳ tuyết tử hỗn độn thế giới lấy ra một lọ mấy ngày hôm trước vừa mới luyện chế ra tới nguyên tôn cấp bậc phục nguyên đan, lôi kéo Đông Phương Linh Thiên thả người nhảy từ nóc nhà thượng nhảy xuống, vừa lúc dừng ở Nam Cung lão tổ trước mặt. "Lão tổ, ngươi còn hảo đi?" Bình sứ đẩy đẩy đến nam cung lão tổ trong tay. Ngay bên trong linh khí mười phần đan dược, nam cung lão tổ bên này mười hai vị lão tổ trước mắt sáng ngời. Đây chính là nguyên tôn cấp bậc phục nguyên đan a. Có này một lọ phục nguyên đan, bọn họ thương thế liền sẽ được đến phục hồi như cũ. Tu vi cũng không cần rất dai. Nam cung lão tổ chính mình đảo ra một viên nuốt vào sau, liền đem bình sứ giao cho hoàng gia lão tổ. Ở trong mắt hắn, nam cung gia đương gia vẫn là hoàng gia lão tổ. Hoàng gia lão tổ chính mình cũng bị một chút thương, cũng là đảo ra một viên nuốt vào sau, liền đem bình sứ giao cho một cái khác lão tổ, như thế truyền tới đệ tứ lão tổ trong tay, đang chuẩn bị truyền cho thứ 5 cái lão tổ, đột nhiên một trận gió xoé treo lên, lão tổ trong tay bình sứ thiếu chút nữa liền rời tay mà ra, bay về phía một cái khác phương hướng. Lang kỳ tuyết quay đầu vọng qua đi, chỉ thấy đối lập lão tổ phía sau, một cái tóc trắng xóa lão nhân đứng dậy, chính mặc niệm khẩu quyết. Hiển nhiên vừa rồi gió xoáy là hắn phát ra. Đông Phương Linh Thiên cũng không cam lòng yếu thế, trong miệng lầm bẩm. chương 211 Dần dần, một cái cái phiêu trạng Đại Long cuốn đất bằng rút khởi, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế hướng kia trận gió xoáy đâm qua đi, trong chớp mắt liền đèm kia trận gió xoáy rảo đến dập nát, không chung chỉ để lại một cái cao tốc tuyển trang Đại Long cuốn, Lại là một cái lao nhân. Lăng kỳ tuyết đột nhiên chán ghét kỳ lão nhân cái này từ tới cũng không biết từ bị cái thứ nhất lão nhân xuất hiện ám sắt đến bây giờ, nàng gặp qua nhiều ít tao lão nhân, chuyên môn hư chuyện của nàng. Lão nhân do xoáy bị cắn nát, quay đầu lại nhìn đến Đông Phương Linh Thiên, già mua sắc mặt có trong nháy mắt mất tự nhiên, sau đó liền khôi phục lạnh lùng. Vân Phi có chuyện, thỉnh tứ hoàng tử tốc tốc về nước. Ném xuống này một câu, lão nhân xoay người liền chạy, một chút truy cơ hội đều không có lưu lại. Đông Phương Linh Thiên không có truy, Hắn đã thấy rõ đối phương mặt, chính là hắn mâu phi vân phi mẫu tộc một cao thủ, cũng là nàng nhất nghệ trọng một mình, cấp bậc ở nguyên thánh trung kỳ. Nguyên thánh lúc đầu, hắn có thập phần nắm chắc giết chết, chính là nguyên thánh trung kỳ, không có tràn đầy nắm chắc không nói, hắn cũng không nghĩ giết hắn, vân phi như vậy cường thế một mình, nếu là bên người cao thủ đã chết, về sau nàng ở trong cung địa vị cũng sẽ bước đi duy gian. Hắn không thích tham gia hoàng gia những cái đó tranh đấu gây gắt phá sự, nhưng hắn cũng sẽ không đem hắn mâu phi rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh lão nhân đi rồi những cái đó đứng ở nam cung kình bên kia lão tổ một đám sắc mặt tái nhợt lao mắt vẫn đủ khẩn cầu nhìn phía hoàng gia lão tổ mặt khác lão tổ đều nghe hắn trong lúc nhất thời hoàng gia lão tổ cũng có chút thổ thức đã từng huynh đệ con cháu tới rồi hôm nay thế nhưng nguồn nhao đến giết hại lẫn nhau nô nỗi còn không phải là vì vừa rồi cái kia lão nhân Cho bọn hắn một viên nguyên tôn cấp bậc vô điều kiện thăng một bậc đan dược hứa hẹn sao, còn không có nhìn đến đan dược liền phải đối hắn cái này lão ca đậu thủ. Nói đến thật là thất vọng buồn lòng a Vốn dĩ hắn cho rằng hoàng gia là nam lăng quốc lao tổ nhiều nhất gia tộc, cũng sẽ vẫn luôn vững vàng ngồi ở hoàng gia chi vị, nhưng lúc này đây, hắn cũng không dám khẳng định. Người một nhà nhất kỵ chính là Tâm Bất Hòa, nếu là địch nhân đến phạm khi, bọn họ nội đấu đều Úc còn không mang nổi mình Úc. Còn có cái gì tinh lực đi đánh lui địch nhân kia nam lăng quốc chẳng phải là nguy ngập nguy cơ. Mấy ngàn năm tới, hoàng gia lão tổ lần đầu tiên nghĩ lại chính mình, có phải hay không ở lãnh đạo chi vị thượng làm sai. Trước kia hắn luôn là yêu cầu này đó lao tổ một lòng tu luyện, chỉ cần cấp bậc đề cao, người khác tự nhiên không dám tiến đến khiêu khích. Nhưng hôm nay xem ra, về sau hắn còn phải ở huynh đệ đoàn kết phương diện nhiều hơn hạ công phu. Phương Đông Cung chủ Hoàng gia lão Tổ nhìn đến Đông Phương Linh Thiên trong mắt sắc ý, theo bản năng tưởng cầu tình, rốt cuộc là nhà mình huynh đệ, hắn không đành lòng nhìn bọn họ đi tìm chết. Hơn nữa, bọn họ đã chết, Nam Cung gia lực lượng liền sẽ đại đại cắt giảm. Lão Tổ đã mấy ngàn tuổi, đối vấn đề cái nhìn còn dừng lại ở mấy ngàn năm trước, có một số việc ngươi liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không cần lo cho. Đông Phương Linh Thiên nói chuyện một chút mặt mũi đều không có cấp Hoàng gia lão Tổ. Nam lăng quốc sẽ là lăng kỳ tuyết chỗ dựa, ai ngăn cản hắn vì lăng kỳ tuyết kiến trúc chỗ dựa, hắn liền gì hay Hai trưởng tương đối, ngưng tụ ra một cái siêu đại hỏa cầu. Đúng là lăng kỳ tuyết giáo hội hắn truy mệnh hỏa cầu. Hỏa cầu ở không chung dừng lại, cũng không có hướng những cái đó lão tổ ném tới. Thế thế, Nam cung lão tổ cho rằng có cơ hội, chạy nhanh cầu tỉnh, cầu phương đông cung chủ. Hắn một lòng vì Nam cung ra, cũng không màng mặt ra dùng cầu tự. Nếu là giống nhau người, phỏng trừng sẽ chịu sủng nếu kinh đáp ứng rồi. Chính là đông phương linh thiên thần sắc chưa biến, vẫn như cũ là nhàng nhạt không chế được hòa cầu, đã không có tạp qua đi, cũng không có tắt ý tứ. Đột nhiên, hán vận đủ nguyên khí gào to một tiếng, tiểu tỏa. Lăng kỳ tuyết phản xạ có điều kiện suy nghĩ một chút tiểu tỏa cái kia không đáng tin cậy, lần trước được đến tinh hoạch sau liền vẫn luôn ở hỗn độn thế giới luân hóa, cũng không có cái động tĩnh. Liên ở nàng theo bản năng nghĩ đến tiểu tỏa khi, thức hải truyền đến một trận gợn sóng giao động, tiểu tỏa tên kia manh manh đắt thanh âm ở trong thức hải vang lên, tới, tới. Lăng kỳ tuyết tưởng ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Những cái đó gặp qua tiểu tỏa lợi hại lao tổ nghe vậy sôi nổi biến sắc, từ tự thân góc độ tới tưởng, bọn họ cũng là không hy vọng đồng phương linh thiên đem những cái đó lao tổ giết, nói như thế nào đều là nhà mình huynh đệ, bọn họ cũng là nhất thời hồ đồ thôi. Hơn nữa này đó là hoàng gia bên trong sự tình, đông phương linh thiên xúc tua cũng không tránh khỏi quá dài. Chính là, chạm đến đông phương linh thiên kia lánh lệ ánh mắt, bọn họ tưởng nói ra nói sinh sôi bị tạp ở trong cổ họng, nói không nên lời. Không ai có thể ngăn cản được hắn. Cho dù là cấp bậc cùng hắn bằng nhau hoàng gia lão tổ, đang xem đến đông phương linh thiên kia duy ngã độc tôn biểu tình, cũng là cấm thanh. Tiểu tỏa ra tới. Nho nhỏ thân thể như là một đạo màu đỏ hỏa tuyến giống nhau, bay vụt ra tới, ở không trung xoay một vòng tròn, sau đó bay đến lăng kỳ tuyết trên đầu vai, một đôi chất phát chuồn chuồn mắt thẳng lăng lăng nhìn này đó lao tổ, phảng phất đang xem mỹ vị đồ ăn. Tỷ tỷ, ta đói bụng. Tiểu tỏa tinh tế chuồn chuồn chân xoa xoa bụng. Cứ việc như vậy rất là buồn cười, vẫn là đem những cái đó lao tổ thần kinh ngược nhược hề hề. Này nơi nào là một con chuồn chuồn? Này quả thực chính là một cái ác ma. Bên kia, đông phương linh thiên hỏa cầu ở không trung dừng lại. Đột nhiên, một trận gió lốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng hỏa cầu phương hướng cuốn qua đi. Trong gió mang hỏa, hỏa ở phong kéo hạ, tịch liệt thiêu đốt, hình thành một cái lệnh người sợ hãi hỏa long cuốn, thẳng tắp hướng những cái đó lao tổ bay qua đi. Không, Nam Cung Lão tổ vẫn là không đành lòng nhìn nhà mình huynh đệ đi tìm chết, phi thân mà già, liền phải che ở phía trước bị Đông Vương Linh Thiên một cái uy áp phóng thích mà ra động tác chậm một bước, hỏa long cuốn nhanh chóng đem những cái đó lao tổ bực lửa, trừ bỏ cùng đẳng cấp hoàng gia lão tổ, sở hữu lao tổ đều bị Đông Vương Linh Thiên uy áp áp chế đến tay chân trì độn, thậm chí vô pháp lúc đích, căn bản là không kịp ra tay cứu giúp, mà duy nhất có thể động tác tự nhiên hoàng gia lão tổ cũng bị tiểu tỏa gắt gao nhìn chằm chằm, không có cơ hội ra tay. thoáng chốc, tiêu thảm thiết diên dĩ vang vọng toàn bộ hoàng cung không thể động đẩy lão tổ nhóm hai mặt tương huy, phản phất ở xuyên thấu qua đối phương đôi mắt xem chính mình ở sâu trong nội tâm sợ hãi. Lần trước đêm tập thiên hoa cùng, Đông Phương Linh Thiên mới là nguyên tôn hậu kỳ, không thể tưởng được mới ngắn ngủn một đoạn thời gian, Đông Phương Linh Thiên cấp bậc lại lần nữa thăng cấp. Cái này làm cho bọn họ này đó mấy ngàn năm đều không có thăng cấp qua lão nhân sao mà chịu nổi a hỏa Long cuốn như là một bộ cường hãn máy say thịt, Lấy hủy thiên diệt địa chi thế đem sở hưu phản đối nam cung ngọc lao tổ đều cuốn đi vào, hỏa thế tận trời, những cái đó lao tổ cơ hồ là dây tốc biến thành một câu thang quốc. Đông phương linh thiên lúc này mới dừng hỏa thế, long cuốn cũng ngừng lại, mười mấy cổ thi thể liền như vậy xôn xao té rớt trên mặt đất, bắn khởi một trận bùi mù. Tiểu tỏa thấy thế giống như mị ảnh giống nhau hướng bắn ra đi, lập tức liền lấy ra những cái đó lao tổ tinh hoạch, ăn vào miệng ba. Đông Phương Linh Thiên lúc này mới đem uy áp giải trừ. Nhưng sở hữu Lao Tổ cũng không dám có điều động tác. chương 212 quay về với tĩnh, Phong cùng Hỏa Hoàn Mỹ kết hợp, Đông Phương Linh Thiên vừa rồi kia một tay thực sự quá kinh diễm. Chẳng sợ sống mấy ngàn năm Hoàng gia lão Tổ, cũng chưa từng nhìn thấy quá như thế sắc bén thế không thể đỡ chiến kỹ. Đừng nói là bọn họ này đó cấp bậc thấp, chính là cấp bậc tu luyện đến Nguyên Thánh, cũng chưa chắc là Đông Phương Linh Thiên đối thủ. Chỉ có thể nói, lao tổ ngươi trấn tướng, Đông Phương Linh Thiên thật đúng là giết qua nguyên thánh lúc đầu lao nhân. Vẫn luôn đứng ở Đông Phương Linh Thiên phía sau lăng kỳ tuyết cùng Nam Cung Ngọc hồi lâu mới từ ngốc lăng trung tỉnh lại, vừa rồi Đông Phương Linh Thiên kia một tay quá tàn nhẫn. Mười mấy mấy ngàn tuổi lão nhân sinh mệnh, búng tay khói bụi gian, liền toàn bộ đều ngã xuống. Đáng chết! Đông Phương Linh Thiên ở trong lòng rủa thầm, hắn như thế nào sẽ ở tuyết nhi trước mặt làm ra như vậy huyết tinh sự tới. Tuyết Nhi sẽ không cho rằng hắn chính là một cái ác ma, về sau bóng ma tâm lý đi. Tuyết Nhi Đông Phương Linh Thiên rừng toàn thân lãnh lệ khí thế, câu môi lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, vừa rồi. Vừa rồi ngươi thật là khốc tế. Lăng kỷ tuyết cũng hướng Đông Phương Linh Thiên cười, phát ra từ nội tâm cười, một người nam nhân nên sấm rền gió quấn, không ước át bản thiểu, này đó lao tổ chính mình tìm đường chết, liền không cần đoán người khác không có tha thứ bọn họ. Loại này gia tộc tranh đấu đời trước nàng trải qua nhiều, không phải ngươi chết chính là ta sống, hôm nay đem đem đối thủ giết chết, ngày nào đó, bọn họ sẽ ngóc đầu trở lại, lấy đầu của ngươi. Đối với Đông Phương Linh Thiên Quả Quyết, nàng thập phần tán thành. Gió lạnh phơ phất, thổi quét ở nàng trong trắng lộ hồng trên mặt, có loại nói không nên lời mỹ lệ. Cái gì là khốc tế? Đông Phương Linh Thiên hỏi. Chính là nói ngươi rất xoáy khí. Đại khái là cái dạng này đi. Lăng kỳ tuyết tìm không ra càng chuẩn xác hình dung tử, liền tùy tiện có lệ hắn. Nghe vậy Đông phương linh thiên ý cười càng sâu, tuyết nhi không có nói hắn tàn bạo, mà là nói hắn rất tuấn tú. Đông phương linh thiên này cười, mặt khác lao tổ tức khắc từ lòng bản chân lạnh đến trong lòng. Lăng kỳ tuyết nói hắn giết người quá trình rất tuấn tú, hắn có thể hay không vì thảo lăng kỳ tuyết nghiêm vui, đem bọn họ này đó lao tổ đều giết, giành được lăng kỳ tuyết cười đi. Thứ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Đông Phương Linh Thiên đối lăng kỳ tuyết sủng, ở qua la thành cơ hồ tùy ý đều có thể nghe được nghị luận, nói lăng kỳ tuyết là đi rồi cầu xì vận, mới có thể được đến Đông Phương Linh Thiên như thế chuyên chế sủng ái. Tóm lại phiên bản nhiều hơn, ngay cả bọn họ này đó hàng năm bế quan lao tổ, ngẫu nhiên đều có thể nghe được hầu hạ nha hoàn ở nhỏ giọng đàm luận, lộ ra cực kỳ hâm mộ chi sắc Này đó lao tổ sợ hãi đồng thời cũng coi như là đã nhìn ra, cầu Đông Phương Linh Thiên còn không bằng cầu Lăng Kỳ Tuyết, Lăng Kỳ Tuyết nói đông, Đông Phương Linh Thiên tuyệt đối sẽ không hướng tây. Lăng đại tiểu tỷ a, thỉnh xem ở Nguyệt Ngọc Nhi giao tình hượng, còn thỉnh trợ giúp quên nhủ Phương Đông cung chủ thủ hạ lưu tình đi. Nếu là chúng ta này đó lao tổ đều đã chết, về sau Ngọc Nhi liền không có chỗ dựa a. Bọn họ xem chuẩn Lăng Kỳ Tuyết sẽ không đứng nhìn bản quan, một cái hai thần sắc buồn bã. Hình như là bị cái gì thiên đại ủy khuất dường như Lang Kỳ Tuyết cũng là say, các ngươi là sống mấy ngàn năm lão nhân ra được không? Ủy khuất lên sợi a. Bất quá liền tính bọn họ không cầu tình, nàng cũng sẽ không tùy ý Đông phương Linh Thiên tiếp tục đại khai sắc giới. những người này cùng những cái đó lao tổ là không giống nhau. Những người này là duy chỉ Nam Cung Ngọc, giết bọn họ, cung cấp với chặt Đức Nam Cung Ngọc hậu trường. Nàng mới sẽ không làm này vừa mất phu nhân lại thiệt quân ngu xuẩn sự tình Linh Thiên Lăng Kỳ Tuyết đang muốn nói Đông Phương Linh Thiên liền tới đây giữ chặt tay nàng Không cần phải nói Ta biết nên làm như thế nào Hắn cũng tưởng nhân cơ hội này gõ gõ này đó lao tổ Miễn cho này đó lao ra hỏa ngày nào đó đột nhiên lão hồ đồ Quay đầu liền tới đối phó Nam Cung Ngọc Hắn muốn cho thấy Hắn Đông Phương Linh Thiên là đứng ở Nam Cung Ngọc bên này Chẳng sợ chỉ là đơn thuần vì lăng kỳ tuyết cùng nam cung ngọc chi gian hữu nghị, hắn đều sẽ duy trì nam cung ngọc. Nhưng nếu ai có dị tâm, kia cũng cũng đừng trách hắn không khách khí. Thanh thanh giọng nói, Đông Phương Linh Thiên rừng chính treo ở bên môi cười nhạt doanh doanh, lập tức bản một cái có người thiếu hắn một ngàn vạn biểu tình, ngàn vạn đừng làm cho ta biết các ngươi có người khi dễ nam cung ngọc, nếu không, ta không ngại các ngươi giống vừa rồi những cái đó lao nhân giống nhau, làm nướng nu heo. Bao gồm hoàng gia ở bên trong lão tổ sắc mặt thập phần khó coi, thế nhưng đem nhà bọn họ lão tổ cấp bậc nhân vật so sánh nu heo, này không phải xích quả quả đánh hắn hoàng gia mặt là cái gì. Nhưng, bọn họ cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, Đông Phương Linh Thiên sắc thật có đánh bọn họ mặt thực lực. Hắn chỉ là một cái 21 tuổi mao đầu tiểu hỏa, bọn họ lại là kinh nghiệm chiến đấu phong phú mấy ngàn tuổi lao gia hỏa. Nói đến mắc cỡ... Hoàng gia lão tổ che kín nếp nhăn mặt già thượng vẽ ra một mặt mất tự nhiên đỏ hửng. Đông Phương Linh Thiên nếu nói sẽ bỏ qua bọn họ, liền sẽ không lật lọng. Giang hồ như thế nào biến, hành tổ quy củ là sẽ không thay đổi. Như thế còn đa tạ phương Đông cung chủ. Chỉ có Nam cung lão tổ, tuy rằng sống mấy ngàn năm, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì một viên thuần khiết tâm. Đông Phương Linh Thiên đều như vậy nói, cũng liền đại biểu cho hắn sẽ không lại tìm bọn họ phiền toái. Những cái đó lao ca kéo không dưới mặt mũi vẫn là hắn ra mặt dày, đứng ra nói đi. Lao tổ khách khí. Bản thân khách khách khí khí, đông phương linh thiên cũng không hảo hung thần ác sát bác bỏ đi thôi. Không phải khách khí, hôm nay nếu là không có phương đông cung chủ tử trên trời giáng xuống, ta nam lăng quốc thế tất sẽ chăm họ lầm than. Nam cung láo tổ nói, hôm nay những cái đó lao tổ vì còn chưa tới tay hích lợi, liền phải cùng nhà mình huynh đệ động thủ, ngày nào đó. Khó khó giữ được bọn họ sẽ vì bản thân chi tư, bán đứng Nam Lang Quốc. Vừa rồi hắn cũng là vì huynh đệ tình nghĩa, nhất thời xúc động, đương những cái đó lao tổ đã chết, hết thể quay về bình tĩnh, hắn cũng bình tĩnh lại, mới phát hiện, Đông Phương Linh Thiên làm chính là đối. Kẻ phản bội không trừ, ngày nào đó tất thành họa lớn. Lao tổ khách khí. Đông Phương Linh Thiên vẫn như cũ là nhàn nhạt, nhạt, đi qua đi lôi kéo tay Lăng Kỳ Tuyết Nhi, quay đầu hỏi Nam Cung Ngọc nói. Còn có ngươi cái kia cái gọi là phụ thân, ngươi liền chính mình giải quyết đi, ta liền không trộn lẫn. Vì hoàng gia này đó phá sự, hắn cùng lăng kỳ tuyết liên tục hai ngày lên đường, tuyết nhi sợ là mệt muốn chết rồi. Lăng kỳ tuyết thói quen bắt tay giao cho Đông Phương Linh Thiên. Đông Phương Linh Thiên một tiếng thét dài, gọi tới kim dược đại bằng điêu, khinh thân nhảy, nhảy lên kim dược đại bằng điêu phía sau lưng, lăng không phi hành, thực mau trở về tới rồi tiểu biệt viện trên không. Hảo hảo một lần đông tấn quốc chi lữ, bị hoàng gia này đó phá sự rào thất bại. Lăng Kỳ tuyết lo lắng chính là đông phương linh thiên Hàn độc, mà đông phương linh thiên tắc lo lắng ngày sau lăng Kỳ tuyết hậu trường. Trong lúc nhất thời, hai người trong lòng từng người có điều lo lắng, lòng có buồn bã. Kim Dực đại bằng điêu ở tiểu biệt viện trên nóc nhà dừng lại, hai người nhảy xuống tới. Lục Sa còn ở thiên hoa cung tổng bộ trung kiến, bình nhạc không quen biết kim dược đại bằng điều, còn tưởng rằng địch nhân tập kích khẩn cấp tiêu gọi trong tiểu biệt viện mọi người viên, tiến vào một bậc chiến đấu canh gác. Đệ, chương 213 nam nhân. Nam Hải, Bình Nhạc nhìn đến là lăng kỳ tuyết từ đại bằng điêu phía sau lưng thượng nhảy xuống tới, lúc này mới đưa xem một hơi. Ngay sau đó đôi mắt hồng hồng chạy tới, chạy đến lăng kỳ tuyết trước mặt, quy xuống, chủ tử ngươi rốt cuộc đã trở lại, muốn chết Bình Nhạc. Đứa nhỏ ngốc, ta này không phải hảo hảo đã trở lại sao? Lăng kỳ tuyết vỗ sờ lên bình nhạc đầu, an ủi nói. Từ bình nhạc xả thân một cứu lúc sau, nàng liền đối cái này vận mệnh đau khổ hài tử vùng sở hữu phong bị. Ân, ta đây chạy nhanh đi làm tốt an, chủ tử cũng mệt mỏi, đi về trước nghỉ ngơi. Bình nhạc nói lao nước mắt chạy ra. Lăng kỳ tuyết nhuyễn miệng cười, thật là một cái hải từ đâu. Chúng ta trở về đi. Đông phương linh tiên cũng sợ lăng kỳ tuyết mệnh muốn chết rồi. Đỡ tay nàng trở lại suối nước nóng chỗ. Nơi này là lăng kỳ tuyết mỗi lần ra cửa sau trở về nhất định phải đi qua nơi, nàng thích nhất chính là này một hông suối nước nóng. Nói đến suối nước nóng, Đông Phương Linh Thiên đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, này mắt suối nước nóng có phải hay không có thể thu vào tuyết nhi hôn độn thế giới. Tuyết nhi, ngươi thử xem xem có thể hay không đem suối nước nóng thu vào trong không gian. a, này lăng kỳ tuyết nhưng thật ra không có nghĩ tới. Không phải nói suối nước nóng là trải qua địa nhiệt toát ra tới nước suối sao? Liền tính thu vào đi, bên trong không có địa nhiệt, còn sẽ là suối nước nóng sao? Bất quá, thử xem mới biết được, nếu là suối nước nóng tiến vào bên trong sau, liền biến thành nước lạnh, nàng còn có thể lại thả ra. Mỹ Mỹ phao một cái suối nước nóng tắm sau, Lang kỳ tuyết ý niệm vừa động, thật đúng là đem suối nước nóng thu đi vào. Lúc này hỗn độn thế giới không hề là một mảnh hỗn độn. Mà là nơi nơi đều là ánh vàng rực rỡ thái dương, chỉ là như cũ không có một ngọn cỏ. Bởi vì, tiểu tỏa chỉ làm ra một cái thái dương, nơi này không có ban ngày đêm tối luân chuyển, cái kia thái dương liền vẫn luôn treo ở trên đỉnh đầu, cũng không có mọc lên ở phương đông tây trầm ý tứ. Nàng hỏi qua tiểu tỏa, như thế nào mới có thể làm nơi này ngày đêm luân chuyển? Tiểu tỏa nghiêm trang nói, tìm một tháng lượng lộng tiến vào, về sau sẽ có ngày đêm luân chuyển. Tìm một tháng lượng, ngươi tưởng du hành vũ trụ viên A, bay đến trên mặt trăng đi, đào một khối thiên thạch, liền tính là một tháng sáng. Lăng kỳ tuyết còn vì thế phun tảo quá tiểu tỏa n thứ, ngươi biết không có ánh trăng ngày đêm không thể luân chuyển, tốt xấu cũng trước tìm được ánh trăng ở làm ra một cái thái dương A. Cái này hảo, bên trong chỉ có 3 ngày không có đêm tối, vĩnh viễn đều là như vậy sáng ngời. Cũng may, giống như cái này thái dương cấp bậc cũng không phải rất cao. Chỉ là cao cao treo, chiếu sáng lên toàn bộ hỗn độn thế giới, lại không có nhiều ít độ ấm, bên trong nhiệt độ không khí như cũ là nguyên lai like như vậy, không nóng không lạnh. Hiện tại, suối nước nóng liền ở Thái Dương phía dưới, chiết xạ ra sóng nước lóng lánh kim quang, thủy ôn như cũ là 40 độ. Chính là, lăng kỳ tuyết lại khó khăn, nhìn tiểu tỏa quay lại tự nhiên, nàng thế nhưng quên mất, nàng chỉ có linh hồn thể có thể ra vào hỗn độn thế giới thân thể của nàng là không thể tự do xuất nhập. cố tình, này suối nước nóng tiến vào sau, giống như là tìm được rồi một khối bén dễ nảy mầm địa phương, tưởng dọn ra đi lại như thế nào đều dọn không ra đi. cái này hố tỷ đông phương linh thiên, không có việc gì ngươi ra cái gì siêu chủ ý. nay đó hảo, chỉ cần thân thể của nàng không thể tiến vào hỗn độn thế giới, nàng liền một ngày không thể phao suối nước nóng. ngắm lại liền hối hận đã chết. Lăng kỳ tuyết ý niệm vừa động. Linh hồn thể ra hỗn độn thế giới, trở về đến trong thân thể. Đồ ập xuống liền đem Đông Phương Linh Thiên hảo một đồn nói. Đông Phương Linh Thiên. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Vốn dĩ hắn cho rằng, nếu là lăng kỳ tuyết thân thể không thể tiến vào hỗn độn thế giới, nhiều nhất lại đem suối nước nóng làm ra tới là được. Há biết này suối nước nóng. Tuyết Nhi, thực xin lỗi, ta cũng không có nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả cùng lắm thì ta lại đi tìm một chỗ có suối nước nóng địa phương, lại kiến một cái tiểu biệt viện, chúng ta dọn qua đi trụ là được. Tính, đây là ai cũng không thể tưởng được, không có suối nước nóng cùng lắm thì không sao, nói đến cũng quá kỳ quái. trước kia mặc kệ phong thứ gì đi vào, đều có thể dễ như trở bàn tay lấy ra. này suối nước nóng sao lại thế này? chẳng lẽ này suối nước nóng có thần linh? Lăng Kỳ Tuyết xem qua Hoàng Diệt Đại Lục Đại Lục Chí, mặt trên có một ít tương quan ghi lại. Nói một ít có linh vật chết, tuy rằng không có sinh mệnh, lại có chính mình linh trí, có thể phân biệt cái nào là chính mình chủ nhân, nơi nào mới là nhất thích hợp chính mình sinh tồn địa phương. Có lẽ này suối nước nóng chính là trong truyền thuyết có linh suối nước nóng đi. Phao trong chốc lát suối nước nóng, Lăng Kỳ Tuyết cũng cảm thấy dạ dày bộ ở nháo cách mệnh, vì thế, vãn khởi đông phương linh thiên tay, trở lại đại sảnh. Lúc này Bình Nhạc đã làm tốt một bàn mỹ thực, chờ Lăng Kỳ Tuyết. Chủ tử, mau tới ăn. Bình nhạc chủ động trợ giúp lăng kỳ tuyết chia thức ăn. Lăng kỳ tuyết lại không vui nói, không phải nói về sau gọi ta tỷ tỷ sao, như thế nào mới mấy ngày không có ở bên cạnh ngươi, ngươi liền không nghe ta nói. Bình nhạc túi đầu, lăng kỳ tuyết đối nàng lân tỉnh, nàng chính là vì nô vì tỷ đều báo đáp không được. Nàng trong lòng cũng chỉ tưởng cấp lăng kỳ tuyết làm cả đời nô tỷ tới báo đáp, cũng thành thói quen xưng hô lăng kỳ tuyết chủ tử. Nhưng lăng kỳ tuyết nói như vậy, nàng vẫn là nghe lời nói hô một tiếng, tỷ tỷ, ân. Lăng kỳ tuyết lúc này mới vừa lòng nói, ngươi cũng cùng nhau ăn đi, ta đi ra ngoài mấy ngày nay, xem ngươi đều gầy. Ngồi ở một bên đông phương linh thiên nhạt méo ho khan vài tiếng, khụ khụ khụ. Lăng kỳ tuyết. Nàng chỉ là quan tâm một chút bình nhạc, ngươi dùng đến như vậy ghen sao. Ngươi rốt cuộc là một cái 21 tuổi đại nam nhân. Vẫn là một cái 12 tuổi tiểu nam hải A. Vô pháp, thói quen người nam nhân này ôn nhu thói quen này căn nam nhân bá đạo, lăng kỳ tuyết tự nhiên cũng thói quen hắn tiểu hài tử khí. Chạy nhanh gấp một khối ma thú thịt, bỏ vào hắn miệng ba, nghe sở loại này ma thu thịt tan khỏi ho. Đông phương linh thiên, cái này là thật sự khụ lên, tuyết nhi nói nghe như thế nào liền đầu tiên là dài qua thứ, nam nhân cũng sẽ ghen hảo mị. Lăng kỳ tuyết buông chiếc đua cấp đông phương linh thiên vô vô phần lưng, nhịn không được dòng dài, đều lớn như vậy một mình, không biết xấu hổ giống một cái tiểu hài tử giống nhau. Tay nàng cực mềm cực đu, nhẹ nhàng chụp đánh ở hắn phần lưng thượng, hắn ho khan lập tức ngừng. Nhưng mà, nàng mềm mại tay nhi ấm áp, chụp ở hắn phần lưng thượng khi, kia ấm áp độ ấm, cũng lập tức xuyên thấu qua tay nàng nhi, chuyển ở hắn phần lưng thượng. Một chút một chút, độ ấm liên tục bỏ lên. Hảo, hảo. Hắn cảm giác hôm nay thời tiết là càng ngày càng nhiệt. Nhiệt đến hắn toàn thân huyết nhiệt đều ở sôi trào lên. Nuốt nuốt nước miếng. dẩm. Tuyết nhi à, có hay không cảm giác được thời tiết thực nhiệt à, không cần như vậy vất vả, ta không có việc gì, không cần trụ. Đông phương linh thiên ấp a ớp đúng nói. Không có việc gì, ta thích sợ. Hắn phần lương cơ bắp thập phần có đại tính, như là một khối có lực đàn hồi cục tẩy, trụ được đi chính mình bắn lên tới. Lăng kỳ tuyết mới không nói cho hắn, ngay từ đầu nàng là thiệt tình sợ hắn sặc đến khí quảng, mới giúp hắn chủ bối, chính là sau lại, nàng lại nổi lên chơi tâm. chương 214 dị thường, cảm thấy chụp hắn bối, cũng là một loại hảo ngoạn sự tình. Vì thế nghịch ngậm ở hắn phần lương chụp tới chụp đi, thỉnh thoảng tấm tắc tán thưởng hắn thân thể kết bạn. Đông phương linh thiên cuốn quýt xoay người, tuyết nhi ăn cơm. Người mặt làm sao vậy, có phải hay không ăn cái gì không thể ăn đồ vật dị ứng. Lang Kỳ Tuyết vốn là đối với hắn phần lưng, chính là hắn quay người lại, nàng liền thấy được hắn mặt luôn luôn trắng non như vậy mặt. Lúc này đỏ rực. thứ này làm sao vậy? tuy rằng thế giới này người chưa từng có mẫn thuyết pháp, chính là không đại biểu nơi này sẽ không chưa từng có mẫn. Lang Kỳ Tuyết nhớ rõ có một lần bằng hữu tụ hội, một cái bằng hữu an tôn hùm sau dị ứng, mặt bộ cũng là thực hồng thực hồng. Đông Phương Linh Thiên bộ dáng này. Rất giống lúc ấy cái kia bằng hữu như vậy, không phải là cũng gì ứng đi, vậy nguy hiểm. Lăng kỳ tuyết lập tức nóng nảy, nếu không ăn một viên phục nguyên đan thử xem xem. Nơi này không có bác sĩ, nàng cũng chuẩn bị rất nhiều dược liệu, nhưng không có trị liệu gì ứng à. Nàng có thể nghĩ đến chính là phục nguyên đan. Lăng kỳ tuyết từ hỗn độn thế giới móc ra một lọ phục nguyên đan, lấy ra một viên liền cấp đông phương linh thiên nhét vào đi. Đông phương linh thiên lại nắm lấy tay nàng. Một cái dùng sức lôi kéo, đem Lang Kỳ Tuyết kéo vào hắn ôm ấp chung. Lang Kỳ Tuyết lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai thứ này không phải dị ứng, là độc dục. Mẹ kiếp, mất công nàng còn như vậy khẩn trương. Thứ này quả thực chính là ở lừa gạt nàng quan tâm. Trong lúc nhất thời, nàng thế nhưng cũng tâm viên ý mã lên. Bình Nhạc thấy thế, che mắt chạy ra. Còn có hai cái tiểu nha đầu, nhìn đến Bình Nhạc chạy, cũng che mắt bỏ chạy. Ai ra? Chủ tử các ngươi cũng muốn suy xét suy xét nơi này còn có mặt khác vị thành niên thiếu nữ à? Một bữa cơm, thẳng đến đồ ăn lạnh, đều không có an thượng mấy khẩu. Một hôn tất, lang kỳ tuyết ghé vào Đông Phương Linh Thiên kiên cấu ngực chỗ, nghe hắn cường kiện hữu lực tim đập, chậm rãi bình phục hỗn loạn hô hấp. Đông Phương Linh Thiên lúc này mới gọi tới tiểu Nha hoàn, đem đồ ăn triệt một lần nữa lại làm. Làm sao bây giờ, ngươi luôn là như vậy câu nhân? thật hận không thể lập tức đem người cưới về nhà. Đông phương linh thiên lại ở lăng kỳ tuyết trên môi mổ một ngụm, mới lưu luyến không rời buông ra nàng. Chờ đến một bữa cơm qua đi, ngoài cửa sổ sát trời đã âm xuống dưới, một ngày, cũng như vậy lặng yên mà rơi. Ngay kế, lăng kỳ tuyết rất sớm tỉnh. ngày thường bên ngoài có rất nhiều chim nhỏ ở kêu to, hôm nay an tĩnh đến có thể nghe được chính mình tim đập. Đây là làm sao vậy? Bình nhạc! Bình nhạc lập tức chạy tới hầu hạ lăng kỳ tuyết rửa mặt. Rửa mặt qua đi, lăng kỳ tuyết lúc này mới chú ý tới, trước kia luôn là sáng sớm liền ở nàng trước mặt đổi tới đổi lui đông phương linh thiên không thấy bóng dáng. Linh thiên đâu? Phương đông cung chủ bình nhạc cơ túng có chút khó xử. Người liền nói hắn đâu? Lăng kỳ tuyết đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Nếu là ngày thường, bình nhạc nhất định sẽ nhanh nhẹn báo cho đông phương linh thiên hướng đi. Hôm nay không khí thực không đúng. Như thế nào như vậy an tĩnh? Lăng kỳ tuyết lại hỏi. Cái này bình nhạc vẫn là ấp úng không nói. Lăng kỳ tuyết là cỡ nào thông thuệ, vừa thấy bình nhạc này thái độ, liền chỉ tình huống có gì, đã xảy ra chuyện. Sở dĩ sẽ như vậy an tĩnh, khẳng định là đông phương linh thiên ở trong phòng thiết trí kết giới, làm bên ngoài thanh âm vào không được. Đã xảy ra chuyện, nếu không hắn vì sao đột nhiên ở nhà ở bên ngoài thiết trí kết giới. Nàng nhưng thật ra không lo lắng Đông Phương Linh Thiên sẽ đánh công lại, mà là tính tính nhật tử, khoảng cách tháng trước Hàn Độc phát tác đã qua đi 20 ngày, dựa theo nguyên lai quy luật, nếu là tháng này nhắc lại trước 2 ngày nói, còn có 2 ngày hắn Hàn Độc liền phải phát tác. Nhưng thế giới này không có tuyệt đối sự tình, hắn Hàn Độc có thể đột biến trước tiên 2 ngày, cũng có khả năng lại lần nữa phát sinh biến dị trước tiên 3 ngày thậm chí là 4 ngày. Lăng Kỳ Tuyết không yên tâm hướng phía ngoài chạy đi. Đông Vương Linh Thiên ở qua La thành không có đắc tội qua ai, cũng rất ít có thù địch, duy độc nàng, nơi nơi gây thù chuốc oán, rất nhiều người đều hận không thể muốn nàng mệnh. Quả nhiên, mới chạy ra nhà ở, liền nghe được ngoài cửa lớn có người ở lớn tiếng ồn ào. Ngoài cửa có người lớn tiếng ở Mỹ, 10 thành 10 là hướng nàng tới. Đông Phương Linh Thiên không nghĩ nàng ra tới khó chịu, nhất định sẽ tự mình ngăn ở cửa chỗ. Lăng Kỳ Tuyết bước chân thực mau gần dùng một phút liền từ buồng trong chạy đến ngoài cửa lớn. Lúc này ngoài cửa lớn tụ tập rất nhiều người, những người này nhìn đến lăng kỳ tuyết đẩy cửa mà ra, một đám mắt lộ ra hung quang, phản phất hừng hực thiêu đốt lửa lớn, hận không thể dùng trong mắt ánh lửa thiêu nàng. Tuyết nhi ngươi đi về trước, nơi này có ta ở đây. Đông phương linh thiên cũng là ngần ra, tuyết nhi như thế nào chạy ra. Bất quá tưởng tượng liền có thể minh bạch, tuyết nhi như vậy thông minh. Kết giới có thể ngăn cản ở nơi này ồn ào, lại cũng có thể khiến cho nàng hoài nghi. Ta không, ta không phải một cái phế vật, không cần mọi chuyện đều tránh ở ngươi cánh chim hạ, ta muốn chính mình đi đối mặt. Lang Kỳ tuyết gần từng chữ một, tự tự nói năng có khí phách, là ở cùng Đông Phương Linh thiên cho thấy thái độ, cũng là ở cùng bên ngoài cho thấy thái độ, nếu là nga hướng nàng tới, nàng nguyện ý chính mình đối mặt. Nói được dễ nghe, nếu là thật sự dám gánh vác, liền tự vận tạ tội còn ở nơi này rong rạc. Đúng rồi, đúng rồi, ngươi như vậy không chết đi, đã từng lưu tại trên thế giới này thai họa lăng đại tướng quân thanh danh, hiện giờ không phải một cái tu luyện thượng phế vật, lại cũng là một cái thai họa nếu không phải ngươi đem đại tướng quân giết, chúng ta nam lăng quốc như thế nào sẽ bị mặt khác tam quốc xâm chiếm. Đều là nàng sai, chúng ta giết nàng, vì lăng đại tướng quân báo thủ. Những người đó nhìn đến lăng kỳ tuyết đều kích động lên. Trở về phía trước, Lăng Kỳ Tuyết cũng nghe nói qua là thành lại có người ở sinh sự, nói là bởi vì nàng đem Lăng Nhặt giết, mặt khác Tam Quốc mới dám tiến binh Nam Lăng Quốc. Ở rất nhiều người trong mắt, nàng Lăng Kỳ Tuyết chính là Nam Lăng Quốc tội nhân thiên cổ. Bất quá, những người này động tác rất nhanh, ngày hôm qua nàng mới trở về, những người này hôm nay liền tìm tới cửa tới, chân chính là vì nước lo lắng, vẫn là sau lưng có người ở suối rủ. Đương nhiên là sau lưng có người ở suối rủ. Nam Cung Ngọc không phải tra được cùng Lăng Tuấn Đình có quan hệ sao? Lăng Kỳ Tuyết sắc bén ánh mắt nhìn quét những người này đàn liếc mắt một cái, nguy hiểm neo nheo mắt. Thật sâu hiểu biết nàng Đông Phương Linh Thiên biết, Tuyết Nhi là tức giận. Năm đó chân chính lập chiến công chính là nàng mẫu thân, thắng lợi khải hoàn hồi chiều sau. Lăng nhạc một mình một người ba chiếm sở hữu chiến công không nói, cuối cùng còn hại nàng mẫu thân. Nay thù! không phải một câu là có thể thủ tiêu. Mười mấy năm qua, bởi vì lăng nhạc tồn tại, Tam Quốc không có trắng trận táo bạo xâm chiếm biên cảnh. nhưng này ở sau lưng làm ra động tác nhỏ không phải ít, chiến sự cũng tùy thời kích phát. Tuyết Nhi giết lăng nhạc cũng chỉ là một cái rất nhỏ đẩy tay thôi, chân chính đẩy tay vẫn là nam lăng quốc tự thân thực lực quá yếu. Hiện giờ này đó còn xa vào nhất thời trong bình tĩnh mọi người còn không biết, chân chính nguy hiểm không phải Tam Quốc xâm chiếm mà là bọn họ không hiểu đến sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy Đông Phương linh thiên đến gần lăng kỳ tuyết, lấy một cái bảo hộ tư thế đứng ở nàng bên người, tuyết nhi, ngươi muốn làm cái gì ta đều duy trì ngươi. chương 215 bắt được lăng tuấn đỉnh, nên là ở tìm lăng tuấn đỉnh bóng dáng đi, bất quá, ngay từ đầu hắn cũng đi tìm, không có nhìn đến kia hỗn đảng. Lăng kỳ tuyết không ra tiếng, nàng thật là ở tìm lăng tuấn đỉnh. Đông Vương Linh Thiên chỉ là dựa theo bộ dạng tới tìm, nhưng dịch dung chi thuật cao minh người có khối người, không hảo tìm. Lăng Tuấn Đình vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, biết rõ chính hắn vốn dĩ bộ dạng có thể đưa tới phong sát. Lúc này, hắn khẳng định dùng dịch dung chi thuật, sẽ không dùng chính mình vốn dĩ bộ mặt kỳ người. Phi cao thủ, khó có thể tại đây một ngàn nhiều người chung tìm ra hắn tới. Nhiên, Lăng Kỳ Tuyết có chính mình một bộ. Nàng giết Lăng Tuấn Đình cha mẹ, Có thể nói cha mẹ chi thủ không đội trời chung, hắn có thể che giấu lên ở sau lưng kế hoạch này hết thảy, khẳng định là vì nhìn đến nàng Lăng Kỳ Tuyết bị thua ngày này. Hôm nay, những người này thế tới rào rạt, hắn không có khả năng sẽ không tới. Một mình dung mạo có thể thay đổi, thanh âm cũng có thể thay đổi, duy độc hắn đôi mắt là vĩnh viên thay đổi không được. Lăng Kỳ Tuyết cơ hồ liếc mắt một cái là có thể ở trong đám người nhận ra cái kia chuyên trúc với Lăng Tuấn Đình đôi mắt. Nhắc gan, lại có không cam lòng, phẫn hận lại không có dũng khí đứng ra, chỉ dám thật cẩn thận kích động người bên cạnh, làm có chút không đầu góc người suốt đầu. Lăng kỳ tuyết lắc đầu, người như vậy có thể nhắc lên bao lớn sóng gió, thậm chí nàng dám xác định, những người này mới có tám chín được đến Lăng Tuấn Đình chỗ tốt. Rốt cuộc lăng nhạc là một quốc gia đại tướng quân, khẳng định có không ít tài sản, hắn tuy rằng đã chết nhưng hắn tư nhân tài sản cũng không có sung công nạp vào lăng gia tài khoản bên trong. Mà ở cuối cùng tiếp thu lăng ra khi, bọn họ cũng không có nhìn đến lăng nhạc tư nhân tài sản, này số tiền rơi vào lăng Tuấn Đình trong tay cũng không phải không có khả năng. Kế tiếp đã có thể muốn ngươi giúp ta. Lăng Kỳ Tuyết để sắt vào đông phương linh thiên bên hai, nhỏ giọng nói, thấy được không có, chính là bên kia nơi đó, cái kia thân xuyên màu đen áo dài, nhất không chớp mắt trung niên nam tử. Ngươi đem hắn bắt được tới, kế tiếp chúng ta đã có thể muốn xem cho hay. Đông Vương Linh Thiên không biết lăng kỳ tuyết muốn làm gì, nhưng nàng lời nói, chính là hắn thánh chỉ. Mặc niệm cầu quyết, một cái thật dài màu xanh lục mộc thuộc tính nguyên lực mang liền hướng hắc ý ý trung niên nam nhân trên người truyền qua đi. Sau đó, nguyên lực mang co rụt lại, cuốn mang theo hắc ý ý trung niên nam tử liền rụt trở về. Đột nhiên không kịp phong ngừa, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt này mạo hiểm một màn. Rất nhiều người ở trong lòng mắng Lăng Kỳ Tuyết tác độc, vốn dĩ bọn họ ở chỗ này đã nửa ngày, Đông Phương Linh Thiên cũng chỉ là bị thương một mình, chính là Lăng Kỳ Tuyết gần nhất, Đông Phương Linh Thiên thực mau liền lại thương một người. Lăng Kỳ Tuyết chính là một cái thai họa, Nếu là Lăng Kỳ Tuyết biết được bọn họ giờ phút này tâm lý, cũng chỉ là vô ngữ nhìn trời xanh. Một mình trong lòng muốn cho rằng ngươi là ác độc, mặc kệ ngươi làm chuyện gì, đều ở bọn họ trong lòng đánh thượng ác độc dấu vết. Trung niên nam tử bị Đông phương linh thiên dùng nguyên lực mang cuốn đến lăng kỳ tuyết trước mặt, huy áp một phong thích, hắn lập tức không thể động đậy. Lo lắng hắn còn có mặt khác gầm như quỷ kế, một thuộc tính nguyên lực mang vẫn như cũ trói chặt hắn, song trọng bảo hiểm. Lăng kỳ tuyết tay mắt lanh lẹ đi đến hắn bên người, bàn tay trắng bửa nhấc, sờ đến lỗ thai hắn mặt sau. T. Từ lỗ thai hắn mặt sau xé ra một khối da người mặt nạ, trừ phi là xuất thần nhập hóa hóa trang, bằng không. Loại người này mặt nạ ra ở nàng trước mặt chỉ là tiểu nhi khoa, nàng có thể liếc mắt một cái nhìn thấu. Ra người mặt nạ bị xé xuống, lộ ra Lang tuấn đỉnh kia nếu chim sợ cảnh con mặt tới. Tuyết nhi ngươi thật là lợi hại. Đông phương Linh Thiên nói, hắn cấp bậc so tuyết nhi cao, chính là rất nhiều phương diện, tuyết nhi thủ đoạn đều so với hắn cao minh, đây là hắn tự đáy lòng tán thưởng. Nay cơ Linh tiểu nha đầu, sẽ đồ vật thật nhiều, cũng không biết là ở nơi nào học được. Đó là, cũng không nhìn xem ta là ai. Lăng Kỳ Tuyết đắc ý nghịch ngợm chớp chớp mắt. Sau đó hướng không chung xái ra một phen vân sắt tán. Nơi này người cấp bậc tối cao bất quá nguyên đem hậu kỳ, chỉ cần nàng nguyện ý, một bàn tay đều có thể bóc chết. Tiện một người, người rốt cuộc muốn như thế nào? Lăng Tuấn Đình bị đương trường bắt được, cảm giác sâu sắc lần này chạy trời không khỏi nắng, sợ đến mức tận cùng ngược lại không sợ, hướng Lăng Kỳ Tuyết giống to kêu to. Lang kỳ tuyết lại không có để ý tới hắn, chức lượng hắn trong chốc lát. Như vậy khó nghe nói, tiếp hắn nói nói chẳng phải là chính mình toát ra tới đảm đương tiện nhân. Nàng quay đầu liền lao xuống mặt những người đó nói, ta mặc kệ các ngươi là như thế nào đến nơi đây tới, cũng mặc kệ các ngươi thu được hắn nhiều ít chỗ tốt, ta chỉ có một câu, như thế nào tới liền như thế nào trở về. Sau khi trở về nghĩ lại nghĩ lại, về sau không bao giờ muốn tới, nếu không... Lần sau bổn cô nương liền không có như vậy tốt tâm tình, tha các ngươi bất tử." Nàng vận đủ nguyên khí hướng những người đó nói, tuy nói là giọng nữ, thanh em kia lại trung khí mười phần, giống như một trận chuông lớn, tiếng chuông như trấn, truyền tiến ở đây mỗi người trong hai. Khi nói chuyện, đã có người bắt đầu gãi lên. Vân Sắt tán uy lực đối Nguyên Vương dưới cấp bậc người quả thực chính là một cái ác mộng. "Chúng ta là chịu người xui khiến, lang đại tiểu tỷ tha mạng a." Có lẽ là Lăng Kỳ Tuyết đã từng sử dụng quá quá nhiều lần vân sát tán, những người này cũng nghe nói qua vân sát tán lợi hại, vừa mới bắt đầu gãi, liền có người kêu tha mạng. Lăng Kỳ Tuyết khỏe môi treo lên một mặt khinh thường cười lạnh. Người đều là sợ chết, lần trước Đông Phương Linh Thiên áp xuống chuyện này, cũng không có đổ máu. Bọn họ nhân tử, ngược lại làm người cho rằng bọn họ dễ khi dễ. Những người này, trời sinh chính là thiếu giáo hấn. Không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một cái, Ngày sau nếu là có người hứa lấy chỗ tốt, Bọn họ còn sẽ ngóc đầu trở lại, Lại nháo trời cao hoa cung nơi này tới. Nghĩ đến đây, Lăng Kỳ Tuyết liền buồn bực, Không phải nói thiên hoa cung ở Nam Lăng Quốc là một cái không thể trêu vào tồn tại sao, Những người này thoạt nhìn một chút đều không sợ a. tha mạng. Các ngươi không phải nói muốn giết ta vì các ngươi lăng đại tướng quân báo thù sao. Lăng Kỳ Tuyết hừ lệnh, Phương xá Phong, Nhẹ nhàng dơ lên nàng trên trán một sợi buông xuống tóc đẹp, lộ ra kia chân bóng cái chán. May dựng thẳng lên, ở nắng sớm chiếu dọi hạ hình thành một cái minh liệt xuyên tự. Nàng thẳng tắp đứng ở Đông Phương Linh Thiên bên người, phảng phất một đóa hỏa hồng sắc hoa sen, ngạo nghễ mở ra. "Không phải, không phải, chúng ta là chịu người xui khiến a." Cầu Lăng đại tiểu tỷ tha mạng. Phía dưới người ai thanh liên tử, thẳng kêu Cầu Lăng kỳ tuyết tha mạng. Tha mạng Vừa rồi những người này còn gọi huyên náo muốn nàng tự vận, hiện tại nhanh như vậy liền đem phía sau màn công đạo ra tới. Tham sống sợ chết hạng người, cũng không biết xấu hổ nói vì Nam Lăng Quốc, vì Lăng Nhạc báo thủ, nếu là Nam Lăng Quốc thật sự ở này đó tay người, cũng chỉ sẽ càng ngày càng suy bại. Lăng Kỳ Tuyết trầm giọng nói, tha các ngươi cũng không phải không thể, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nói cho ta, là ai xui khiến các ngươi đến nơi đây tới. Chính là hắn, chính là hắn. Sở hưu ngón tay đều chỉ hướng Lăng Tuấn Đình, vừa rồi hận không thể đem Lăng Kỳ tuyết tiêu ánh mắt, cũng kể hết rơi xuống hắn trên người. Lăng Tuấn Đình cư nhiên cũng không sợ, ngẩng đầu lên, thẳng tóc nhìn phía bọn họ, đừng nói các ngươi không có thu được ta chỗ tốt, nếu thu chỗ tốt, cũng phải làm tốt tương ứng trả giá chuẩn bị. chương 216 Lăng Tuấn Đình tri tử. Bất quá, đại đa số người trả giá chính là tiền, mà bọn họ trả giá chính là mệnh. Lăng kỳ tuyết đảo cảm thấy nàng xem thường này lăng Tuấn định, trước kia xem hắn đều là nhát gan sợ phiền phức, hiện giờ, theo đặng ngọc lan chết, lăng nhạc ly thế, đã không có chỗ dựa hắn, cũng trưởng thành. Đáng tiếc, nàng không bao giờ sẽ cho hắn trưởng thành cơ hội, người này không trừ, chắc chắn hậu hoạn vô cùng, chảm thảo muốn trừ tận gốc. Trên thế giới này, không phải bằng hữu, không phải người qua đường, chính là địch nhân, nàng có thể buông tham một cái địch nhân một lần hai lần. Nhưng chuyện tốt bất quá tam, nàng sẽ không lại cho hắn lần thứ ba cơ hội tới hại chính mình. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé trong thế giới, nếu không thể nhận tâm đối đãi địch nhân, như vậy sẽ thu được tàn nhận đối đãi, thực mau liền sẽ là chính mình. Trừ phi thực lực của ngươi có thể tới một cái tất cả mọi người vô pháp với tới nâng nỗi. Lăng Kỳ tuyết tự nhận là nàng không có như vậy thói xấu, không chỉ có không thói xấu, thực lực còn thực nhược. Nếu không thể đem địch nhân xử lý Sớm hay muộn nàng sẽ bị địch nhân xử lý. Nói nàng độc cũng hảo, tàn nhân cũng thế, đã từng nguyên chủ là như vậy thiện lương, lại đổi lấy những người này vĩnh không ngừng nghỉ khinh đủ, nàng cũng từng đã cho những người này cơ hội. Chính là kết quả là đâu, đổi lấy chỉ là một lần lại một lần đem chính mình rơi vào nguy hiểm bên trong. Lúc này đây, nàng tuyệt không nương tay. Cho nên, phía dưới những người đó một lóng tay nhận lăng tuấn đỉnh. Nàng ở chỗ này liền có quang minh chính đại giết hẳn lý do. Những người đó bị Lăng Tuấn Đình nói được cá khẩu không trả lời được, không tội, bọn họ ở thu được chỗ tốt khi. Lăng Tuấn Đình cũng nói qua, việc này có nguy hiểm, muốn tham gia thỉnh cẩn thận. Nhưng nếu như mỗi người đều hiểu được muốn thu hoạch liền nhất định phải trả giá đạo lý, cũng liền sẽ không có như vậy không công bằng. Vì thế, đại đa số người không nói lời nào, vẫn là có số ít người phẫn nộ chỉ trích Lăng Tuấn Đình không đạo đức cư nhiên không cùng bọn họ nói tình hình thực tế, lăng nhạc căn bản là không phải lăng đại tiểu tỷ giết, Xem lăng đại tiểu tỷ cũng không có giết người ý tứ, nàng căn bản là không ác độc sao. Những người này không riêng ở trong lòng tưởng, còn lớn tiếng hướng lăng tuấn đỉnh giống lên lên, chỉ trích hắn ác độc. Lăng kỳ tuyết. Loại này thông qua vít lợi kết giao lên liên minh quả nhiên là nhất không đáng tin cậy. Bản thân đều đấu tranh nội bộ, nàng không thuận nước đẩy thuyền quạt gió thêm tuổi một phen cũng thật sự thực xin lỗi bọn họ xúc động phẫn nộ tâm tình có phải hay không Lăng Kỳ tuyết trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một mặt thực vô lương tươi cười tới, kỳ thật cũng không phải buồn cô nương nhất định phải giết các ngươi, chỉ là bị người tính kế tư vị không dễ chịu, ta chính là muốn tìm ra thủ phạm mà thôi, hiện tại thủ phạm liền ở chỗ này, các ngươi cũng là người bị hại, tâm tình của ta các ngươi hẳn là có thể lý giải. Nói cô ý vô tình liếc nhìn thoáng qua Lăng Tuấn Đình, Bị buộc chặt không thể động đậy Lăng Tuấn Đình chỉ cảm thấy một trận hàn ý từ phía sau lưng bắt đầu lan tràn, dần dần lánh đến toàn thân. Lăng kỳ tuyết thật là đáng sợ. Liếc mắt một cái là có thể đem hắn bắt được, còn có thể dây tốc đem hắn buộc chặt lên. Tuy rằng dùng chính là Đông phương linh thiên sức lực, nhưng là một nữ nhân, có thể chỉ huy được một người nam nhân, đây cũng là một loại thực lực. Giam ba câu là có thể đem đứng ở hắn bên này người suối dục đến nàng bên kia đi. Này há là một mép công phu là có thể làm được sự, bản thân thực lực liền bại ở đằng kia. Theo lăng kỳ tuyết nói âm vừa ra, đã có tính tình nóng nảy người tiến lên, liền phải từ đông phương linh thiên trước mặt đem hắn cướp đi, phỏng trưng bước tiếp theo kế hoạch là tấu chết hắn. Lăng kỳ tuyết có thể thấy được này thành, giết người cảnh giới cao nhất chính là giả người khác chỉ tay, chính mình ngồi thu ngư ông thủ lợi. Thậm chí vì phương tiện những người đó hành động, Lăng Kỳ Tuyết ý bảo Đông Phương Linh Thiên đem Lăng Tuấn Đình ném văng ra một chút, làm những người này thu thập hắn. Nhìn bị đám người mánh tấu Lăng Tuấn Đình, Lăng Kỳ Tuyết trong lòng nảy lên một mặt buồn bã tới. Giống như, nàng càng ngày càng thị huyết. Đầu tiên là giết Lăng Kỳ Liên, lại là Đặng Ngọc Lan mẹ con, sau đó càng nhiều người chết ở tay nàng hạ. Như vậy nàng, có phải hay không ma chướng? Khó trách ở người khác trong mắt nàng, là một cái ác độc hình tượng. Bất quá, như vậy cũng hảo, ít nhất về sau đã xảy ra chuyện gì, không có người dám chọc nóng nảy nàng, bằng không nàng một khi nảy sinh ác độc lên, liền sẽ muốn các nàng mệnh. Thế gian như vậy nhiều người, nàng lại như thế nào cố được mọi người ý tưởng, chỉ cần ở đồng phương linh thiên trong mắt, nàng vẫn là cái kia nguyên lai like nàng, hết thảy như vậy đủ rồi. Ở đám người vây công hạ, Lăng Tuấn Đình tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu, thẳng đến cuối cùng một chút thanh âm đều không có. Dừng tay. Lăng kỳ tuyết hét lớn một tiếng, đem những người đó uống lui. Những người này một bên gãi trên người làn da, một bên tấu lăng tuấn đỉnh. Cái này, còn phải một bên gãi làn da, một bên lui về phía sau, như vậy thập phần buồn cười. Lăng kỳ tuyết tử hỗn độn thế giới trảo ra một phen hồn sát tán, cao cao dơ lên cái tia tay, nói, chỉ cần ta bắt tay bùng ra, các ngươi ai đều chạy không thoát. Cầu lăng đại tiểu tỷ tha mạng A. Rất nhiều người run bẩn bật đã quỷ gối lăng kỳ tuyết trước mặt. Lăng kỳ tuyết thực vừa lòng như vậy kết quả, lúc này đây, nàng muốn vĩnh tuyệt hậu họa, miễn cho lăng tuấn đỉnh lần sau lại đến khiêu khích. Muốn mạng sống rất đơn giản, các ngươi đều đối thiên phát một cái thề, liền nói mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, đều sẽ không cùng ta đối nghịch, nếu không thiên lôi đánh xuống, không chết tử thế được, linh hồn vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này huyền huyễn trong thế giới, lời thề là đã chịu thiên đạo bảo hộ nếu là có người vi phạm lời thề, thiên đạo sẽ lập tức đưa bọn họ hủy diệt. nàng sát lục quá nặng, cũng không nghĩ lại lần nữa đại khai sắc giới. nếu là những người này thức thời, nàng liền thả bọn họ một con đường sống. nếu là tiếp tục gàn bướng hồ đồ, kia cũng cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc gác. hoặc là người khác chết, hoặc là nàng chết, nhị tuyển một, nàng càng thích tồn tại. vì thế người đầu tiên đến lăng kỳ tuyết trước mặt đã phát một cái lời thề, lăng kỳ tuyết liền đem giải dược cho hắn người này thực mau liền biến mất ở tiểu biệt viện tới trên đường. Có cái thứ nhất, thực mau liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Chờ mọi người đều rời khỏi, Lăng Kỳ Tuyết lúc này mới chú ý tới đường cái bên cạnh, Lăng Tuấn Đình như là một cái bị đánh gãy xương sườn chết cầu, toàn thân sủi lơ. Đi qua đi thăm quá hắn chóc mũi, hắn hô hấp đã đình chỉ. Lăng Kỳ Tuyết ngưng tụ ra một phen lửa lớn, đem hắn thi thể thiêu. Lan lộn sáng sớm thượng, Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy có chút mỏi mệnh, cùng Đông Phương Linh Thiên tay nắm tay trở lại trong tiểu biệt viện mặt tuy nói người sống ở trên thế giới này tổng hội trải qua sự tình nhưng trong khoảng thời gian này tới bọn họ sự tình quá nhiều quá nhiều một đợt một đợt Lăng Kỷ Tuyết là thật sự cảm thấy có chút mỏi mệt trở lại tiểu đại sảnh nàng mềm mại qua ở trên sofa vẫn không nhúc nhích như suy tư gì thấy Thế Đông Phương Linh Thiên qua đi nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực đừng loạn tưởng Này hết thẻ không phải người sai. Ta biết, ta chính là có chút tổn thức mà thôi. tổn thức những người đó thu lăng tuấn đỉnh chỗ tốt người sắc mặt, tổn thức thế gian luôn là quá mức thế sự vô thường. Lăng kỳ tuyết đột nhiên ôm chặt Đông Phương Linh Thiên, còn hảo, hắn còn ở. Xuyên qua đến nơi đây, cho nàng đệ nhất ti ấm áp chính là Đông Phương Linh Thiên, vẫn luôn không rời không bỏ vẫn là Đông Phương Linh Thiên. chương 217 cùng nhau đối mặt. Ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày. Lăng Kỳ Tuyết liền cùng Đông Phương Linh Thiên cùng nhau đến Nam Lăng Quốc trong Hoàng Cung. Ngày hôm qua bọn họ đi rồi, đem trường hợp ném cho Nam Cung Ngọc, cũng không biết trong Hoàng Cung thế cục ra sao. Tới rồi Hoàng Cung, Nam Cung Ngọc báo cho, hắn dùng Nam Cung Kinh tánh mạng tới uy hiếp quốc chủ, làm hắn tức khắc đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho hắn. Sau đó, liền ở hôm nay buổi sáng, chính thức đem quốc chủ cùng Nam Cung Kinh giam lòng đi lên. Dù sao cũng là hắn thân cha hắn rốt cuộc vẫn là không thể đi xuống sát thủ. Đây là bản thân ra sự, Lăng Kỳ Tuyết cũng không hảo đánh giá cái gì, chỉ là, nàng trong lòng ẩn ẩn lo lắng, Nam Cung kình quỷ kế đa đoan, quốc chủ một ngày tam biến, này hai phụ tử sớm hay muộn có một ngày còn sẽ là Nam Cung Ngọc địch nhân. Bất quá, nàng cũng sẽ không đem trong lòng lo lắng nói ra, tuy rằng Nam Cung Ngọc là nàng bằng hữu, nhưng nàng cũng không muốn quá mức nhúng tay hắn việt tư. Đông Phương Linh Thiên nghe vậy, Lại là sắc mặt đều trở nên khó coi lên. Nam Cung Ngọc làm như vậy không khác cho chính mình lưu lại một viên bom hẹn giờ. Không chừng ngày đó bom nổ mạnh, liền sẽ đem chính mình nổ chết. Nếu là Nam Cung Ngọc đã chết, hán cấp tuyết nhi tìm một cái chỗ rửa kế hoạch chẳng phải là làm công công. Như vậy không được. Không được, ngươi không thể nương tay, ngẫm lại lúc trước ta không ở khi Nam Cung Kỳnh vì cướp đoạt ngươi tài sản, thiếu chút nữa liền hại chết ngươi, mà hết thể này. Quốc chủ là cam chịu. Khi đó bọn họ nhưng có phụ tử tình, nhưng có huynh đệ tình. Nếu là ngươi không hạ thủ được, ta tới làm, ta không thể đem một cái đại gian nan khổ cực lưu tại bên cạnh ngươi. Đông phương linh thiên lạnh lùng sắc bén, cặp kia âm u đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nam cung ngọc. Chỉ cần là trong mắt hắn nhìn ra một tia do dự, hắn liền lập tức thay đổi người, tuyệt không làm hắn làm này nam lăng quốc chủ. Miễn cho về sau hắn sẽ ở thân tình cùng lăng kỷ tuyết chi gian do dự. Hắn muốn chính là một cái toàn tâm toàn ý vì Tuyết Nhi chỗ dựa, mà không phải một cái thân tình trọng với Tuyết Nhi quốc chủ. Chính cái gọi là vô độc bất trợ phu, hắn là Tuyết Nhi tương lai trợ phu, không vì Tuyết Nhi suy xét vì ai suy xét. Hậu thế người, hắn là làm được ngân độc. Nhưng thế nhân lại cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn chỉ để ý Tuyết Nhi. Đông Phương Linh Thiên nói giống như một trận xâm xét, bừng tỉnh Nam Cung Ngọc kia đoạn mơ màng sắp ngủ ký ức. Là nha! Khi đó Nam Cung kình ra sao giả ngoan tuyệt, mà khi đó quốc chủ lại là như thế nào lạnh nhạt vô tình. Hắn cùng Đông Phương Linh Thiên chi gian co giao dịch, liền không thể buông tha quốc chủ cùng Nam Cung kình Ta biết nên làm như thế nào. Nam Cung Ngọc biết, nếu là Đông Phương Linh Thiên động thủ, hắn nhất định sẽ làm hai người kêu hôi phi yên diệt. Mà hắn động thủ, ít nhất có thể giữ lại cấp quốc chủ một cái tôn nghiêm. Làm Nam Cung Ngọc cùng mọi người kinh ngạc chính là... Trước nay lấy ôn hòa kỳ người Nam cung láo tổ thế nhưng cũng cũng đồng ý Đông Phương linh thiên cách làm. Một quốc gia như một chủ, quốc chủ từ phía trên lui ra tới khi tâm bất cam tình bất nguyện, khó tránh khỏi tâm sinh đoán hận. Như thế tới nay, ngày nào đó có cơ hội, nhất định sẽ áp dụng trả thù thi thố, đến lúc đó Nam Lăng quốc trên giới đều sẽ đại loạn. Hắn có thể thiếu một cái con cháu, nhưng tuyệt đối không thể cho rằng giữ lại một cái con cháu mà hãm sở hữu con cháu với nguy hiểm bên trong. Lăng Kỳ Tuyết còn nghĩ nói cái gì đều là trống không, này hết thảy bản thân lão tổ đã làm chủ, nàng cũng liền không cần quản. Kế tiếp Thiên chỉ cần chuyên tâm vì Đông Phương Linh Thiên tìm kiếm gia trị liệu dược liệu có thể từ trong hoàng cung ra tới, lăng Kỳ Tuyết khiến cho Lục Sa đem sở hữu bếp lò đều chuẩn bị tốt, hơn nữa đem năm cái nguyên tôn cao thủ đều mời đi theo. Tính tính nhật tử, đêm nay sẽ là Đông Phương Linh Thiên hàn độc bùng nổ nhật tử. Nhận thức hắn một đoạn này thời gian. Hắn vẫn luôn đều lấy một cái người bảo vệ tư thế, chặt chẽ bảo hộ nàng. Ở hắn nhất nhu nhược thời điểm, nàng lại trước nay đều không có ở hắn bên người quá. Lúc này đây, bất luận như thế nào, nàng đều phải ở hắn bên người, cùng hắn cùng nhau đối mặt. Chân trời cuối cùng một đóa ánh nắng chiều lặng lẽ chui vào vô biên tấm màn đen trung, đêm lặng lẽ tiến đến. Đen rực rỡ mới lên, Đông Phương Linh Thiên liền cảm thấy một trận một trận hàn ý đánh út lại. Ngay sau đó hắn toàn thân bắt đầu chậm rãi biến lãnh. Lăng kỳ tuyết chỉ có thể đem sở hữu bếp lò đều thiêu đến vượt vượng, hai cái vân tôn cao thủ đang không ngừng vì hắn chuyển vận hỏa thuộc tính nguyên khí, ba cái nguyên tôn liền đứng ở hắn bên cạnh, vì hắn hộ pháp. Vì dự phòng lần này hàn độc đột kích, lăng kỳ tuyết luyện chế rất nhiều đan dược. Một phen một phen đan dược đưa vào đồng phương linh thiên miệng ba, chính là một chút tác dụng đều không có. Nàng chính mắt thấy hắn từ một cái tươi sống đại nam nhân biến thành một cây băng côn toàn quá trình, lại bất lực. Cái loại này sẽ tâm cảo phổi đau, sống hai đời, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm giác được. Nàng có thể làm chính là ôm chặt lấy Đông Phương Linh Thiên, hy vọng dùng chính mình độ ấm đi ấm áp hắn. Chính là, lại không dùng được, nàng độ ấm không có ấm áp thân thể hắn, mà hắn lạnh băng lại đem Lăng Kỳ Tuyết thiếu chút nữa tổn thương do giá rét. Lục Sa Nhất biến biến khuyên bảo Lăng Kỳ Tuyết làm nàng rời đi, không cần đi ôm Đông Phương Linh Thiên, chính là nàng cố chấp ôm hắn, chết đều không buông tay. Tựa như nàng đã từng hạ quyết tâm giống nhau, muốn đi thói quen hắn sở hữu, bao gồm hắn lãnh. Đêm nay là Lăng Kỳ Tuyết cảm giác từ lúc chào đời tới nay khổ sở nhất một đêm. Đêm nay hao hết nàng sở hữu tâm thần. Đêm nay nàng lần đầu tiên cảm thấy chính mình là như vậy nhỏ bé, như vậy vô lực. Cũng may mặt trời mọc phương đông. Một vòng đỏ rực thái dương từ đường chân trời bên kia dâng lên, cấp cái này hắc ám đại địa mang đến một tia độ ấm, cũng cấp Đông Phương Linh Thiên đóng băng thân thể mang đến một tia ấm áp. Một sợi ấm áp dương quang chiếu vào lăng Kỳ Tuyết có chút mỏi mệt khuôn mặt thượng, nàng thử giật giật cả người cứng đờ thân thể, tứ chi đều chết lặng. Đông Phương Linh Thiên chậm rãi mở to mắt, đập vào mắt, đó là lăng Kỳ Tuyết kia thanh lệ khuôn mặt, ngày thường ranh giới rõ ràng trong mắt, cũng bố thượng một tầng hồng hồng tơ máu. Tuyết Nhi, giật giật môi, hắn thanh âm thập phần khàn khàn khô khốc, đầy bụng đau lòng lại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra tới. Không có việc gì, không có việc gì, này chỉ là bắt đầu, ta về sau nhất định sẽ tìm được trị liệu phương pháp. Hắn so nàng ước chừng cao hơn một cái đầu, lang kỳ tuyết dơ tay xoa hắn lạnh băng mặt, cũng là lòng tràn đầy đau lòng. Này 21 năm qua, hắn đều là như thế này quá sao? Tưởng tượng đến này đó. Giống như là có một cây tinh tế châm đâm vào nàng trái tim, đau. Ta tin tưởng ngươi, chúng ta sẽ không có việc gì. Đông Phương Linh Thiên cũng dùng kia băng lánh lánh tay, vô vướt nàng chân bóng cái chán. Năm qua, lần đầu tiên có người cùng hắn cùng nhau đối mặt, tưởng tượng đến về sau có nàng nhật tử, hắn liền cảm thấy cho dù lại lánh, đều sẽ không cảm thấy cô đơn. Bất quá, mỗi một lần đều như vậy muốn nàng đi theo hắn cùng nhau lạnh lùng vượt qua, hắn liên tiếp. Về sau ngươi ngồi ở một bên thượng liền hảo, không thể như vậy. Ta không. Hai người rằng co không dưới, vẫn là lục xa nhắc nhở nói, chủ tử ngươi liền về trước trong phòng đi. Nếu là trước kia suối nước nóng còn ở, đi phao một cái ấm áp suối nước nóng, thân thể sẽ ấm áp đến càng mau. Chính là, suối nước nóng bị nàng thu được hỗn độn thế giới đi. chương 218 tự do xuất nhập. Có lần trước ở Đông Tấn Quốc ở chung một phòng trải qua, lang kỳ tuyết cũng không thẹn thùng trực tiếp ở Đông Phương Linh Thiên trong phòng ở lại. Tất cả mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người. Vừa mới trải qua quá một đêm đóng băng, Đông Phương Linh Thiên rất là mệt mỏi, ôm lăng kỳ tuyết dần dần ấm lại thân thể, một tia y niệm đều không có. Lăng kỳ tuyết trong lòng lại ở tính kế một khác chuyện, đó chính là vì sao tiểu tỏa có thể tự do ra vào hốn độn thế giới của nàng. Nếu là về sau tìm được có thể thân thể tự do ra vào hốn độn thế giới phương pháp, về sau nàng cùng Đông phương linh thiên cũng có thể tự do ra vào hốn độn thế giới, cũng có thể phao suối nước nóng. Đặc biệt là ở có nguy hiểm thời điểm, bọn họ có thể trốn đến hốn độn thế giới chung đi. Lăng kỳ tuyết chính là đem tiểu tỏa kêu ra tới. Gia hỏa này cả ngày ở hốn độn thế giới hồn ăn hôn uống, nên ra điểm lực. Luyện hóa hơn 10 vị hoàng gia lão tổ tinh hoạch, Tiểu tỏa từ hỗn độn thế giới bay ra tới thời điểm, lang kỳ tuyết rõ ràng cảm thấy thân thể hắn so lần trước lớn không ngừng một vòng tròn. Trước kia chỉ có ngón cái thô, hiện tại hắn lấy một con chuồn chuồn hình thái bay ra tới sẽ hù chết rất nhiều người. Bởi vì, lúc này tiểu tỏa có 7 tuổi tiểu hài tử cánh tay như vậy thô, phành phạch cánh ở hắn trước mặt bay múa, ôm ôm hỏi, tỉ tỉ, có phải hay không lại có ăn ngon? Lang kỳ tuyết hận không thể một trường trụ chết hắn. Lại đưa về từ trong bụng mẹ đi, một lòng liền nhớ rõ ăn. Vì cái gì ngươi có thể tự do ra vào ta không gian? Lăng kỳ tuyết thẳng thiết chủ đề. Trước kia không phải không hỏi qua hắn, chỉ là hắn cấp bậc rất thấp, rất nhiều truyền thừa đều không có bị kích phát ra tới, cũng trả lời không ra nàng vấn đề. Hiện giờ xem hắn đều trưởng thành, trong cơ thể truyền thừa thức tỉnh càng nhiều đi. Đông vương Linh Thiên ôm lăng kỳ tuyết sùng chim cười, nguyên lai like là vì cái này a Nàng ở quan tâm hắn. Ánh mặt trời sáng lạn có hay không? Vì cái gì? Tiểu tỏa mở to chất phát đôi mắt, hướng lên trên ngó, giống như ở thực nghiêm túc suy tư Lang kỳ tuyết vấn đề. Lăng kỳ tuyết vừa thấy hắn cái dạng này liền giận sôi máu. Tiểu tỏa chính là một không đáng tin cậy. Đâu ra lăn nào đi? Tỷ tỷ, ngươi có hay không thử qua mặt khác ma thú tiến vào quá ngươi không gian? Tiểu tỏa hỏi. Này Lang kỳ tuyết nhưng thật ra không có thử qua. Nếu không thử xem, Đông Phương Linh Thiên hiểu ý từ ma thú nạp giới gọi ra Kim Dực Đại Bằng Điêu. Kim Dực Đại Bằng Điêu vừa xuất hiện, nguyên bản rộng mở phòng tức khắc liền có vẻ chen trúc, nhìn kia cao lớn Đại Bằng Điêu cánh gắt gao dán thân thể, xúc ở bên nhau bộ dáng lăng kỳ tuyết chạy nhanh ý niệm đọc lên. Nhưng Kim Dực Đại Bằng Điêu vẫn là tại chỗ. Kim Dực Đại Bằng Điêu chỉ là Đông Phương Linh Thiên tọa kỵ, không phải hắn khế ước ma thú. Người còn có mặt khác ma thú sao? Nàng còn nghĩ thử xem. Đông phương linh thiên nghiêm túc gật gật đầu, đem kim rực đại bằng điều thu hồi tới. Hán khế ước ma thú là cái gì? Lăng kỳ tuyết rất tò mò. Ở nàng kỳ di trong ánh mắt, đông phương linh thiên trang ma thú nạp giới lấy ra một cái khác nạp giới. Cái này nạp giới mặt ngoài phím một cổ cổ xưa hơi thở, vừa thấy liền biết vật phi phạm. Lăng kỳ tuyết càng thêm chờ mông lên. Đột nhiên, một đạo kim quang loại ra. Ở Lăng Kỳ Tuyết trợn mắt há hốc mồm trùng, một cái mini bản kim sắc tiểu long bay ra tới, vây quanh Đông Phương Linh Thiên trên đầu xoay quanh xoay quanh. Long. Lăng Kỳ Tuyết kinh hô, nguyên lai hắn khế ước thú là một con rồng. So với Kim Long, nàng tiểu tỏa thật sự là tỏa về đến nhà. Nhìn đến tiểu long, tiểu tỏa nghẹn khuất bĩu môi, vốn dĩ hắn Kim Ô nhất tộc một chút đều không tỏa, là bị chủ nhân tỉ tỉ ngươi kêu tỏa được không? Lăng kỳ tuyết lúc này sở hữu lực chú ý đều ở tiểu kim long trên người, tiểu tỏa cũng chỉ có thể nghĩ mình lại suất cho thân. Thiên! Thiên! Thiên lăng kỳ tuyết kích động lưới đầu đều ở thắt, ngươi là ở đâu khế ước đến này tiểu kim long? Thực vui vẻ có hay không? Tuy rằng không phải nàng khế ước thú, chính là đông phương linh thiên chính là nàng. Hào đi, lăng kỳ tuyết cảm thấy nàng tự luyến một phen. Của ta chính là của ngươi. Đông phương linh thiên như là nhìn thấu lăng kỳ tuyết tâm tư giống nhau, để sát vào nàng bên thai bên nói. Lúc này hắn nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường, nhiệt nhiệt hơi thở phun rơi tại nàng cần cổ. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ta đây vẫn là ta. Hảo! Lăng kỳ tuyết! Người muốn hay không như vậy sủng ta, sẽ đem ta sủng hư. Nam nhân sủng nữ nhân thiên kinh địa nghĩa. Trong lòng, dường như ăn một vại mật đường dường như, ngọt đến trong lòng đi. Lăng kỷ tuyết hơi hơi cuối đầu, không dám nhìn tới đông phương linh thiên kia sáng quắc ánh mắt. Hán Ôn nu, hán sủng, phản phất một khối thơm nồng sữa bò chocolate, đem nàng bao vây ở trong đó, làm nàng nhịn không được xa vào trong đó. Bị lượng ở một bên tiểu tỏa cùng tiểu kim long rốt cuộc nhìn không được, khu khu khụ. Hai chỉ ma thú đồng thời phát ra kịch liệt ho khan, nghề hà kỹ thuật diễn quá kém, khu khu khu thanh âm chấn mái ngói đều mau bay. Có người cụ đến lợi hại như vậy sao? Tiểu tỏa, ta là thân thú. Tiểu long, thân thú có thể cùng người giống nhau sao? Lớn như vậy thanh âm, kẻ điếc đều có thể nghe được. Lăng kỳ tuyết cũng nhớ tới chính sự, hung hăng trừng Đông phương linh thiên liếc mắt một cái, đều là người này yêu nghiệt trọc hóa, không có việc gì phong cái gì viên đạn bọc đường. Đông phương linh thiên vô tội cười, bản thân đây là chân tình biểu lộ. Rốt cuộc tiểu kim long thân phận không bình thường. Lăng kỳ tuyết cẩn thận đối hắn nói, đợi lát nữa ta dùng thần thức đem ngươi đưa vào đi khi, ngươi không cần dùng ý thức phản kháng. Tiểu kim long gật gật đầu. Lăng kỳ tuyết thần thức vừa động sau, tiểu kim long vẫn là dừng lại tại chỗ. Cái này, lăng kỳ tuyết trận tròn mắt, đông phương linh thiên như suy tư gì, tiểu kim long ngốc ngốc đát. Chỉ có tiểu tỏa, vẻ mặt đắc ý phe phẩy cứng đờ chuồn chuồn đầu, khoe khoan nói, đây là trinh lệ, ta là có nội hàm. Không giống như là nào đó độc vật, đồ có này biểu. Hắn ngấm ngầm hại người chỉ chính là tiểu kim long. Người sau tắc vẻ mặt buồn bực. Tiểu tỏa. Lăng kỳ tuyết quát bảo ngưng lại nói. Nếu là tiểu kim long sinh khí, không dám tưởng tượng hắn một ngụm ăn luôn tiểu tỏa bộ dáng Ta lại không có nói sai. Hắn tuy rằng là một con rồng, chính là hắn một chút năng lực chiến đấu đều không có. Cái này, đến phiên đông phương linh thiên kinh ngạc. Tiểu kim long là một cái kim long. Chính là hắn sắc thật một chút sức chiến đấu cũng không có, đừng nói thần thú chẳng sợ một con cấp thấp ma thú đều có thể đem hắn cấp diệt Nay cũng chính là lần trước ở trong bí cảnh, chẳng sợ tới rồi nhất nguy cấp thời khác, hắn đều không có đem tiểu kim long thả ra nguyên nhân Theo lý thuyết, tiểu kim long là thần thú, vừa sinh ra liền có được chuyển thừa ký ức, có rất cao sức chiến đấu. Nhưng từ hắn khế ước đến tiểu kim long sau hắn chính là cái dạng này Hắn dùng hết biện pháp Vẫn là không phát pháp làm tiểu kim long trưởng thành lên Tiểu tỏa lại liếc mắt một cái đã nhìn ra Có phải hay không hắn có biện pháp Ta cũng chỉ là nhìn ra tới Không có cách nào lạ Bất quá phòng trường chờ đến ta cấp bậc đề cao một ít truyền thừa thức tỉnh càng nhiều sau Sẽ có tương quan ký ức biện pháp Tiểu tỏa đột nhiên có loại ra Cũng là thực thói xấu tự hào cảm Cho các ngươi khinh thường ta Ta chính là nhất kiêu ngạo thần thú chi nhất kim ô Không phải tiểu chuồn chuồn Chương 219 vào nhà cấp của. Không có việc gì, từ từ tới, tốt xấu cũng là một cái kim long, về sau sẽ rất lợi hại. Nhìn đông phương linh thiên có chút ảm đạm đi xuống ánh mắt, tiểu tỏa an ủi nói. Lăng kỳ tuyết muốn mắng chết này chỉ buồn chuồn chuồn, ngươi nói còn không bằng chưa nói, cái gì gọi là tốt xấu cũng là một cái kim long, này quả thực chính là miệng vết thương thượng giải đem muối, mà không phải an ủi a. Cũng may tiểu kim long nội tâm cũng đủ cường đại. Không có đem tiểu tỏa cấp tức chết, ngược lại cười hì hì thấu đi lên, ngươi nói đúng, ta về sau sẽ rất lợi hại, cảm ơn ngươi cổ Vũ, ta sẽ nỗ lực. Thật tốt nhân sinh thái độ a, Lăng Kỳ Tuyết vì tiểu Kim Long điểm một cái tán. Tiểu Kim Long không thể tiến vào hỗn độn thế giới, đến ra kết quả, Đông Phương Linh Thiên liền đem tiểu Kim Long thu hồi nạp giới đi. Có phải hay không nạp giới không có thích hợp tiểu Kim Long tu luyện không khí a? Lăng Kỳ Tuyết nói. Bằng không đi theo hắn nhiều năm như vậy cũng không có một chút tiến bộ. Nhưng là tiểu kim long quá mức đáng chú ý, chỉ cần hơi có vô ý, liền sẽ người theo dõi. Thế giới này có rất nhiều lánh đời lao quái vật, bọn họ tu vi là người thường không thể tưởng tượng. Nếu là bọn họ biết được nửa điểm tin tức, nổi lên lòng tham, tiểu kim long sẽ có nguy hiểm. Hắn không thể không đem tiểu kim long thu vào nạp giới bên trong. Nếu không ta đem đan dược phân hắn một nửa đi, tiểu tỏa thập phần không tha nói. Hán trưởng thành cũng không rời đi đan dược, hắn cảm thấy có thể phân tiểu kim long một nửa đan dược, đã là hắn rất hào phóng. Không nghĩ phân à, nhìn đến chủ nhân tỷ tỷ kia rồi dám biểu tình, hắn lại nhịn không được mở miệng. Hắn cảm thấy hắn thật là quá thiện lương. Ta trước kia cho hắn ăn qua rất nhiều đan dược, cũng không có hiệu quả, ngươi phân một nửa cũng vô dụng. Phương Đông Lăng thiên đạo, toàn bộ đều cấp tiểu kim long liền hữu dụng. Lăng kỳ tuyết cười xấu xa nói. Do tiểu tỏa vội vàng một cái lắc mình liền phi tiến hỗn độn thế giới, hắn chạy nhanh trở về đem hắn đan dược giấu đi. Chính là Lăng Kỳ tuyết mau hắn một bước, đem sở hữu đan dược đến ẩn nấp rồi. Hỗn độn thế giới là của nàng, nàng chính là hỗn độn thế giới chủ, mặc kệ ai ở bên trong đều đến chịu nàng khống chế. Tiểu tỏa thất bại bay ra tới nói tốt, hảo tỷ tỷ, tiểu tỏa sai rồi, cầu đan dược. Lan. Mỗi lần đều dùng làm lũng chiêu này, cũ kỹ. Tiểu tỏa lưu luyến mỗi bước đi, lưu luyến rời đi phòng, cũng không có trở lại hỗn độn thế giới đi. Mặc kệ, hắn có thể nháy mắt hạ gục nguyên tôn lúc đầu cao thủ, đi ra ngoài cũng sẽ không có nguy hiểm. Lăng kỳ tuyết liền mặc kệ hắn rời đi. Tối hôm qua cũng một đêm không có chấp mắt, hai người nói trong chốc lát lời nói, ôm nhau mà ngủ. Ai ngờ đêm đó, Nam Cung láo tổ một phen nước mũi, một phen nước mắt chạy đến trong tiểu biệt viện tới. Lại nhảy cùng lăng kỳ tuyết kể ra tiểu tỏa tội trạng. Nguyên lai tiểu tỏa không có trở lại hốn độn thế giới sau, trực tiếp đi hoàng cung. Trải qua thượng hai lần chiến đấu, lao tổ nhóm trong lòng đối này chỉ nho nhỏ chuồn chuồn sinh ra sợ hãi, mặc kệ tiểu tỏa bay đến nơi nào đều không người dám can đảm ngăn trở. Vì thế tài cao chuồn chuồn gan lớn tiểu tỏa nghe đan dược hương khí, phi vào hoàng gia tàng bảo khố, đem bên trong sở hữu đan vương cấp bậc trở lên đan dược đều cướp sạch không còn. Vì thế, Lão Tổ không dám chất vấn tiểu tỏa, liền chạy tới cùng Lăng Kỳ Tuyết tố khổ. Hy vọng Lăng Kỳ Tuyết có thể vì nàng sùng vật phụ trách, nhiều ít bồi một chút đi. Lăng Kỳ Tuyết vừa tức giận vừa buồn cười, này chỉ vô pháp vô thiên tiểu chuồn chuồn, còn tự xưng là tiểu Kim Long Ô. Gặp qua Kim Ô sẽ vào nhà cướp của sao? Tính, xem ở Nam Cung Lão Tổ một phen nước mũi một phen nước mắt, liền kém khóc chịu đi qua ra sức diễn xuất thượng Nàng vẫn là bồi một chút đi. Giống như là thiên triều pháp luật như vậy, vì chính mình sủng vật phụ trách. Nam cung lão tổ được đến đan dược sau, lập tức nín khóc mỉm cười, cười hì hì đem đan dược thu vào nạp giới chung. Xem kia tư thế, rất có nạp giới ở người ở, nạp giới bị tiểu tòa đoạn, hắn cũng không cần sống. Thật sự không được lại đến một cái một khóc hai nháo ba thắt cổ, lại chạy tới nàng nơi này tố khổ, lại chuẩn bị do thu. Đối với cái này kẻ dở hơi giống nhau lão nhân, nàng cũng là hết trô nói rồi. Nam cung lão tổ đi rồi, tiểu tỏa liền đã trở lại. Lăng kỳ tuyết cảm thấy nếu nàng đôi mắt không có hoa nói, ra hỏa này so đi ra ngoài khi lại trưởng thành một vòng. Hắn rốt cuộc ăn hoàng gia nhiều ít bảo bối a Nhưng là, tiểu tỏa trộm chạy đến lăng kỳ tuyết bên người, nói, tỷ tỷ ta vừa rồi chạy đến hoàng gia tàng trong bảo khố đi, ăn vụ một chút đan dược sau. Cảm thấy bọn họ là người bằng hữu, không thể khi dễ bọn họ, liền chạy tới bùi ra tàng trong bảo khố an bụng đi. Bọn họ sở hữu đan vương cấp bậc trở lên đan dược đều ở ta trong bụng, hiện tại tiểu tỏa lại lớn lên một ít nha. Lăng Kỳ Tuyết, hợp lại vừa rồi Nam cung lão tổ đơn thuần chính là tới xảo trá. Tính tính, xem ở Nam cung Ngọc phân thượng, cũng lười đến cùng lão nhân này so đo. Lão nhân không có một cái thứ tốt. Lăng Kỳ Tuyết ngựa đầu tê gào. Đông Phương Linh Thiên Hàn Độc bùng nổ sau, kế tiếp chính là hai ngày thời kỳ dưỡng bệnh, Lăng Kỳ Tuyết quyết định qua hai ngày này, nàng liền cùng Đông Phương Linh Thiên khởi hành đi Đông Tân Quốc, tìm kiếm thiên viêm Hỏa liên, luyện chế ra có thể ức chế hắn Hàn Độc đang dược. Nhân trời không chịu lòng người, Nam Lăng Quốc biên quan đã xảy ra chuyện. 800 dặm kịch liệt, Tam Quốc ở Nam Lăng Quốc 3 điều biên giới tuyến thượng đồng thời đối Nam Lăng Quốc phát động tiến công. Cùng Đông Tấn Quốc giáp giới Vân Châu thành bởi vì Nam Cung Ngọc trước tiên bố phòng, Đông Tấn Quốc gan một cái lỗ nặng, sát vũ mà về, chính là mặt khác hai điều biên cảnh tuyến liền không dung khách quan. Cùng Bắc Việt Quốc giáp giới biên cảnh tuyến là nguyên quốc chủ thuộc hạ ở đóng giữ, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền ném hai cái thành trì sau, cuối cùng là ổn định chiến tuyến. Nay còn không phải kém cỏi nhất, để cho nhân khí vẫn chính là, bồi ra đóng giữ cái kêu biên giới tuyến, trực tiếp phản chiến. Bọn họ cùng Tây Tinh Quốc cấu kết, liên hợp Tây Tinh Quốc người tiến quân thần tốc, một ngày liền hạ tám thành chỉ, liền mau đánh tới nam lăng quốc bộ. Đáng giận chính là, đùi ra người một đêm chi gian đều biến mất, nghe nói là đầu phục Tây Tinh Quốc, kia tám thành chỉ chính là bọn họ hiến cho Tây Tinh Quốc lê gặp mặt. Đánh đến bọn họ trở tay không kịp ba. Trong lúc nhất thời nhân tâm hoảng sợ, nhưng không có người lại nói là lăng kỳ tuyết giết lăng nhạc làm cho. Gần nhất trải qua Đông Phương Linh Thiên hai lần cường thế chân ác, bọn họ không dám nói. Thứ hai, cho tới nay Nam Lăng Quốc là bốn cái quốc gia trung yếu nhất cái kia, bọn họ cũng là trong lòng hiểu rõ. Hán Quốc tới phạm là chuyện sớm hay muộn, đem sở hưu chịu tội đều đẩy cho Lăng Kỳ Tuyết, bất quá là bọn họ không muốn thừa nhận chính mình quốc gia thực được thôi. Nhưng Lăng Kỳ Tuyết không thể ném xuống chuyện này mà kệ, nàng có thể hành sự độc ác nhưng nàng không thể đem nhân dân rơi vào thủy thâm hỏa nhiệt bên trong. Bởi vì nàng không nghĩ trăm năm sau, mọi người nghị luận khởi Nam Lăng Quốc chuyện cũ, nói, bởi vì Lăng Kỳ Tuyết giết Lăng Nhạc, Nam Lăng Quốc mới có thể thiếu chút nữa hủy diện. Thiên thiên, ta muốn đi duy trì bọn họ. Lăng Kỳ Tuyết cảm thấy thực xin lỗi, Đông Tấn Quốc hành trình lại đến không kỳ hạn hóa lại. Đông Phương Linh Thiên lại cười vỗ sờ nàng tràn ngập xin lỗi khuôn mặt, nói, không có việc gì. Nói không chừng lần này chiến sự, sẽ là ta một cái khác cơ duyên đâu. Hắn đang hoan ủi nàng, một hồi chiến tranh, trừ bỏ người chết vẫn là người chết, có thể có cái gì cơ duyên. Nhân vận mệnh đều có thiên định, Đông Phương Linh Thiên thật đúng là tại đây chẳng trong chiến tranh được đến một cái đại đại cơ duyên. chương 220 xảo nộ thiên thạch. Cùng Nam Cung Ngọc Thương lượng sau, Lang Kỳ Tuyết quyết định phó cùng Bắc Việt quan hệ ngoại giao giới cái kia chiến tuyến. Bùi ra tạo phản. Vẫn là làm Nam Cung gia lão tổ chính mình đi giải quyết, tin tưởng bọn họ đối kẻ phản bội có chính mình một bộ. Cưới kim dược đại bằng điêu, Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên chỉ dùng một ngày, liền đến đạt trên chiến trường. Lúc này chiến tuyến đã co rụt lại lại xúc, xúc tới rồi Nam Lăng Quốc nội bộ một thành trì, Nam Lâm Thành. Bọn họ đi thời điểm, một hồi chiến đấu đang ở hừng hực khí thế tiến hành. Lăng Kỳ Tuyết đuổi quá khứ thời điểm, thủ thành tướng quân Là la cũng đã bị trọng thương. Tuy rằng không thể tiếp tục chiến đấu, lại vẫn như cũ bị thương đứng ở trên tường thành chỉ huy chiến đấu. Lăng Kỳ Tuyết móc ra một lọ phục nguyên đan giao cho Đông Phương Linh Thiên. Lần này bọn họ đến mang năm đại nguyên tôn cao thủ, Đông Phương Linh Thiên tùy tay đem muốn dược bình tử giao cho trong đó một cái, liền ôm lấy Lăng Kỳ Tuyết, làm kim dược đại bằng điêu rừng ở trên tường thành. Ở tới phía trước, Nam Cung Ngọc liền cùng La cũng thông qua khí, cho nên La cũng không có làm người công kích bọn họ. Mà là nhìn đến lăng kỳ tuyết đám người sau, trước mắt sáng ngời, phản phất thấy được cứu tinh. Nguyên tôn cao thủ lâm đại tiếp nhận đông phương linh thiên ném qua đi đan dược bình, lập tức phi thân đi vào la cũng trước mặt, đem đan dược cho hắn ăn vào. Nuốt vào đan dược sau sẽ không nhi, la cũng liền khôi phục vốn co sinh long hoặc hổ, tiếp tục gia nhập chiến đấu. Lăng kỳ tuyết rất bội phục loại này thiết huyết quân nhân, bọn họ trong lòng chưa từng có nhiều tạm nghiệm, chỉ một lòng vì nước chiến đấu. Nhìn đến trên tường thành còn có rất nhiều người bị thương, lăng kỳ tuyết liên tiếp từ hốn độn thế giới lấy ra rất nhiều phục nguyên đan giao cho 5 vị nguyên tôn thuộc hạ, làm cho bọn họ đem đan dược đưa ra đi. Không bao lâu, rất nhiều nguyên bản khuyết thiếu đan dược binh lính liền khôi phục sức chiến đấu, gia nhập chiến đấu. Đại khái là Bắc Việt quốc cũng không phải thực giàu có, công thành chiến đấu chỉ có ba cái nguyên vương hậu kỳ, liền cái nguyên tôn đều không có, so ra kém đông tấn quốc như vậy danh tác. Nhìn Nam Lăng quốc càng nghèo, trực tiếp cũng chỉ có tướng quân cùng phó tướng là nguyên vương hậu kỳ cấp bậc, người khác đều là nguyên vương dưới cấp bậc, không thể Lăng không phi hành, chỉ có thể cùng Bắc Việt quốc binh lính ở tường thành hạ mặt đất chiến đấu. May mà bọn họ cấp bậc đều không phải rất cao, bằng không bản thân tới một cái không chung chiến đấu, người liền chết thẳng cẳng. Lăng kỳ tuyết thầm nghĩ cũng gia nhập chiến đấu, nàng cấp bậc đã tới rồi bình cảnh, không phải chỉ ở nhà ngồi tu luyện là có thể đủ thăng cấp. Hiện giờ. Nàng bức thiết yêu cầu một hồi thực chiến tới tăng lên chính mình sức chiến đấu. Chính là cung cấp bậc chiến đấu hạ, nàng tinh thần lực là có thể đủ nháy mắt hạ gục đối phương. Lăng Kỳ Tuyết Tam hạ hai hạ liền đem Bắc Việt quốc tiên phong đánh chết, một hồi chiến đấu liền kết thúc. Ở nhỏ nhất khôi bốn cái quốc gia trùng, yếu nhất chính là Nam Lăng quốc, tiếp theo chính là Bắc Việt quốc. Từng người hoàng gia lão tổ đều có chính mình quy củ, không đến nước mất nhà tan, tuyệt không sẽ ra tiền tuyến. Nếu không, mọi người đều đua Lão Tổ, Lão Tổ đều ra tiền tuyến đánh tới đánh lui, đã sớm đã chết. Lần này Bắc Việt Quốc cũng chỉ là phái một cái nguyên tôn cấp bậc tướng quân, thực lực so Nam Lăng Quốc cũng không có cao hơn rất nhiều. Nam Lăng Quốc ở có đông phương linh thiên vị này nguyên tôn cùng với hắn 5 cái thủ hạ tương trợ sau, lấy một cái hoàn toàn nghiền áp tư thái đánh bại Bắc Việt Quốc. Thừa thắng sung lên, Lăng Kỳ tuyết một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Bắc Việt Quốc binh lính đuổi ra Nam Lăng Quốc. Một lần nữa đem biên giới tuyến thượng trạm kiểm soát dựng nên tới, mới dừng lại. Bị địch nhân đánh đến kế tiếp bại lui Nam Lăng quốc tướng sĩ, cũng cuối cùng là ra một ngụm ác khí. Vào lúc ban đêm, La cũng liền ở doanh chướng ngoại đại thiết lửa trại tiệc tối chúc mừng thắng lợi. Từ ngày hôm qua bọn họ một ngày liền ném hai tòa thành trì, hôm nay Lăng kỳ tuyết liền đem này hai tòa thành trì muốn trở về, thật là đại khoái nhân tâm. Hắn còn nghĩ tiếp tục thừa thắng xuống lên đánh tới Bắc Việt quốc nội trong bộ đi. Lang kỳ tuyết không đáp ứng ra tay, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, bọn họ không nghĩ bị người xâm chiếm, nhưng cũng phải biết rằng, bọn họ không nên chủ động tiến công Bắc Việt quốc. Lửa chạy tiệc tối thập phần náo nhiệt, liên tục kịch liệt chiến đấu hai ngày binh lính khẩn trương thần kinh cũng được đến phong thích. Chân trời là vô biên vô hạ đời sao, hệ ngân hà hình dáng tại đây phiến thuần tịnh không chung, phá lệ rõ ràng. Ngầm! Lửa đỏ, lửa chảy, tư tư thiếu đốt. Mặt trên nướng một con đại hình ma thú. Dù người hương khi ở trong không khí phiêu lãng, gợi lên nước miếng một mảnh. Lang Kỳ Tuyết có chút hưng thú thiếu thiếu. Trời sinh tính lãnh, nàng không thích quá náo nhiệt trường hợp. Đông Vương Linh Thiên cùng nàng là giống nhau tính tình, cũng không thích này náo nhiệt trường hợp. Ném xuống năm vị thuộc hạ, liền ôm lấy Lang Kỳ Tuyết rời đi tiệc tối hiện trường. Trở lại thuộc về bọn họ doanh trường, Lang Kỳ Tuyết vẫn là cảm thấy nơi này thực xảo. Nhất thời hứng khởi, chui một cái động, liền tới đến ngầm. Hiện tại nàng đã đem kim chuột thổ độn tu luyện đến tầng thứ tư, có thể trốn vào ngầm 40 m. Bất quá nàng ở chui vào 30 mét tả hưu, liền toàn không nổi nữa. Giống như gặp gỡ nham thạch tầng. Móc ra dạ Minh Châu, chiếu sáng lên thổ động, lang kỳ tuyết kinh ngạc phát hiện tầng này nham thạch là màu đỏ. Màu đỏ đại biểu cho hỏa thuộc tính, lang kỳ tuyết chỉ biết núi lửa nham là hỏa thuộc tính. Nhưng nàng gặp qua màu đen, hồng màu nâu núi lửa nham, giống nơi này loại này thuần màu đỏ nham thạch, nàng vẫn là đệ nhất nhìn đến. Trong lúc nhất thời, cũng không biết loại này nham thạch đến tuột cùng thuộc về cái gì thạch loại. Ngược lại là đông phương linh thiên, nhìn đến loại này màu đỏ cục đa sau, trước nay lãnh đạm trên mặt thế nhưng có một tia run run. Lăng kỳ tuyết liền biết, đây là thứ tốt. Này rốt cuộc là cái gì? Lăng kỳ tuyết hỏi. Liền ở ngay lúc này. Tiểu tỏa cũng đột nhiên từ hốn độn thế giới bay ra tới, thiên A. Thật nhiều thiên thạch. Thiên thạch. Lần trước hoàng gia phòng đấu giá bán đấu giá cục đá cũng là thiên thạch. Tiêu tảng đá là màu đâu, này khối là màu đỏ, như thế nào cũng là thiên thạch. Lăng kỳ tuyết không hiểu. Tuyết nhi, ngươi thật là ta phúc tinh. Đông phương linh thiên đột nhiên ôm chặt lăng kỳ tuyết, ở nàng nộn nộn trên má bẹp hôn một cái. Chỉ do hưng phấn, không có mặt khác ý tưởng. Lăng Kỳ Tuyết cũng hồi lấy ở trên má hắn in lại chính mình phẫn nộ dấu môi, buông ra hắn, nghe hắn nói: "Hôm nay thạch có ích lợi gì?" Đây mới là nàng nhất quan tâm. Kỳ thật thiên thạch có rất nhiều loại, nhưng cũng chia làm kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính, lần trước tiểu tỏa được đến kia khối là mộc thuộc tính. Đừng cho là ta nói bậy, vốn dĩ mộc thuộc tính đồ vật đều là màu xanh lục, chính là ngươi suy nghĩ một chút, rất nhiều đại thụ ở chặt bỏ tới lúc sau, khô héo Chính là màu nâu, cho nên tiểu tỏa được đến kia khối là màu nâu một chút cũng không kỳ quái. Này màu đỏ tự nhiên là hỏa thuộc tính, nghe nói chỉ cần tụ tập đầy đủ 5 loại thuộc tính thiên thạch sau, đem bọn họ luyện hóa, liền có thể được đến một cái chế tạo độc lập không gian cơ hội, giống như là ngươi cái kia hỗn độn không gian giống nhau, như vậy không gian tự thành nhất thể, có thể mở rộng, có thể thăng cấp. Bất quá, nói cuối cùng, Đông Phương Linh Thiên Thần Sắc liền ảm đạm xuống dưới, Cho dù may mắn tụ tập đầy đủ 5 loại thuộc tính thiên thạch, hắn cũng sẽ không luyện hóa phương pháp. Nhiên loại này hỏa thuộc tính thiên thạch có được nhất thiên nhiên hỏa thuộc tính nguyên lực, nếu có thể đem chỉnh khối thiên thạch năng lượng luyện hóa, đối hắn hàn độc có nhất định trợ giúp. Gặp gỡ đó là chuyện tốt, thật sự không được còn có thể bán tiền. chương 221 liền chiến hai tràng Nghe xong đông phương linh thiên đối thiên thạch giới thiệu sau, lang kỳ tuyết là một giây đều chờ không được, mặc niệm khẩu quyết động thủ liền nào Nàng dọc theo nham thạch tầng ngoài không ngừng đào thổ, thẳng đến đem chỉnh khối thiên thạch mặt ngoài đều đào giống, chỉ còn lại có mặt một cái điểm tượng. Chỉnh khối thiên thạch hình dáng rốt cuộc hiện ra ở trước mắt. Đường kính lại có một mét trường khoan, tiểu tỏa hưng phấn bay qua đi dùng tinh tế chuẩn chuẩn chân ôm thiên thạch gặm. Tiểu tỏa. Lăng kỳ tuyết ở biết được thiên thạch tác dụng sau, liền nghĩ nếu là về sau có cơ hội cung cấp đông phương linh thiên luyện chế một cái giống nàng hỗn độn không gian như vậy thần khí, có được chính mình không gian. Tiểu tỏa cái này phá của, một khi khai ăn lên Nga, liền không có cái tiết chế, nếu là hắn một không cẩn thận đem thiên thạch một chỉnh khối nuốt vào, kia nàng thượng nơi nào cấp đông phương linh thiên tìm tốt như vậy thiên thạch tới luyện hóa, chống cự trong cơ thể hàn độc Tiểu tỏa bị lăng kỳ tuyết quát bảo ngưng lại, tâm bất cam tình bất nguyện vùng ra thiên thạch, chuồn chuồn miệng ba lại nhải Tỷ tỷ ngươi chính là bất công, Tiểu Tỏa cũng sẽ giúp ngươi làm việc, cũng sẽ ôn nhu chiếu cố ngươi, chính là ngươi chỉ biết chiếu cố ca ca. Lăng Kỳ Tuyết. Tiểu Tỏa mới đi ra ngoài một cái buổi chiều, đi học học rồi. Ca ca sinh bệnh, ngươi khỏe mạnh, không cần chiếu cố. Lăng Kỳ Tuyết ý niệm vừa động, liền đem Thiên Thạch thu được hỗn độn thế giới chung đi, lại ở hỗn độn thế giới đánh một cái động, đem Thiên Thạch giấu đi, miễn cho nàng không chú ý khi Tiểu tỏa nhịn không được liền đem thiên thạch cấp nuốt. Tiểu tỏa nhắc tay kháng nghị không có hiệu quả, Lang kỳ tuyết chính là không cho hắn, dù sao hắn một con tiểu chuẩn chuẩn là sẽ không đào thổ tích. Hắn nếu là dám ở hốn độn thế giới đem thiên thạch tạc ra tới, nàng về sau liền đem hắn đuổi ra hốn độn thế giới. Tiểu tỏa trong lòng cái kia nghẹn của ta, mất công hắn còn như vậy hưng phấn chạy ra, không vui mừng một hồi. Úc cái buồn, trở về hốn độn thế giới hấp thụ nhiều hốn độn chi khí đi không để ý tới các ngươi. Tiểu tỏa chấn động cánh, ong long ong bay trở về. Đông phương linh thiên lại lần nữa ôm chặt lấy lăng kỳ tuyết. Thủ thuộc tính tu luyện giả cũng có chỗ lợi à, bản thân trăm cây ngàn đáng dùng tu vi nổ tung thổ tầng, bọn họ dễ như trở bàn tay có thể đào khai, ngầm còn có thể gặp gỡ bảo bối. Tuyết nhiên lịch thiên. Cùng bác Việt quốc chiến sự tới cũng nhanh đi cũng nhanh, gần hai ngày, ném thành trì lại tìm về thành trì. Thấy bên này sự tình giải quyết, Lăng Kỳ Tuyết một khắc đều không nghĩ lưu lại, lôi kéo Đông Phương Linh Thiên tay kêu gọi ra Kim Dược Đại Bằng Điêu, nhảy lên đi, trực tiếp bay đi cùng Tây Tĩnh Quốc trên chiến trường. Đều nói đến nước mất nhà tan khi, lão Tổ mới ra mặt. Lần này, Nam Cung lão Tổ ra mặt. Nhưng Tây Tĩnh Quốc cùng Bắc Việt Quốc không giống nhau, thực lực của bọn họ so Bắc Việt Quốc lợi hại không ngừng một cấp bậc, lần này liền xuất động năm cái nguyên tôn trung kỳ cao thủ. Cũng khó trách bùi ra người sẽ đầu nhập vào bọn họ. Nam cái nguyên tôn trung kỳ lão tổ một đường quét ngang, cơ hồ không có một chút trở ngại. Chờ Nam cung lão tổ đã đến khi, bọn họ đang ở tiến công thứ 8 làm thành trì. 8 làm thành trì, đối với cẩn cối Nam Lăng quốc tới nói, tương đương với một phần tư. Một phần tư quốc thổ đều bị người xâm lược, nhưng cái đó nhiệt huyết chiến sĩ như thế nào đáp ứng. Tuy rằng, bùi ra người phản chiến, nhưng là bọn họ không có. Trực tiếp phản bùi ra người, chính mình tuyển ra một cái tướng lãnh chỉ huy chiến đấu, liều chết ngoan cố chống lại. Nhìn Tây Tinh tướng sĩ trời sinh tính tàn bạo, mấy chàng tắm máu chiến đấu hang hái xuống dưới, tử thương thảm trọng, cơ hồ không có người sống. Nam cung lão tổ đi vào sau, nhìn đến chính mình con dân bị người đơn phương tàn sát, lửa giận tận trời, trực tiếp chạy đến Tây Tinh quốc doanh trướng trung tàn sát bọn họ binh lính. Nhưng bản thân cũng có cao thủ, hơn nữa là năm cái lần này nam cung lão tổ là chính mình tới cũng không có mang một cái giúp đỡ bị tây tinh quốc năm cái cao thủ vây quanh đánh cũng thập phần chật vật nếu không phải lần trước được đến lăng kỳ tuyết đưa tặng nguyên tôn cấp thuần nguyên đan luyện hóa sau tăng lên cấp bậc phòng trường hắn liền chạy trốn cơ hội đều không có sống mấy ngàn năm nam cung lão tổ đều không có hôm nay như vậy chật vật quá đang chuẩn bị hồi qua là thành đem mặt khác lão tổ cùng nhau gọi tới Lăng kỳ tuyết liền mang theo đông phương linh thiên cùng với năm vị nguyên tôn thuộc hạ tới. Cửu hạn phùng cam lộ A. Nam cung Lão tổ kích động đến liền kém cấp lăng kỳ tuyết quy xuống. tưởng mười mấy năm trước, tuyết nhi mâu thân cũng là cái dạng này, mang theo bọn họ lăng gia quân cùng lăng nhạc cùng nhau trinh chiến tư phương, vì bảo hộ nam lăng quốc danh giới làm ra không thể xóa nhòa cống hiến. Hiện giờ nàng nữ nhi cũng đồng dạng ưu tú, cân quắc không nhường tu mi. Đồng thời lao tổ cũng minh bạch. Quá khứ lăng nhạc tuy rằng lợi hại, nhưng đại bộ phận dính lăng kỳ tuyết mẫu thân con thôi. Một đoạn mười mấy năm chân tướng trồi lên mặt nước, Nam cung lão tổ quyết định trở về về sau liền hướng thế nhân bố cáo lăng nhạc mạo danh thay thế thế tử công lao, cùng với này mười mấy năm qua đối lăng kỳ tuyết hành vi phạm tội. Tranh thủ không hề làm lăng kỳ tuyết lưng beo beo danh. Có Đông Phương Linh Thiên đám người gia nhập, cùng Tây Tinh quốc một trận chiến cũng là dị thường thuận lợi, bất quá lần này bị chiếm đi thành chỉ có điểm nhiều. Ước chừng hoa 3 ngày thời gian mới khôi phục, đem Tây tĩnh quốc binh lính chạy về bọn họ quốc gia đi. Chỉ là, bọn họ tới thời điểm có 10 vạn người, trong đó không thiếu nguyên tôn, nguyên vương cấp bậc cao thủ, lần này trở về, cũng chỉ dư lại không đến 2 vạn người nguyên đem dưới cấp bậc binh lính. Đến nỗi bùi ra người, cũng tại đây chẳng trong chiến tranh ngã xuống bỏ mình, chỉ còn lại có một ít người già phụ nữ và trẻ em. Lăng kỳ tuyết phòng theo lần trước đối đãi lăng ra những cái đó người già phụ nữ và trẻ em biện pháp, làm cho bọn họ phát cái thể, liền thả bọn họ rời đi. Đại khai sát giới, không thích hợp mỗi một cái thời gian. Hơn nữa qua lại thời gian, vì Nam Lăng quốc biên giới việc chậm trễ gần tăng ngày, Lăng kỳ tuyết rốt cuộc về tới qua La Thành. Xanh thẳm trên bầu trời mây trắng trôi nổi, qua La trong thành cư dân vẫn như cũ có quy luật quá chính mình sinh hoạt. Phản phất biên quan việc theo chân bọn họ không có bao lớn quan hệ. Lăng kỳ tuyết đoàn người chờ mới trở lại tiểu biệt viện, đã bị lục xa báo cho, Nam Cung Ngọc đi Vân Châu Thành. Nguyên lai, like, Đông Tấn Quốc sát vũ mà về sau, liền đem lưu ra người đẩy ra tới. Nếu là Nam Cung Ngọc không đem Vân Châu Thành giao cho Đông Tấn Quốc, lưu ra người liền sẽ đầu mình hai nơi. Một bên là quốc gia, một bên là tình cảm chân thành người nhà. Nam Cung Ngọc ở qua là trong thành ngồi không yên không đợi Lăng Kỳ Tuyết trở về liền thẳng đi Vân Châu Thành. Lăng Kỳ Tuyết được đến tin tức khi, hắn đã xuất phát một ngày. Cưới Kim Dược Đại Bằng Điêu, mã bất đình đề, Lăng Kỳ Tuyết liền một hơi đều không có xuyến liền khởi hành đi Vân Châu Thành. Không dám ở nửa đường thượng lưu lại, một ngày nửa liền tới Vân Châu Thành. Lúc này Vân Châu Thành cửa thành nhắm chặt, Kim Dược Đại Bằng Điêu trực tiếp từ trên tường thành bay qua đi, tiến vào thành chủ phủ. Chiến trước Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên ở trong thành ngốc quá, thành chủ phủ rất nhiều người đều nhận thức bọn họ, nhìn đến nàng tới, hương phấn đem bọn họ nên đi vào. So với lần trước tới nơi này chỉnh chỉnh tề tề lần này đi vào thành chủ phủ có vẻ có chút dơ loạn, nơi nơi đều là bị thương binh lính, còn có không phải xuyên qua ở trong đám người nha hoàn, đang ở đem từng viên phục nguyên đan đưa đến bọn họ trong tay, đưa nước, đưa cơm, nối liền không dứt. Chương 222 Bình thường vợ chồng Đến gần trong đại sảnh, Lăng Kỳ Tuyết còn thấy được một ít an mặc bình thường thị dân ăn mặc tu luyện giả, bọn họ đều là nghe nói Đông Tấn Quốc tới Phạm, chủ động tới tham gia chiến đấu Nam Lăng Quốc tu luyện giả. Xem ra trận chiến đấu này so nàng tưởng tượng còn muốn thảm thiết. Cứ việc là Đông Tấn Quốc an bại mà về, nhưng Nam Lăng Quốc bên này cũng tổn thất trọng đại, rất nhiều nguyên vương cấp bậc trở lên đại tướng đều bị trọng thương. Nhìn đến lăng kỳ tuyết tới, thành chủ vội vàng nên ra tới, lăng đại tiểu Tỷ, ngài rốt cuộc tới. Nơi này thế nào? Lăng kỳ tuyết đạm sắp nói. Con hảo, bị thương đều được đến thích đáng an bài. Thành chủ cung kính trả lời, lại nói tiếp còn đa tạ phương đông cung chủ tài bồi, bằng không lần này chúng ta khẳng định không thể đứng vững, nói không chừng còn sẽ toàn quân bị diệt. Nếu không phải đông phương linh thiên bố trí trận pháp, Bọn họ căn bản là không phải đối phương mười vị nguyên tôn cao thủ đối thủ, lúc này hắn cái này thành chủ cũng không có cơ hội lại ở chỗ này cùng Lăng Kỳ Tuyết nói chuyện. Đây cũng là chúng ta trách nhiệm, người đi đem quốc chủ mời đến. Lăng Kỳ Tuyết phân phó thành chủ nói. Thành chủ nhạ nhạ rời đi, đang chờ đợi Nam Cung Ngọc trở về thời gian, Lăng Kỳ Tuyết chủ động gia nhập trần trị người bị thương hàng ngũ. Nơi này có hai cái cấp thấp luyện đan sư đang ở vì người bị thương kiểm tra miệng vết thương. Dù sao an phục nguyên đan sau, người bị thương miệng vết thương sẽ thực mau khép lại, Lăng Kỳ Tuyết cũng liền không thấu cái kia náo nhiệt, dạy người ra khâu lại miệng vết thương gì đó. Nhưng thật ra một bên kiểm tra miệng vết thương khi, Lăng Kỳ Tuyết một bên cùng luyện đan sư giao lưu luyện đan tâm đắc, đem chính mình biết đến không hề giữ lại dạy cho bọn họ. Cái này làm cho hai cái tuổi so Lăng Kỳ Tuyết muốn đại gia mấy trăm tuổi. Luyện đàn sư cấp bậc lại so với lăng kỳ tuyết tiểu ra vài cấp luyện đan sư hổ thẹn, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên A. Nếu là có thể, bọn họ hy vọng quốc chủ chậm một chút trở về, thật nhiều nghe lăng kỳ tuyết đối bọn họ luyện Đan thượng chỉ giáo. Lăng kỳ tuyết vì người bị thương trị liệu khi, đông phương linh thiên toàn bộ hành trình bồi ở nàng phía sau, thỉnh thoảng giúp nàng tiểu vội trợ thủ. Cái này làm cho những người này trong mắt đối đông phương linh thiên nhận thức lại thượng một cái tầm bậc thang. Khi nói chuyện, Nam Cung Ngọc đã trở lại. Mới từ trên chiến trường xuống dưới hắn, lúc này một thân vết máu loang lổ, trên tóc, trên mặt đều lây dính không ít cho bụi. Nhìn đến đang ở người bị thương trung gian bận rộn lăng kỳ tuyết, hắn bước chân rõ ràng nhanh hơn, kích động chạy tiến lên đây, vươn tay cánh tay, thiếu chút nữa liền thất thô ôm lăng kỳ tuyết. Ánh mắt chạm đến nàng phía sau kia một tôn lạnh leo khắc băng, đông Vương linh thiên khi, Nam Cung Ngọc tay không tự chủ được rụt trở về. Hắn thiếu chút nữa liền đã quên người nam nhân này là keo kiếp nhất. Tự nhiên, cũng là nhất sủng lăng kỳ tuyết. Lăng đại tiểu tỷ ngươi đã đến rồi. Hiện tại Nam Cung Ngọc ở người khác trước mặt là quốc chủ, chính là ở lăng kỳ tuyết trước mặt. Hắn như cũ như là một cái tôn kính tỷ tỷ tiểu đệ, lễ phép chào hỏi. Bên ngoài ra sao? Lăng kỳ tuyết hỏi, nàng là trực tiếp tiến vân châu thành, bên ngoài thế cục nàng không rõ ràng lắm. Nói đến bên ngoài thế cục, Nam cung Ngọc trầm mặc trong chốc lát, lại là mắt lộ ra tuyệt lệ chi sắc. Lăng Kỳ Tuyết trong lòng một cái lộ bộ, thật sự không có quanh co đường sống. Vì Nam Lăng quốc trên dưới yên ổn, Nam cung Ngọc liền phải từ bỏ chính mình thân nhân. Trong lúc nhất thời nàng có chút không tiếp thu được như vậy tin tức. Chẳng lẽ ngoan tuyệt là mỗi một cái đế vương sở trưởng thành lộ? Không. Đừng nộp chí, còn có cơ hội. Lăng Kỳ Tuyết cũng chỉ có thể an ủi hắn. Xem ra Nàng còn muốn đích thân đi một chuyến nhìn xem rốt cuộc là như thế nào một chuyện Nam cung Ngọc lắc đầu ta đi qua nghe nói lần trước có sẽ mà độn cao thủ tập kích lần này bọn họ giải quá một cái tâm nhãn đem ta thân nhân đều quải đến trên đài cao mỗi người phía sau đều đi theo một mình tổng cộng 10 khẩu người chúng ta không có cách nào đồng thời công kích 10 cái người cho dù có thể cũng bảo đảm không được trăm phần trăm đã thủ Lăng Kỳ tuyết trăm triệu không nghĩ tới Lần trước tập kích nhưng thật ra rút dây động rừng, khiến cho bọn họ cảnh giác. Tìm đường chết ta. Cũng may Đông Tấn Quốc cho hắn ba ngày suy xét thời gian, thời gian cũng không đến mức như vậy gấp gáp, đến một chút biện pháp đều không thể tưởng nông nỗi. Nam Cung Ngọc Cải Trang ở chung quanh tìm hiểu thật lâu địa hình, đều tìm không thấy sơ hở, liền làm ra muốn từ bỏ quyết định. Một quốc gia, một nhà. Cái nào nặng cái nào nhẹ, làm một quốc gia chi chủ. Hắn cần thiết làm được trong lòng hiểu rõ. Biện pháp là người nghĩ ra được, ngươi thử qua, ta còn không có thử qua đâu. Lăng Kỳ Tuyết chém đinh chặt sắt, ở nàng từ điển là sẽ không có từ bỏ một từ. Không đến cuối cùng một khắc, ngươi như thế nào liền biết không có hy vọng. Nàng vẫn là quyết định tự mình đi một chuyến. Đông Phương Linh Thiên nắm chặt tay Lăng Kỳ Tuyết, cho nàng lực lượng. Nàng sợ làm hết thảy, hắn đều có thể lý giải. Sắt lăng Nhạc Là nàng không thể không làm sự, đó là mẫu thân đại thủ, làm nữ nhi, không thể không báo. Mà sát lăng nhạc lúc sau hậu quả, nàng cũng sẽ một mình gánh chịu, tuyệt không cấp thế nhân lên án. Tuyết nhi tưởng cái gì, hắn đều sẽ duy trì. Hơi làm nghỉ ngơi sau, lăng kỳ tuyết liền xuất phát. Lần trước bọn họ lấy chân thật khuôn mặt xuất hiện ở lý nguyên cảnh trước mặt, mà hắn lại là trận chiến tranh này đồng tấn quốc tối cao quan chỉ huy, không thể lấy gương mặt thật kỳ người. Nếu không sẽ đối bọn họ về sau Đông Tấn Quốc tìm kiếm thiên viêm hỏa liên mang đến không tiện. Xuất phát trước, Lăng Kỳ tuyết hóa một cái trang, đem nguyên lai khuôn mặt che đậy lên, thoạt nhìn chỉ là một cái bình thường phụ nữ trung niên Mà Đông Phương Linh Thiên liền biến thành một cái bình thường trung niên nam nhân. Chỉ là, mặc kệ như thế nào hóa trang, hắn ánh mắt đều là lạnh lùng mà kiên nghị. Có một loại người, mặc kệ năm tháng như thế nào tàn phá, khuôn mặt như thế nào biến hóa, Bọn họ từ trong xương cốt lộ ra cái loại này sinh ra đã có sẵn tôn quý khí trước, đều sẽ giống như sinh căn giống nhau, vĩnh viễn đỉnh trù ở bọn họ trên người. Nhiên, mặc kệ đông phương linh thiên ánh mắt có bao nhiêu lạnh nhạt, ở hắn ánh mắt dừng lại ở lăng kỳ tuyết trên người kia một khắc, đều sẽ ôn nhu nhiệt tình lên, dường như kia một đêm xuân phong tới, ngàn thụ vạn thụ hoa lê khai. Bước nhanh đi ở ra khỏi thành trên đường, lăng kỳ tuyết chủ động đi vãn đông phương linh thiên tay. Người qua đường cảnh tượng vội vàng trên đường, hai người giống như là một đôi bình thường nhất vợ chồng, vừa nói vừa cười. Nam đại thuộc hạ rất xa ở phía sau đi theo, nếu không phải tận mắt nhìn thấy nhà mình chủ tử hoa trang, bọn họ thật không dám tin tưởng. Phía trước cái kia khỏe môi ngậm ấm áp tươi cười trung niên nam nhân chính là chính mình chủ tử. Nam đại thuộc hạ không cấm cảm khái, tình yêu lực lượng thật mẹ nó vĩ đại, có thể sinh sôi đem một cái cao lãnh hoàng tử biến thành một cái ấm nam. Trung quanh, người qua đường bước chân bội vàng, thần sắc khẩn trương. Ánh vàng rực rỡ thái dương liền lên đỉnh đầu thượng chiếu, phảng phất muốn ở hai người quanh thân chiết xạ ra một tầng ấm áp vâng sáng. Ấm như xuân phong, năm đại thuộc hạ đồng thời cảm thấy, mùa xuân tới, luyến ái mùa tới rồi. Ra khỏi thành ba giảm, hai nước giao rơi cái kia sông nhỏ thượng, duy nhất thông hành tiểu trên cầu, hai quân sĩ binh khẩn trương đối chọi, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đông Tấn Quốc bên kia trên bờ, Đông Tấn Quốc quân đội giá khởi một tòa 10 mét cao đài cao. Trên đài cao, lưu ra 10 khẩu người đều ở mặt trên. chương 223 rút lùi, Thái Dương phơi đến bọn họ môi đều là làm khô khốc xác kia khô khốc môi dưới, cổ chỗ, đó là một phen trói lọi cương đao. Mà kia cương đao chủ nhân, đều là nguyên vương trung kỳ tu luyện giả, bọn họ đầy mặt dữ tợn, mắt lộ ra hung quang, vừa thấy liền chi tâm tàn nhẫn tay tay hạng người. Giống như Nam Cung Ngọc lời nói, mỗi người sau lưng đều có một cao thủ thủ. Muốn ở trên đài cao bình an đem lưu ra người cứu ra, là không có khả năng. Nhưng nếu lui một bước nói đi, đông tấn người trong nước muốn không phải Vân Châu thành sao? Vậy đem Vân Châu thành cho bọn hắn? Giống như là cùng Bắc Việt quốc chiến tranh như vậy, mất đi lại đoạt lại là được. Một cái kế hoạch ở lăng kỳ tuyết trong lòng dần dần thành hình. Bởi vì dịch dung... Đóng giữ nam lăng quốc bên này binh lính không quen biết bọn họ, còn tưởng rằng là nhiệt tâm tu luyện nhân sĩ, tới rồi chi viện bọn họ. Liền có dẫn đầu tướng lánh lại đây đối đông phương linh thiên nói, vị này nghĩa sĩ, nếu tưởng tham chiến còn thỉnh đến binh doanh ký xuống tên họ, lấy phương tiện ngày sau tìm được người nhà của ngươi. Bản thân không có nói rõ, nhưng kêu ý tứ thực rõ ràng. Vạn nhất ngươi kia gì, bản thân cũng hảo tìm được người nhà của ngươi tới nhận lánh thi thể. Lăng Kỳ Tuyết có một cái chớp mắt cảm thấy thực trầm trọng, cung đấu chạch đấu chết có lẽ là mấy chục người, nhưng hai nước giao chiến, thường thường chết chính là hơn một ngàn thượng vạn người. Bất quá, nàng thực mau liền bình thường trở lại, thế giới này chính là như vậy. Chẳng sợ ngươi nguyện ý an phận ở một góc, bản thân cũng không nhất định sẽ không mơ ước ngươi thổ địa, cho dù kia chỉ là một mảnh cần cối thổ địa, nhưng người dục vọng vĩnh không ngừng nghỉ, sẽ không ngừng lại, chiến loạn liền sẽ không đình chỉ. Ngăn qua vì võ. Muốn làm được người không dám phạm, phải so bản thân cường. Có lẽ là trải qua một đoạn này thời gian ở Nam Lăng Quốc sinh hoạt, nàng đối Nam Lăng Quốc sinh ra cảm tình. Cảm thấy trở về về sau, nàng cần thiết làm chút cái gì tới thay đổi một chút sự tình. Tướng lánh hồi lâu không thấy Đông Phương Linh Thiên đáp lời, còn tưởng rằng hắn chỉ là tới xem náo nhiệt, khuyên đủ, lão ca, nơi này đánh giặc, tùy thời đều sẽ người chết. Các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi đi. Đông phương linh thiên không nói gì. Lăng kỳ tuyết gật gật đầu. Lôi kéo đông phương linh thiên tay. Xoay người rời đi. Trở lại thành chủ phủ, Ngôi ở một cái lâm thời bố trí ra tới trong căn phòng nhỏ. Lăng kỳ tuyết đem chính mình lui ly vân châu thành tính toán cùng nam cung ngọc nói ra. Ta tính toán tạm thời rút lui vân châu thành. Lại lưu một ít cao thủ ở trong thành ẩn nút lên. Chờ bọn họ người vào thành. Bốn phía chúc mừng khi. Chúng ta lại động thủ giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Nam Cung Ngọc không thể tưởng tượng nhìn lăng kỳ tuyết, chúng ta cực cực khổ khổ chiến đấu, vì chính là giữ được Vân Châu Thành, làm như vậy các tướng sĩ sẽ không phục. Cứ việc hắn cũng cho rằng lăng kỳ tuyết biện pháp là duy nhất biện pháp, chính là, lui ly Vân Châu Thành, nhưng cái đó các tướng sĩ nghĩ như thế nào. Cố tình đây là một cái tuyệt mật kế hoạch, không thể cùng mọi người giải thích, nếu không một khi kế hoạch tiết lộ đi ra ngoài bọn họ liền nhất định thua. Lăng kỳ tuyết đảo cũng không nghĩ tới điểm này, rốt cuộc nàng không có đánh giặc, nhiều nhất chỉ là trạch đấu cao thủ thôi. Lăng kỳ tuyết lâm vào trầm tư chung, nên như thế nào có thể đem sở hữu tướng sĩ quyên ly, trừ bỏ tướng sĩ, phải có trong thành ba tánh, một khi đánh lên tới, có không bảo đảm bọn họ an toàn. Ta tới đem sở hữu tướng sĩ đều đuổi đi. Đông phương linh thiên đột nhiên đứng ra, khí phách nói. Lăng kỳ tuyết có trong ngáy mắt chố mắt. Nếu là thiên hoa cung cung chủ ra mặt, bá đạo đem sở hữu tướng sĩ đều đuổi đi, cũng không phải không thể. Chỉ là, ở sự tình giải quyết phía trước, hắn thanh danh liền sẽ bị hao tổn. Hắn giống gà mái già hộ tiểu kê giống nhau thật cẩn thận bảo hộ nàng, chính là, mỗi một lần, nàng không phải làm hắn chạy chân chính là cho hắn tìm phiền thoái. Người nam nhân này nha! Lăng kỳ tuyết không biết nên nói cái gì hảo, âm thầm điều động khởi toàn bộ nao tế bào. Tranh thủ nghĩ ra một cái hoàn mị kế hoạch tới. Lúc này Đông Phương Linh Thiên đã đứng dậy đẩy cửa ra đi hướng bên ngoài. Phía trước giáo trận pháp khi, rất nhiều tướng sĩ cũng đều nhận thức hắn, nhìn đến Đông Phương Linh Thiên ra tới, rất là hữu hảo lại đây chào hỏi. Đông Phương Linh Thiên chọn lựa ra hơn 10 người hắn cho rằng có năng lực binh lính, ngươi, ngươi, ngươi, đều cùng ta tới. Lưu lại binh lính cần thiết tu vi cực cao, mới có thể phối hợp hắn hành động đem giết địch. Mang theo này đó binh lính trở lại trong căn phòng nhỏ, Lăng Kỳ Tuyết lại đem kế hoạch cùng bọn họ nói một lần, này đó binh lính so với Nam Cung Ngọc suy xét đến một thiếu, thập phần sảng khoái liền đáp ứng xuống dưới. Chính là nhân thủ vẫn là không đủ, Đông Phương Linh Thiên liền làm cho bọn họ sau khi trở về, mỗi người lại chọn lựa ra bản thân đắc lực thủ hạ, mang hai cái tới. Một hồi kế hoạch lạng yên mà tiến hành, A kế hoạch, B kế hoạch. Cuối cùng, Vẫn là Nam Cung Ngọc ra mặt đem sở hữu tướng sĩ đều tập trung lên, tuyên bố rút lui tin tức, hắn là vua của một nước, có chút trách nhiệm hẳn là từ hắn tới đảm đường, mà không phải đồng phương linh tiên. Tin tức một chuyên gia, binh doanh, thành chủ phủ, phố lớn ngõi nhỏ người đều bảo khởi nghị luận, thậm chí có mắng quốc chủ là một cái mất nước chi quân. Mẹ kiếp! Bọn họ cực cực khổ khổ bảo hộ Vân Châu Thành, quốc chủ nói rút lui liền rút lui. Bọn họ thề sống chết không rút lui. Bình dân ba cánh còn tốt một chút, bởi vì Đông Tấn Quốc tưởng vào thành, cũng không nghĩ muốn một tòa tử thành, Từ qua đi giao chiến kết quả tới xem, Đông Tấn Quốc quân đội sẽ không tàn sát dân trong thành, cũng sẽ không giết hại trong thành vô tội dân chúng. Chính là những cái đó không muốn rời đi tướng sĩ liền khó làm. Nếu là bọn họ không rời đi, kế hoạch cũng tiến hành không đi xuống A. Đông Tấn Quốc quân đội khai tiến vào cái thứ nhất cần phải làm là giết đóng quân tướng sĩ. Nam cung ngọc sốt ruột lại không thể theo chân bọn họ giải thích cái gì. Lúc này, Đông Phương Linh Thiên đứng dậy, vững vàng một trương liền, vận đủ nguyên khí, lạnh lùng nói, các ngươi cần thiết rời đi, nếu không trong tay ta hỏa cầu chính là không có mắt. Đồng thời ngưng tụ ra một đoàn siêu cấp đại hỏa cầu, hỏa cầu liền ở giữa không trung nổi lơ lửng, vừa không tiến công ai, cũng không tác. Cái này nhưng đem những cái đó tướng sĩ chọc giận, khoảng thời gian trước. Đông Phương Linh Thiên là đứng ở bọn họ bên này không sai, nhưng mới qua mấy ngày, Đông Phương Linh Thiên liền cùng địch nhân giống nhau phải đối phó bọn họ. Các huynh đệ, chúng ta không chút nào sợ hãi, vì nước hy sinh thân mình, thề sống chết không rút lui. Cũng không phải ai đi đầu hô một tiếng, tiếp theo không muốn rời đi tướng sĩ đều đi theo giống lên, thanh trấn động thiên. Lăng Kỳ Tuyết vừa thấy, cục diện không chịu khống chế, bê kế hoạch chạy nhanh tiến hành. Bước ra do xoáy vô ảnh chân pháp. Lăng Không Phi hành đến không trung, một phen lại một phen mơ hồ hương xái ra. Không ra một phút, Sở Hưu không muốn rời đi tướng sĩ đều nằm đổ. Lăng Kỳ tuyết có thể làm cũng cũng chỉ có này đó, dư lại giao cho này đó đại nam nhân đi làm đi. Nhiều như vậy tướng sĩ, muốn dọn hảo một trận mới có thể dọn xong. Cũng may đem tất cả mọi người tập trung lên, cũng sẽ không có người ngoài biết này đó tướng sĩ đã bị mê choáng. Đem sở hưu tướng sĩ đều dọn thượng đã sớm chuẩn bị tốt trên xe ngựa, Nam Cung Ngọc liền đi đầu cao điệu ra khỏi thành. Những cái đó dân chúng nghe nói Nam Cung Ngọc muốn dọn ly, một đám tử trong nhà chạy ra, sôi nổi chửi ầm lên, mắng Nam Cung Ngọc cái này hôn quân, còn chưa chính thức đăng cơ liền từ bỏ quốc thổ. chương 224 đại hoạch toàn thắng, bọn họ mắng loại người này không xứng làm Nam Lăng Quốc Quốc chủ, còn có người dùng cục đá, trứng túi ném ra thành đội ngũ. Này đó Lăng Kỳ Tuyết cũng không biết, lúc này nàng đang ở thành chủ phủ Hoa Viên Hạ, ra sức đào động. Vì trận chiến đấu này thắng lợi, nàng không tiếc đem 4 loại thuộc tính bại lộ ra tới. Dựa theo kế hoạch, bọn họ sẽ ở thành chủ phủ Trung Lưu lại 200 tinh binh. Binh, quý tinh mà không đắt hơn. 1.000 tinh binh cấp bậc đều ở nguyên đem hậu kỳ trở lên. Lăng Kỳ Tuyết lâm thời đột kích, đem hỗn độn thế giới sở hữu nguyên đều đem ra, trợ giúp 100 nhiều người tiến gia nguyên vương. Nói cách khác lúc này nàng dẫn dắt trong đội ngũ, có hơn phân nửa là Nguyên Vương. Mà lúc này Đông Phương Linh Thiên, tác tự mình ra mặt, đi vào ngoài thành ba dặm chô hai nước chỗ giao giới, cùng Đông Tấn quốc người giao thiệp. Hắn yêu cầu đối phương phái một mình tiến đến quan khán Nam cung Ngọc ra khỏi thành tình hình, sau đó yêu cầu đối phương thả người. Lần này Đông Tấn quốc tối cao quan chỉ huy là Lý Nguyên Cảnh, nghe được Đông Phương Linh Thiên lời nói sau, do dự Là phái người đâu vẫn là không phái người đâu. Hắn đem cái này nan đề giao cho này mang bình tướng quân. Tướng quân quyết định phái người. Đông phương linh thiên lại phòng bị nheo nheo mắt, chỉ là phái người. Vạn nhất chúng ta người ra khỏi thành, các ngươi lại không thả người đâu. Ta chẳng phải là bạch bạch đem vân châu thành chắp tay tặng cho ngươi, không được, ta phải yêu cầu một chút bảo đảm. Nếu là có thể bắt lấy trong đó một cái có tầm ảnh hưởng lớn người liền có thể uy hiếp bọn họ thả lưu ra người, bọn họ cũng liền sẽ không làm điều thừa rời khỏi Vân Châu Thành. Đông Phương Linh Thiên muốn chính là bọn họ thề, phát một cái độc thề, nếu là bọn họ rời khỏi Vân Châu Thành sau, Đông Tấn Quốc người không bỏ lưu ra người, ngày sau bọn họ sẽ gặp đến trời phạt, không chết tử thế được. Những người này là không có cách nào đại biểu một quốc gia. Cho nên hắn sẽ không ngu xuẩn muốn bọn họ thề Đông Tấn Quốc hội nước mất nhà tan. Lý Nguyên Cảnh do dự một chút, vẫn là thề, chỉ cần Nam Cung Ngọc rời khỏi Vân Châu Thành, hắn liền đem lưu ra người thả, nếu không thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Như thế rất tốt, Lý Nguyên Cảnh phái một cái không quan trọng người đi theo Đông Phương Linh Thiên đi vào Đông Tấn Quốc cửa thành. Không quan trọng người, nếu là Đông Phương Linh Thiên đổi ý, giết cũng chỉ là một cái có thể có có thể không người. Người nọ thấp thỏm đi theo Đông Phương Linh Thiên đi vào cửa thành, quả nhiên nhìn đến Nam Cung Ngọc đang ở ra bên ngoài rút lui. Một chiếc một chiếc xe ngựa, hắn còn tiến lên nhìn, bên trong xác thật có người. Bất quá, giống như bên trong người đều bị thương, mọi người đều là nằm ngã trên mặt đất. Người nọ trong lòng có chút nghi hoặc, khá vậy nói không nên lời cái gì tới. Cuối cùng, nhìn đến cuối cùng một chiếc xe ngựa ra khỏi thành sau, người nọ liền trở về phục mệnh. Lý Nguyên cảnh rốt cuộc là sợ chết, cùng ngày chặn vạng, liền đem lưu ra người thả. Cầm đầu chính là Nam cung Ngọc ông ngoại, nghe được Nam cung Ngọc dùng Vân Châu thành đổi lấy bọn họ bình an, thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ tự sát. Đứa cháu ngoại này cái gì cũng tốt, chính là quá nặng tình nghĩa, hồ đồ a. Đông Phương Linh Thiên lười đến nghe bọn hắn rong dài, cũng lười đến ngăn cản bọn họ một cái hai tự sát, một phen mê hồn hương xái ra, trực tiếp đem 10 cái người mê thoáng, Năm cái thuộc hạ Mỗi người xách hai cái, trực tiếp đem lưu ra người xách trở về, đuổi kịp Nam cung ngọc xe ngựa, đem người giao cho bọn họ. Giữ lại, cũng chỉ chờ Đông Tấn Quốc quân đội vào thành. Đông Tấn Quốc người thực cẩn thận, đêm đó phái người tiến đến tìm hiểu, xác định trong thành lại vô quân đội, mà là toàn bộ lui đến Lâm Thành, bọn họ quân đội mới ở ngày hôm sau buổi sáng sáng sớm liền vào thành. Mà lúc này, Lăng Kỳ Tuyết mang theo 200 tướng sĩ liền tránh ở thành chủ phủ ngầm. Ở hoa viên bủi hoa trung lưu lại một nhan tuyến, chỉ chờ Đông Tấn Quốc quân đội chủ tiến vào Đây là hai ngày dài dòng chờ đợi. Rốt cuộc, ở Đông Tấn Quốc quân đội vào thành đêm đó, bọn họ cử hành lòng trọng chúc mừng sẽ. Lăng kỳ tuyết vẫn là làm hai tay chuẩn bị, ở thành chủ phủ nước giếng hạ độc. nang độc, chỉ cần là ăn vào trong bụng độc, quản ngươi là nguyên vương, vẫn là nguyên tôn, đều không có giải dược. Nhưng nàng cũng không thể bảo đảm sở hữu đông tấn người trong nước sẽ uống thành chủ phủ giếng nước trung thủy, mang theo một ngàn tinh binh hoa trên mặt đất trong động chỉ chờ nửa đêm thập phần xuất động xem xét hiệu quả, giết chết những cái đó lò lưới. Chờ đến nửa đêm thời gian, lang kỳ tuyết ra lệnh một tiếng, sở hữu tướng sĩ đều từ hầm ngầm lặng lẽ lấy ra. Bọn họ quen thuộc thành chủ phủ mỗi một chỗ, sau khi rời khỏi đây quả nhiên nhìn đến rất nhiều đông tấn quốc binh lính độc phát thân vong. nhiên Một cái mạnh nhất quốc gia quân đội không có như vậy đồ ăn, cũng có rất nhiều người không có chúng độc Lăng kỳ tuyết bọn họ mới xuất động, đã bị phát giác. Đặc biệt là trên tay có nạp giới đẳng cấp cao quan quân, bọn họ sợ khí hậu không phục đều từ Đông Tấn Quốc mang theo thủy, tự nhiên sẽ không trúng độc Lăng kỳ tuyết người xuất động sau liền tao ngộ tới rồi mãnh liệt ngăn chặn, hai bên nhân mã ở thành chủ phủ vung tay đánh nhau, đánh nhau rồi. Trong lúc nhất thời, các loại nguyên lực cầu, Nguyên lực trưởng kịch liệt chạm vào nhau, ngũ thải ban lan trùm tia sáng ở thành chủ phủ trên không lấp lánh nhấp nháy, minh minh diệt diệt. Lần này, Lăng Kỳ Tuyết không có quên thả ra tiểu tỏa, Đông Tấn Quốc Nguyên Tôn hậu kỳ cao thủ vừa hiện thân, đã bị tiểu tỏa ăn luôn, giòn. Đông Phương Linh Thiên ở trước tiên tới rồi cùng Lăng Kỳ Tuyết hội hợp, hơn nữa 5 cái thuộc hạ, tổng cộng có 6 cái Nguyên Tôn, Đông Tấn Quốc Nguyên Tôn cao thủ lại toàn bộ bị tiểu tỏa ăn luôn. Chiến đấu chỉ dùng nửa canh giờ liền kết thúc, Nam Lăng Quốc đại hoạch toàn thắng. Nay chỉ là Đông Tấn Quốc một nửa quân đội, năm và người, bọn họ không có khả năng toàn bộ vào thành, cũng trụ không dưới như vậy nhiều người. Khá vậy cũng đủ đả kích Đông Tấn Quốc quân đội, khiến cho bọn họ trong thời gian ngắn tạm thời không dám tới phá bào. thằng đến ngày kế Nam Cung Ngọc trở về đến Vân Châu Thành, trong thành dân chúng mới hiểu được rút khỏi là Nam Cung Ngọc kế hoạch một bộ phận. Vì chính là muốn toàn tiêm Đông Tân Quốc binh lính, vẫn là quốc chủ thông minh a, ta liền xem trọng như vậy quốc chủ sẽ dẫn dắt chúng ta đi hướng huy hoàng. Ta liền nói chúng ta quốc chủ như thế nào sẽ là người như vậy đâu? Loại nào người? Ta nói ngày hôm qua mắng đến nhất hung người là ngươi đi, cũng may quốc chủ nhân từ không trị tội của ngươi, bằng không ngươi cả nhà chín tộc đều bị tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Những cái đó ngày hôm qua mắng đến tàn nhẫn nhất dân chúng, lúc này đều thay đổi một bộ sắc mặt, sôi nổi vỗ tay tán thưởng. tán nam cung ngọc cơ trí đã bảo toàn chính mình thân nhân, lại bảo toàn vân châu thành, là một cái khó gặp hảo quốc chủ. đối với làm mọi người đại chuyển biến, nam cung ngọc chỉ là đạm nhiên cười, hắn muốn đều được đến, mọi người nói cái gì khiến cho bọn họ nói đi, chỉ cần không phải kích động mọi người cảm xúc, bán đứng quốc gia là được. liên tục mấy chàng lang kỳ tuyết tham gia quá chiến đấu đều đại hoạch toàn thắng, trong lúc nhất thời. Lấy chiến trường vì trung tâm, lăng kỳ tuyết thanh danh ở Nam Lăng quốc truyền bá mở ra. Mọi người đều nói lăng kỳ tuyết cực kỳ giống năm đó mẫu thân của nàng, cân quắc không nhường tu mi, là khó gặp thiên tài, bốn loại thuộc tính A. Thậm chí có dân chúng khởi thảo vạn dân thư, thỉnh cầu Nam Cung Ngọc đem lăng ra nguyên lai binh quyền giao từ lăng kỳ tuyết tới quản lý, trở thành Nam Lăng quốc sử thượng đệ nhất vị nữ tướng quân. Về sau có bọn họ nữ tướng quân ở. Xem cái nào quốc gia binh lính còn dám tới phạm. chương 225 quỷ dị đỉnh núi. Hơn nữa Nam Cung lão Tổ ở đoán ra năm đó chân tướng sau, phái người bốn phía tuyên truyền năm đó Lăng Nhạc đoạt thê tử công lao, chiếm cho riêng mình, còn mưu hại thê tử, vứt bỏ nữ nhi, cuối cùng mới đưa đến Lăng Kỳ Tuyết vì mâu báo thủ, giết Lăng Nhạc một chuyện. Nam Lăng Quốc trên giới càng là đem Lăng Kỳ Tuyết tôn sùng là nữ thần. Bọn họ liền nói sao, một cái nhu nhược nữ hài tử. Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ giết hại chính mình phụ thân, nguyên lai là phụ thân tự làm vậy. Trong lúc nhất thời, Lăng Kỳ Tuyết thanh danh vang dội, trở thành Nam Lăng Quốc chạm tay là bỏng nhân vật. Nghe nói hôm nay Lăng Kỳ Tuyết từ Vân Châu Thành trở lại qua La Thành, trong thành bá Tánh tự phát đến cửa thành bài nổi lên hàng dài, hoan nên Lăng Kỳ Tuyết. Tự nhiên, hoan nền Lăng Kỳ Tuyết là một sự kiện, bọn họ thuận tiện hoan nên quốc chủ. Nghe nói quốc chủ 22 tuổi. Đến nay không có cưới vợ, nếu là hắn có thể coi trọng nhà mình nữ nhi, nói không chừng nhà mình nữ nhi có thể bay lên cảnh cao biến vượng hoàng, trở thành quý phi, kia bọn họ toàn bộ gia tộc cũng sẽ đi theo thăng chức rất nhanh lên. Mấy ngày hôm trước vẫn là cùng chính mình không quan hệ giống nhau thái độ thị dân, đột nhiên trở nên nhiệt tình lên, chỉnh tề sắp hàng ở cửa thành tiến vào trên đường phố, nhón chân mong chờ, đáng tiếc bọn họ cổ đều dối dài. Cũng không thấy được một con chim ở cửa thành phía trên bay qua, dừng lại xuống dưới. Trời tối sau, có chút người nhịn không được tan. Khá vậy có một ít người còn kiên trì đứng ở cửa thành trên đường phố, kiên trì chờ đến Nam Cung Ngọc trở về mới thôi. Những người này đại đa số đều là tuổi thanh xuân nữ tử. Đông Vương Linh Thiên như vậy chất lượng tốt xoái ca, thâm tình nam nhân đã bị lăng kỳ tuyết đánh thượng ký hiệu, nhưng Nam Cung Ngọc còn không có thành thân. Các nàng không hảo hảo nắm chắc cơ hội truy một truy, tương lai giả rồi sẽ hối hận. Nhưng các nàng từ hừng đông chờ đến trời tối, lại từ trời tối chờ đến hừng đông, đều không có chờ đến nam cùng ngọc người. Vân Châu thành hồi trình lộ, yêu cầu con đường một tòa mênh mang núi lớn, núi lớn dựa vào mê muội vân rừng rậm mà sinh, có thể nói là ma vân rừng rậm tương ứng một tòa tiểu sơn. Chỉ là ma vân rừng rậm bị hoàng gia người bảo vệ lại tới, không cho phép tùy ý khai phá. Này Mang Sơn có thể tùy ý tiến vào mà thôi. Đông Phương Linh Thiên đoàn người cưới Kim Dược Đại Bằng Điêu Phi Kinh Mang Sơn đỉnh núi khi, Đại Bằng Điêu đột nhiên mất không chế hướng Mang Sơn một đầu tài đi. Cũng may bọn họ kịp thời ôm lấy lăng kỳ tuyết, ổn định thân hình, mới không có ngã xuống đi. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Kim Dược Đại Bằng Điêu là hắn ở vô ngần đại rừng rầm săn hoạch, đi theo hắn nhiều năm, trải qua thuần dưỡng, đã trở nên thập phần thông nhân tính. Trong tình huống bình thường, hắn là sẽ không đem chủ nhân ngã xuống đi. năm vị thuộc hạ cùng Nam Cung Ngọc phân biệt cưới mặt khác hai chỉ Kim Dược Đại Bằng Điêu, cũng là cái dạng này tình huống. Nam Cung Ngọc cấp bậc chỉ có nguyên đem hậu kỳ, còn vô pháp lăng không phi hành, chỉ có thể nặng nghề đi xuống rơi xuống. Đơn giản, năm thuộc hạ kịp thời tiếp được hắn, nếu không hắn thế nào cũng phải ngã chết. Nhưng Kim Dược Đại Bằng Điêu liền không có may mắn như vậy, bọn họ hình thể khổng lồ trực tiếp quăng ngã ở trên núi hòn đá thượng, toàn thân xương cốt dập nát, không có người sống. Đông phương linh thiên ôm lăng kỳ tuyết rừng ở kim Dực đại bằng điêu bên người, cảnh giác quét liếc mắt một cái bốn phía hoàn cảnh. Nơi này bốn phía đều là xương mù thật mạnh, tầm mắt chỉ có 10 mét phạm vi, quỷ dị chính là, thần thức cũng vô pháp xuyên thấu nơi này xương mù. Năm vị thuộc hạ ôm nam cung ngọc cũng sôi nổi rơi xuống, lấy một cái bảo hộ hình dạng đem bọn họ hai người vây quanh ở trung gian. Nhiên, còn không có đứng yên, lăng kỳ tuyết liền kinh hô, ngừng thở. Nơi này không khí có độc. Chính là nàng vẫn là chậm một bước, năm vị nguyên tôn cùng nam cung ngọc cơ hồ là hét lên rồi ngã gục. Bởi vì ngày thường nàng ăn giải độc đan nhiều, đối giống nhau độc có miễn dịch lực, cho nên lăng kỳ tuyết có thời gian từ hỗn độn thế giới móc ra giải độc đan, ăn xong đi, lại cấp đông phương linh thiên ăn xong một viên. Đang muốn cấp những cái đó ngã xuống thuộc hạ ăn giải độc đan khi đột nhiên Lang Kỳ Tuyết cảm giác được nàng phía sau có một cái thứ gì nhanh chóng bay qua kia đồ vật tốc độ cực nhanh mau đến nàng còn không có tới kịp quay đầu lại cái loại cảm giác này liền biến mất Lang Kỳ Tuyết ánh mắt ý bảo Đông Phương Linh Thiên cẩn thận một chút Đông Phương Linh Thiên ánh mắt hồi nàng ngươi cũng cẩn thận một chút nơi này không đúng khẳng định không đúng nếu không kim dược đại bằng điêu như thế nào sẽ đột nhiên tải xuống dưới ngã chết Lăng Kỳ Tuyết dùng môi không tiếng động nói. Đối phương là dùng độc cao thủ. Lăng kỳ tuyết đột nhiên liền nhớ tới, lần đó đi tham gia hoàng gia phòng đấu giá đấu giá hội, ở nửa đường thượng bị người chặn giết, trong đó cũng có một vị dùng độc cao thủ. Có thể hay không bọn họ là cùng cá nhân. Nàng trong lòng có loại trực giác, cái này dùng độc cao thủ tạo nghệ sẽ không ở nàng dưới. Lăng kỳ tuyết nhịn không được mang thô. Cái này dùng độc cao thủ cùng nàng có thủ không đội trời chung sao. Vì sao phải muốn giết nàng? nắm lại nàng đắc tội quá người, cũng không có một cái là xuất tử dùng độc thế ra a. Nghĩ không ra, lăng kỳ tuyết liền từ bỏ suy nghĩ, dù sao cũng không nghĩ ra được, lãng phí tinh lực. Vẫn là trước đêm vài vị thuộc hạ độc giải lại nói. Lấy ra giải độc đan, liền phải hướng trong đó một người trong miệng nhét vào đi, nàng cảm giác sau lưng kia nói âm hàn thân ảnh lại xuất hiện. Lần này vẫn là thực mau, chợt lóe mà qua. Lăng kỳ tuyết quyết định mặc kệ hắn. Trước giúp bọn hắn giải độc lại nói, Đông Phương Linh Thiên liền ở nàng bên người, nàng tin tưởng Đông Phương Linh Thiên là sẽ không làm nàng xảy ra chuyện. Bất chấp tất cả, Lăng Kỳ Tuyết Không Lưng liền đem giải độc đan hướng trong đó chúng độc sâu nhất Lâm Ngũ miệng ba tắc, phía trước vẫn luôn không có cho bọn hắn đặt tên, cái này đặt tên vô lực tiểu yêu liền qua loa khởi năm cái tên đi, Lâm Đại, Lâm Nhị, Lâm Tam, Lâm Bốn Lâm Ngũ, cười xấu xa liên ở giải độc đan chạm vào lâm ngũ miệng ba khi kia nói màu đen thân ảnh rốt cuộc nhịn không được vụt ra tới hắn tốc độ thực mau như là một đạo tia chớp giống nhau xông thẳng lăng kỷ tuyết phía sau lưng tâm người phía sau lưng lỏng có một chỗ huyệt đạo mệnh môn nếu là mệnh môn bị đánh trúng bất tử cũng nằm liệt đông phương linh thiên thấy thế tốc độ cực nhanh ở bóng dáng thoán đi lên phía trước đem vệ thiên kiếm nắm trong tay một kiếm chém ra chi Kia màu đen bóng dáng bị đâm trúng, phát ra chói hai chi tiếng kêu, decibel cao, sóng âm cao, tần suất cao, nghe được Lăng Kỳ Tuyết lỗ thai một trận thứ đau, tiếp theo cũng chỉ nghe được đến năng long vang, cái gì đều nghe không được. Chi tiếng kêu duy trì trong chốc lát liền biến mất, phỏng chừng là kia đồ vật đã chết. Lăng Kỳ Tuyết nhịn đau đi lên trước vừa thấy, đó là một cái cùng loại với con khỉ giống nhau đồ vật, trên bụng bị Đông Phương Linh Thiên đâm trúng một kiếm. Máu theo cái kia phá động ảo hạt toát ra tới. Hiện nhiên nó còn chưa chết ấu. Một đôi nhu nhược đáng thương đôi mắt chính trực thẳng nhìn phía lăng kỳ tuyết. Kia một cái trước mắt, nàng có loại hoàng hốt, con khỉ trong mắt không phải thống khổ, mà là giải thoát. Lăng kỳ tuyết vô tâm lại xem này chỉ con khỉ, móc ra giải độc đan, tiếp tục cấp lâm 4 uy thực. Nói thật, nhìn lăng kỳ tuyết tự mình dùng tay đi cậy ra lâm 43 lại đem giải độc đan bỏ vào trong miệng của hắn. Còn săn sóc từ hốn độn thế giới móc ra một lọ thủy, rót hết, Đông Phương Linh Thiên thật hận không thể nằm xuống chính là hắn, liền có thể hưởng thụ Tuyết Nhi như vậy ôn nhu uy dược. Nhưng lý trí nói cho hắn, này đó tưởng đều không cần tưởng, hắn muốn khỏe mạnh tỉnh sao, đứng, bảo vệ tốt Tuyết Nhi. chương 226 gia nhập chiến đấu. Lăng kỷ tuyết cho lâm bốn uy dược sau, lại chuẩn bị lấy này loại suy uy lâm Tam, Đông Phương Linh Thiên diệt rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Tuyết Nhi, ta tới uy. Ở chung lâu như vậy, Đông Phương Linh Thiên sẽ tưởng cái gì, lang kỳ tuyết còn có thể không rõ ràng lắm, vô lực bĩu môi cười. Này thích gan giấm tiểu nam nhân, còn không phải là bất mãn nàng cùng bọn thuộc hạ có trên da thịt đụng vào sao. Chính là đây cũng là tình phi đắc di à, nếu là nàng có biện pháp vừa không đụng tới thiên bọn họ, lại có thể đem giải độc đan uy thực đi xuống, nàng cũng không muốn à. Miễn cho này nam nhân luôn tùy thân mang theo một lọ lại lao lại toàn lao giấm. Ngươi phải vì ta hộ pháp à, ngẫm lại ngươi huy thực đi, ta một cái nguyên vương hậu kỳ nhược nữ tử sao có thể ngăn cản được chủ địch nhân tới phạm. Lăng kỳ tuyết cười chấn an hắn cảm xúc, ngươi nhất định phải vì ta hộ pháp, bằng không. Không có bằng không, ta nhất định sẽ không làm nguy hiểm đồ vật tới gần ngươi. Đông phương linh thiên đoạn nói, khẽ cắn môi, hạ nhân tâm. Tới rồi cái này mấu chốt thượng. Hắn vẫn là tạm thời thu hồi những cái đó tiểu tâm tư đi, bằng không tuyết nhi đã biết, lại nên một trưởng chụp ở đầu hắn thượng, nói hắn lệnh nhạt, liền cấp dưới chết sống đều không xem. Vậy là tốt rồi, hẳn là thực mau lâm ngũ liền sẽ đã tỉnh. Lăng kỳ tuyết giận trừng đông phương linh thiên liếc mắt một cái, tiếp tục móc ra giải độc đan, dựa theo vừa rồi phương pháp cấp lâm tam uy đan dược. Quả nhiên, lăng kỳ tuyết uy lâm tam giải độc đan, lâm ngũ liền đã tỉnh. Chủ tử có độc. Đại gia chạy mau. Đây là lâm ngũ tỉnh lại sau câu đầu tiên lời nói, cũng là chuyện thứ nhất. Định nhãn vừa thấy, lăng kỳ tuyết đang ở cấp lâm nhị uy thực giải độc đan, mà đồng phương linh thiên chính vẻ mặt đề phòng không ngừng nhìn quét bốn phía. Lại xa một chút liền thấy không rõ, sương mù mênh mông, Chỉ có thể nhìn đến loạn thạch đôi, chủ tử dưới chân cách đó không xa, một con màu đèn con khỉ thú chính gắt gao nằm ở nơi đó, đã không có tiếng động. Lâm ngũ náo loạn một cái đỏ thắm mặt, chủ tử hào hảo, hắn làm cái gì ác mộng a? Chủ tử! Lâm ngũ nói, chậm gì gì từ lạnh lẽo trên mặt đất ngồi dậy. Không có việc gì, người trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Đông phương linh thiên chỉ là thiện điểm một chút đầu, tiếp tục nhìn chầm chầm bốn phía. Cũng không biết này con khỉ thú là nhân vi thuần dưỡng, vẫn là này mang sơn bên trong nguyên bản liền có giống loài. Nếu là hoang dại còn dễ làm một ít. Nếu là nhân vi thuần dưỡng, vậy không dễ làm, nếu là nhân vi thuần dưỡng, khẳng định không ngừng một con. Lâm ngũ mới vừa tỉnh lại, lại là thân trọng kịch độc, sức lực một hồi lâu mới khôi phục. Lại vào lúc này, đông phương linh thiên trong tay phệ thiên kiếm lại lần nữa chém ra, lại là một con màu đen con khỉ thú chết ở hắn dưới kiếm. Dây đặc mùi máu tươi ở trong không khí tràn ngập mở ra, lang kỳ tuyết cảm thấy một trận ghê tởm. Tuyết nhi ngươi cảm giác như thế nào? Đông Phương Linh Thiên rất tinh tế thấy được Lăng Kỳ Tuyết kia chán ghét ánh mắt, nôn nóng hỏi. Không có việc gì, ngươi chạy nhanh cảnh giác điểm, ta cảm giác có việc muốn đã xảy ra. Lăng Kỳ Tuyết đã cấp lâm đại huy hạ giải độc đan, đang chuẩn bị cấp nam cung ngọc huy hạ, nàng gối lại lần nữa thổi tới một trận lệnh bước phong. Cực lãnh, hàn thấu xương tử. Đối phương như là ở cố ý vô tình phóng thích tin tức, ta là ngươi thắng không được tồn tại. Lăng Kỳ Tuyết cũng không tin. Vy hạ nam cung ngọc giải độc đan, từ hỗn độn thế giới móc ra một cây màu đỏ đồng hương, nương tụ ngọn lửa bậc lửa, đặt ở ngầm. Này không phải một cây bình thường đồng hương, loại này hương là lăng kỳ tuyết dùng 9981 trồng hoa, trùng, thảo hơn nữa 7749 loại dược liệu chế tác mà thành, gọi là 97 hương. 97 hương có thể loại trừ sương mụ chương khí, dùng cho đối phó nơi này sương mù nhất thích hợp bất quá. Bậc lửa chín bảy hương mạo màu xanh nhạt hòa yên, bắt đầu ở trong không khí tỏa khắp tới khai, tản mát ra nhàn nhạt hương khí. Lăng kỳ tuyết luyện chế ra giải độc đan cơ hồ đều là dựng xào thấy bóng, ước chừng qua một phút, mọi người lần lượt tỉnh lại. Một đám còn mơ mơ màng màng không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này lại xem kia chín bảy hương, đạm yên đã bắt đầu tỏa khắp đến trong sương ngủ, dần dần dung hợp, lại cắn ướt, thanh trừ. Lăng kỳ tuyết một bên dò hỏi nam vị chúng độc người tình huống, cảm giác như thế nào, lại là qua 2 phút. Trong giây lát, từng đạo màu đen bóng dáng từ 4 phương 8 hướng bừng lên, tốc độ bay nhanh hướng bọn họ nơi này đánh sâu vào. Phong ngự. Theo đông phương linh thiên ra lệnh một tiếng, nam vị thuộc hạ lập tức nhảy thân dựng lên, nhanh chóng di động vị trí, cùng đông phương linh thiên hình thành một cái dựa lưng vào nhau vòng, đem lăng kỳ tuyết cùng nam cung ngọc vòng ở trung ương. Chi. Không đếm được con khỉ thú phát ra không biết là phẫn nộ vẫn là thống khổ hí, như là không muốn sống giống nhau hướng bên này đánh sâu vào lại đây. Lúc này, trung quanh sương mù còn ở chậm rãi tiêu tán, tầm mắt có thể với tới 20 mễ tả hưu, hơn nữa cái này khoảng cách còn ở mở rộng. Xuyên thấu qua bọn họ vây quanh vòng khe hở, lang kỳ tuyết có thể nhìn đến, càng nhiều con khỉ như là thủy triều giống nhau, ong dũng mà thượng, đen nghìn nghị khí thế. Phản phất là muốn đem bọn họ an tươi nuốt sống giống nhau. Hí Thanh Trấn đến lăng kỳ tuyết lỗ thai sinh đau, nàng tùy ý từ hỗn độn thế giới lấy ra hai căn dược liệu, nhét vào lỗ thai, lúc này mới tốt một chút. Chỉ cần là tiến lên, hết thể giết chết. Đông Phương Linh Thiên hạ lệnh. Những cái đó xung phong con khỉ vừa lên tới đã bị bọn họ giết chết, thi thể bắt đầu ở bọn họ trước mặt chồng chất lên, hình thành một cái nho nhỏ thi thể vòng. Những cái đó sau lại con khỉ còn đang không ngừng hướng thi thể thượng bò, lướt qua những cái đó thi thể, giít gào hung ác công kích bọn họ. Lăng kỳ tuyết không thích như vậy bị bảo hộ ở bên trong, cái gì đều làm không được cảm giác. Ta cũng tới một cái. Ngũ hành kiếm ra tay, lập tức gia nhập đệ nhất chiến đấu tuyến. Nam Cung Ngọc cũng không yếu thế, hắn tuy rằng chỉ có nguyên đem hậu kỳ thực lực, chính là như vậy bị nhiều người như vậy bảo hộ, còn bị một nữ nhân bảo hộ, hắn cũng lần cảm thấy không mắt mũi từ nạp giới lây ra tùy thân bảo kiếm, cũng gia nhập chiến đấu bên trong. Chính là, những cái đó con khỉ như là vĩnh vô đến nay dường như, điên cuồng không sợ chết sống lên, càng ngày càng nhiều, bọn họ trước mặt trồng chất con khỉ thi thể, cũng càng ngày càng cao, đặc biệt là đông phương linh thiên trước mặt, đã cao đến hắn phần eo vị trí. Như vậy không được. Nếu là con như vậy cao thấp đi, con khỉ thi thể sẽ cái quá bọn họ đỉnh đầu, đến lúc đó hình thành một cái thi thể giếng. Đem bọn họ gắt gao che ở bên trong, nếu con khỉ ở tới một cái từ trên trời giáng xuống, bọn họ tưởng bất tử đều khó khăn. Khoan thành động đi. Mấy ngày hôm trước ở Vân Châu thành một trận chiến trung, nàng thổ thuộc tính cũng đã bại lộ ra tới, bốn thuộc tính tu luyện thể chất cũng hoàn toàn bại lộ ra tới, lúc này ở chỗ này, cũng không có gì có thể kiêng rẻ. Nhưng nơi này ngầm đại bộ phận là nham thạch, lang kỳ tuyết không có năm chắc chui ra một cái an toàn động tới. Chúng ta rời đi địa điểm. Lăng kỳ tuyết đông phương linh thiên hô, dẫn đầu nhảy lên một cái con khỉ thi thể. Ngay sau đó, lâm đại, lâm nhị cũng đi theo nhảy lên đi, đông phương linh thiên lưu tại cuối cùng nghiệm hộ. Một đám người thực mau một lần nữa tìm một khối thoạt nhìn nham thạch vòng tương đối thiếu địa phương, vừa đánh vừa lui. Chương 227 mê hồn dược. Lúc này 97 hương đã xua tan rất lớn một mảnh sương mù, toàn bộ đỉnh núi địa mạo hiện ra ở bọn họ trước mắt. Phóng nhãn nhìn lại, đây là một tòa đan hà điệu mạo sơn, các loại hình thù kỳ quái cục đá, thạch lâm san sát, mỗi một tòa thạch lâm đỉnh chót đều đứng lặng rất nhiều màu đen con khỉ, dẫm dạp, đen nghìn nghịt giống như là một tầng tầng mây đen. Gió nhẹ thổi tới, bọn họ thậm chí có thể ngửi được trong không khí con khỉ nước bọt khí vị, ghê tẩm lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Rốt cuộc là ai có như vậy thông thiên bản lĩnh, thuần dưỡng nhiều như vậy con khỉ ở chỗ này phục kích bọn họ. Lăng kỳ tuyết nghĩ trăm lần cũng không ra, rốt cuộc nàng đắc tội quá người, đã không có thuần thú sư, cũng vô dụng độc cao thủ. Chẳng lẽ lại là ai thỉnh sát thủ tổ chức người? Chính là sát thủ tiến hành phần lớn là ám sát, sẽ không như vậy giống chống thua chiêng. Lăng kỳ tuyết lại phủ nhận, con khỉ một đợt một đợt đột kích, số lượng cũng càng ngày càng nhiều, nàng không có thời gian suy nghĩ chuyện này. Trước mắt quan trọng nhất chính là, như thế nào có thể đem này đó con khỉ đuổi đi? Sát bất tận, cũng chỉ có đuổi đi. Tiểu tỏa Lăng kỳ tuyết trước mắt sáng ngời, nhớ tới tiểu tỏa Không phải nàng muốn cố ý quên này chỉ tiểu trồn trồn, mà là hắn thật sự quá nhỏ, lại cơ hồ thiên thiên đều an tĩnh ở hốn độn thế giới hấp thu hốn độn chi khí, ngày thường không có cảm nhận được nguyên tôn cao thủ hơi thở, đều sẽ không ra tới. Thế cho nên, nàng thường thường quên mất còn có hắn tồn tại. Nghe được lăng kỳ tuyết kêu gọi. Tiểu tỏa từ hỗn độn thế giới bay ra tới. Xem hắn hưng thú thiếu thiếu bộ dáng, lăng kỳ tuyết liền biết này không đáng tin cậy đang ở ngủ nướng. Tiểu tỏa, người có thể thu phục bọn họ sao lăng kỳ tuyết nói. Luận đơn thể thực lực, bọn họ so con khỉ không biết muốn cao hơn nhiều ít lần, chính là con khỉ số lượng chiếm ưu, chẳng sợ hao hết bọn họ thể lực, cũng giết bất tận a. Ta thử xem. Tiểu tỏa biểu tình nghiêm túc, đem tinh tế chân nhi phóng tới miệng ba chỗ. Làm ra thổi còi động tác. Lăng kỳ tuyết mồ hôi lạnh, Ngươi có thể thổi chúng vang sao. Đồng thời tiểu tỏa giống như cũng ý thức được hắn cái này ý thức động tác, Mà lúc này hắn, Còn không cụ bị thổi còi thực lực. Hắn chỉ phải đem tự thân uy áp phóng thích mở ra, Như là một vòng một vòng sóng âm, Không ngừng tán đến chung quanh, Tán đến những cái đó con khỉ đàn chung đi. Những cái đó chạy trước đây mặt con khỉ trước hết tiếp thu đến tin tức, Ngừng lại, tiếp theo, mặt sau. Cũng đều ngừng lại. Chín bảy hương còn ở tòa khắp, khuyết tán đến chung quanh số km. Kéo dài số km con khỉ đều ngừng lại. Lăng kỳ tuyết âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tiểu tỏa này không đáng tin cậy, rốt cuộc có đáng tin cậy thời điểm. Quay đầu nhìn lại, bọn họ chung quanh nằm đảo đầy đất con khỉ thi thể, nơi nơi đều là máu tươi phần còn lại của chân tay đã bị cụt, trong không khí nổi lơ lửng dày đặt mùi máu tươi, kích thích người soan mũi. Bất quá! Lăng kỳ tuyết nhưng không có cho rằng như vậy liền an toàn, có người phải đối bọn họ xuống tay, cái này phía sau màn người còn không có xuất hiện, còn không biết sẽ dùng thủ đoạn gì. Nhưng mà, quay đầu xem tiểu tỏa, hắn biểu tình càng thêm nghiêm trọng, nho nhỏ chuồn chuồn đầu thiên ở một bên, bộ dáng có vẻ có chút buồn cười. Tiểu tỏa làm sao vậy? Lăng kỳ tuyết hỏi, bọn họ bị người dùng đặc thù độc dược, mới có thể nổi điên, nếu là không thể cho bọn hắn giải độc. Ta huy áp một giải trừ, bọn họ còn sẽ lại đến, ngươi không phải dùng độc cao thủ sao, ngươi nhanh lên ngấm lại biện pháp. Tiểu tỏa đúng sự thật nói. Nghe vậy, lăng kỳ tuyết mày gắt gao khóa đến cùng nhau, đời trước nàng cũng nghe nói qua một ít thuần thú sư dùng đặc thù dược liệu nuôi nấng động vật, đặc biệt là sư tử láo hổ chờ đại hình ăn thịt động vật, khiến cho động vật không thể không nghe lệnh với nghe lệnh, do đó đạt tới huấn luyện biểu diễn kiếm tiền mục đích. Loại này dược vật chính là mê hồn dược. Nàng cũng nghiên cứu quá tương quan mê hồn dược, bị tiểu tỏa này vừa nhắc nhở, nghĩ tới, chính là này đó con khỉ trung chính là cái gì loại hình độc đâu. Cổ y kề ngàn phương, có một cái phương thuốc cổ truyền là trị liệu sở hữu mê hồn dược, chỉ là lang kỳ tuyết khó khăn, nàng nạp giới không có đủ dược liệu. Chủ nhân tỷ tỷ, ngươi nhanh lên, tiểu tỏa năng lực hữu hạ, lại kiên trì đi xuống tiểu tỏa liền sẽ giáng cấp. Tiểu tỏa suốt ruột hô to. Hắn tuy rằng có thể chế phục này đó con khỉ, nhưng rốt cuộc hắn thân thể lớn nhỏ liền bãi tại nơi đó. Hắn kế tiếp lực theo không kịp, chỉ có thể dựa vào nhất nguyên thủy huyết mạch lực lượng chế trụ này đó con khỉ. Đến lúc đó năng lượng cung ứng không thượng, hắn cấp bậc sẽ rớt. Lăng kỳ tuyết cũng là thập phần sốt ruột, nếu là kim dực đại bằng điêu không chết, bọn họ có thể cưới đại bằng điêu trực tiếp bay đến trời cao trung, bay khỏi đỉnh núi này. Nhưng kim dực đại bằng điêu đã chết bọn họ chỉ có thể tầng trời thấp phi hành, nơi này tầng trời thấp nơi nơi là sương ngủ, bọn họ cũng yêu cầu nghỉ chân, không có khả năng vẫn luôn phi hành, lại còn có có một cái sẽ không phi nam cung ngọc, bọn họ không thể không trên mặt đất hành động. Nếu là không thể còn này đó con khỉ khỏe mạnh, chúng nó liền sẽ vẫn luôn bị người lợi dụng, bọn họ cũng khó có thể thoát thân. liền ở lăng kỳ tuyết huyết đường xoay sở là lúc, chín bảy hương chậm rãi thiêu đốt, hương khí tràn ngập đến xa hơn chỗ. Loang thoáng, một tòa thạch lâm thượng, một loại tinh tế rêu phong loại thực vật toát ra đầu tới. Được cứu rồi. Lăng kỷ tuyết kinh hỉ kêu đông phương linh thiên nói, mau cùng ta qua đi, đem kia trung thực vật thu thập lại đây. Quả nhiên, địa phương nào có cái gì độc, đều sẽ cộng sinh khắc chế bọn họ dự liệu. Năm đại thuộc hạ cùng với Nam Cung Ngọc cùng nhau động thủ, chạy như bay qua đi. Lâm đại ghét bỏ Nam Cung Ngọc động tác chậm, trực tiếp bàn tay to ruôi ra. Xách theo hắn sau cổ, đem hắn xách qua đi. Đường đường một quốc gia chi chủ, cứ như vậy bị người xách tiểu kê giống nhau xách theo, Nam Cung Ngọc cũng là vô ngự đến mức tận cùng, âm thầm thề, chờ trở về về sau, hắn nhất định phải gấp bội nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm ngày tiến dai đến Nguyên Vương, đến lúc đó hắn cũng có thể làng không phi hành, liền sẽ không kéo đại ra chân sau. Đoàn người mênh mông cuộn cuộn, động tác nhanh chóng hướng kia tòa thạch lầm chỗ đuổi. Mắt thấy còn có 10 mét xa khoảng cách, lăng kỳ tuyết ở không chung đột nhiên dừng lại, có độc. Rút lui. Lại một cái lộn ngược ra sau lùi lại trở về, thấy thế tất cả mọi người kịp thời phanh lại, lùi lại trở về. Lăng kỳ tuyết nói có độc liền sẽ không có giả. Một cổ lạnh lẽo từ bọn họ lòng bàn chân đột nhiên sinh ra, rốt cuộc là ai, tâm tư này rút thận mật, cư nhiên có thể nghĩ đến lăng kỳ tuyết sẽ xua tan sương ngủ. Cũng sẽ nhận được này đó rêu phong chính là con khỉ thú giải dược, còn cô ý ở chỗ này bày ra độc trận Nếu là một cái không cẩn thận, liền sẽ trung hạ hắn hạ độc, cho dù là lăng kỳ tuyết có giải độc đan, cũng không thay đổi được gì. Cũng may, lăng kỳ tuyết trước tiên cảm giác nơi này có độc, kịp thời lui trở về. Bọn họ đi theo lăng kỳ tuyết rời khỏi 10 mét xa, rời khỏi một cái an toàn khoảng cách, ngừng lại. Tiểu tỏa bên kia đã gấp đến độ lòng nóng như lửa đốt hô to, "Tỷ tỷ ta mau không được, nếu là ta lui dài, ngươi nhớ rõ muốn nhiều tìm mấy cái nguyên tôn cao thủ cho ta ăn a." Hắn nói giống như là tìm mấy cái trái cây cho hắn ăn giống nhau. "Kia chính là nguyên tôn cao thủ a." "Hơn nữa, nguyên tôn cao thủ cũng là người, tùy tùy tiện tiện nói ăn thịt người, tiểu tỏa, ngươi không phải thực nhân tộc hảo không?" Chương 228 độc trận. Lăng Kỳ Tuyết nghiêng đầu. Xem một cái ở Vân Châu thành ăn 10 vị nguyên tôn tiểu tỏa, hiện tại đến hắn đã là tiểu hài tử cảng chân thô đại chuồn chuồn, thức khủng bố quái vật chuồn chuồn, nếu là hắn lại lui về cánh tay thô, có thể hay không đối hắn về sau tu luyện chi lộ có ảnh hưởng. Căn chặt răng, lang kỳ tuyết tử hỗn độn thế giới lấy ra nàng siêu cấp pháp bảo, giải độc đan trung cực bản. Đây chính là tuyệt vô cận hữu hai viên, và khó luyện chế, luyện chế dược liệu vẫn là nàng ở bí cảnh được đến cũng gần luyện chế ra hai viên. Đưa cho Đông Phương linh thiên một viên, đợi chút ta đi hái thuốc, ngươi hiểm hộ ta, đến nỗi bọn họ liền lưu lại nơi này, để ngừa vặn nhất. Chủ tử vẫn là chúng ta đi thôi, ngươi cùng Lăng Cô Nương lưu lại nơi này. Lâm Đại Đạo, muốn chủ tử ở phía trước xung phong, hắn lại ở chỗ này ngồi mát ăn bắt vàng, hắn làm không được. Các ngươi lưu lại nơi này. Lăng Kỳ Tuyết nói, dẫn đầu nuốt vào một viên, liền hướng độc trận bên kia tiến lên. Đông Phương Linh Thiên ở địa phương, sao có thể sẽ yên tâm những người khác đi bảo hộ Lăng Kỳ Tuyết, cũng nuốt vào giải độc đan chung cơ bản, vọt qua đi, ở Lăng Kỳ Tuyết bên người vì nàng hộ pháp. Nguy cấp thời khắc, Lăng Kỳ Tuyết cũng không rảnh lo chọn lửa kỹ càng những cái đó dược liệu, liền căn cùng bùn cùng nhau hướng hốn độn thế giới thu. Lúc này, chỉ có hỗn độ thế trong giới mới là an toàn nhất gửi đồ vật địa phương. Đông Phương Linh Thiên ở một bên cảnh giới quan sát đến bốn phía tình huống. Tinh thần lực ngoại tán, không buông tha bất luận cái gì một cái khả năng tồn tại huy hiếp đến lăng kỳ tuyết cơ hội tồn tại. Thực mau, lăng kỷ tuyết liền đem toàn bộ thạch lâm thượng bỏ bám vào rêu phong đều thu vào hỗn độn thế giới, chỉ còn lại có một tòa chủi lùi thạch lâm. Chính là con khỉ còn có rất nhiều, này đó căn bản là không đủ a. Chín bảy hương tiếp tục chân ngòi, sương mù còn ở tiếp tục tiêu tán, thanh minh không gian dần dần mở rộng, bọn họ tầm mắt nhưng chạm đến đến xa hơn địa phương Chỉ là, lang kỳ tuyết không còn có nhìn đến có diêu phong tồn tại. Xem ra này làm thạch lâm thượng diêu phong, là phía sau màn độc thủ cố ý lưu lại, chung quanh bố trí độc trận, chính là vì dẫn bọn họ lại đây. Nếu là bọn họ không đủ cẩn thận, liền sẽ toàn quân hủy diệt. Tính, số lượng không đủ liền không đủ, có thể sử dụng một chút là một chút, rời đi độc trận, khẩn trương bắt đầu luyện chế giải độc ăn dược. Người khác tác khẩn trương đứng ở nàng chung quanh, Tiên Lặng đảm đương nổi lên bảo hộ nhân vật. Ước chừng một canh giờ sau, Lăng Kỳ tuyết cuối cùng đem cởi bỏ mê hồn hương giải dược luyện chế ra tới, nhưng số lượng chỉ có một lọ, ước chừng 100 viên đen truyền đang dược. Luyện chế này đó giải dược yêu cầu hao phí rất nhiều tâm thần, lúc này nàng sắc mặt có chút tái nhợt, thập phần mỏi mệt. Đêm này đó độc dược dùng nguyên khí bốc nát, lại dùng hỏa thuộc tính nguyên lực tiêu đốt, chờ này đó đan dược khí vị hoàn toàn dung nhập trong không khí giải dược mới xem như chính thức hoàn thành. Đông phương linh thiên tiếp nhận đan dược, đang muốn bóp nát, lang kỳ tuyết rồi lại không yên tâm đem đan dược đoạt lấy đi, tính, vẫn là ta chính mình tới làm, hiệu suất sẽ càng cao một ít. Nói mặc kệ đông phương linh thiên đau lòng ngắn trở, bóp nát đan dược, ngưng tụ ra một đoàn nho nhỏ ngọn lửa, một chút một chút liệu nướng giải dược. Đây là một loại khí vị thực canh xú đan dược, thật mạnh khí vị ở trong không khí lan tràn mở ra. Che đậy lúc trước thiêu đốt chín bảy hương, đi đem chín bảy hương tắt thu hồi tới. Giải dược khí vị hoàn toàn che đậy chín bảy hương, thiêu đốt cũng là lãng phí, như vậy thứ tốt thu hồi tới đợi lát nữa lại dùng. Vì thế, chín bảy hương bị thu hồi tới. Nguyên bản chậm rãi tiêu tán sương mù lại bắt đầu chậm rãi hướng lăng kỳ tuyết bọn họ tụ lại lại đây. Nhưng mà, giải cứu con khỉ mới là nhất khẩn cấp, lăng kỳ tuyết kiên nhận thiêu đốt giải dược, ước chừng một chén trà nhỏ thời gian. Rất nhiều con khỉ khôi phục thanh tỉnh. Đại khái là không biết chính mình đang làm gì, nhân tính hóa ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tựa hồ ở giò hỏi hỏi đối phương vì cái gì ngươi lại ở chỗ này, ta lại ở chỗ này. Sau đó, lẫn nhau lắc đầu tránh ra. Nhưng mà, thẳng đến giải dược thiêu đốt xong rồi, vẫn là có rất nhiều con khỉ không có khôi phục lại, còn chú lưu tại thạch lâm đỉnh chốc ngốc ngốc thất thần. Lúc này tiểu tỏa năng lực cũng phong thích tới rồi một cái cực hạ. Chủ nhân tỷ tỷ ta triệt. Một câu không có nói xong bỏ chạy mệnh dường như bay trở về hốn độn thế giới. Phóng nhãn nhìn lại, thạch lâm thượng con khỉ ước chừng còn có một vạn chỉ tà hữu, tuy rằng số lượng kinh người lại cũng là bọn họ có thể chiến thắng tồn tại. Giải dược thiêu đốt hoàn toàn, lang kỳ tuyết một lần nữa điểm nổi lên chín bảy hương, những cái đó chậm rãi tụ tập xương mù lại lại lần nữa bắt đầu chậm rãi đạm đi. Cái này chúng ta hướng bên kia đi. Lăng kỳ tuyết không biết lộ, hỏi Nam Cung Ngọc, nơi này là hắn quốc gia, phỏng trường hắn sẽ càng hiểu biết nơi này phương hướng. Nhưng Nam Cung Ngọc cũng không quen biết ngọn núi này a? Hắn là một cái hoàng tử, mặc kệ có bao nhiêu không được sủng ái, đại bộ phận thời gian vẫn là sẽ ngốc tại qua la trong thành, ngẫu nhiên ra tới đi một chút, cũng là đi mặt khác thành thị, mà không phải xuất hiện tại đây tòa rừng núi hoang vắng. Nhưng y dưới theo phương hướng tới xem, hẳn là hướng tây đi đang là chính ngọ, Thái Dương lên đỉnh đầu thượng cao cao treo, hắn lập tức cũng phân không rõ đông nam tây bắc. Nam cung Ngọc vẻ mặt đau khổ, theo lý thuyết hẳn là hướng tây đi, nhưng ta cũng không biết cái kia phương hướng là tây. Lăng Kỳ Tuyết nghe vậy lấy ra Ngũ Hành kiếm, tùy tiện đem một viên cây nhỏ chặn ngang chém đứt, mặt vỡ chỗ liền rõ ràng bảy biện ra một vòng một vòng vòng tuổi văn. Nam sơ bắc mật, mặt chiêu bắc, tả tây hữu đông. Lăng Kỳ Tuyết chỉ vào trong đó một phương hướng nói: Chiêu thức ấy, không chỉ có Nam Cung Ngọc kinh ngạc, ngay cả Nam Đại thuộc hạ đều mặt lộ vẻ kinh diễm. Quả nhiên vẫn là chủ tử ánh mắt hảo A, mặc kệ sự tình gì đều không làm khó được Lăng Cô Nương. Đoàn người hướng Tây đi đến. Đi rồi vài bước, Đông Phương Linh Thiên chết trở về, lùi lại mấy chục mét, một phen cây đuốc kim dược đại bằng điêu hỏa táng, mới hướng Phương Tây chạy đến. Lúc này Lâm Đại ở phía trước mở đường, Lâm Nhị, Lâm Tam đem Nam Cung Ngọc Hộ ở Trung ương. Lăng kỳ tuyết một tay nắm bậc lửa chín bảy hương, một tay nắm ngũ hành kiếm, đi theo bọn họ mặt sau, đông phương linh thiên theo sát ở nàng bên người bảo hộ, Lâm bốn Lâm ngũ lót sau. Như vậy đội hình ước chừng đi ra một nghìn mét, phía trước tầm mắt cũng càng ngày càng thanh minh, có thể nhìn đến phạm vi xa hơn trường. Nhưng lăng kỳ tuyết trong lòng nhưng vẫn có cổ dự cảm bất hảo, tông cảm giác đi cái này phương hướng sẽ cùng nguy hiểm. Nữ nhân trực giác luôn luôn thực chuẩn. Lăng Kỳ Tuyết đem trong lòng bất an nói cho Đông Phương Linh Thiên. Những người này giữa, hắn cấp bậc là tối cao, đối nguy hiểm biết trước năng lực cũng là mạnh nhất. Đông Phương Linh Thiên cũng có đồng dạng dự cảm, vì thế, đoàn người ngừng lại. Nếu không chúng ta lộn trở lại đi, tới gần nhất Châu Phủ, làm cho bọn họ phái xe ngựa chúng ta ngồi xe trở về. Nam Cung Ngọc đề nghị nói, vốn dĩ tử Vân Châu Thành hồi qua La thành là tu quan đạo, chỉ là Lăng Kỳ Tuyết không thích lặn lội đường xa hơn nữa có kim dược đại bằng điêu, không cần bạch không cần, bọn họ cũng liền sửa cưới kim dược đại bằng điêu. Trước mắt, Nam Cung Ngọc không thể không tưởng lộn trở lại đi, một lần nữa sửa làm xe ngựa, nhiều nhất chậm một chút trở lại qua La Thành. Nhiên, liền ở bọn họ chuẩn bị lui về khi, trong núi đột nhiên vang lên một trận cười quái dị thanh, phân không rõ là nam hay là nữ, tại đây quái thạch đá lởm trầm trên núi, hồi âm nổi lên bốn phía Phân không rõ là từ cái kia phương hướng chuyển đến. chương 229 đại tài tiểu dụ. Trong núi sương mù nung lung, loáng thoáng nhìn đến, nơi nơi đều là bóng dáng. Đột nhiên, âm dương quái điều tiếng cười đột nhiên đình chỉ, trong không khí chuyển đến một thân bén nhọn tiếng còi. Những cái đó không có giải độc con khỉ nháy mắt khôi phục dương nhanh múa vướt điên cuồng Lúc này, chính lấy hỏa tiện giống nhau tốc độ nhằm phía bọn họ, lấy không muốn sống chi thế, nhào tới. Chiến đấu. Đông Vương linh thiên tế ra phệ thiên kiếm, đây là hắn ở lăng kỳ tuyết trước mặt lần thứ tư tế ra phệ thiên kiếm, sự tình khẩn cấp, hắn cũng không dám qua loa. Bảy người lại lần nữa làm thành một vòng tròn, dựa lưng vào nhau, tiến vào trạng thái chiến đấu. Một vạn con khỉ, giết đến mỏi tay. Nhiên, không phải con khỉ chết chính là bọn họ chết. Mọi người đều không dám thiếu cảnh giác, trong tay kiếm như là chém rau hẹ giống nhau, không ngừng thu hoạch con khỉ sinh mệnh. Một vạn con khỉ A. Thi thể chồng chất thành sơn, máu chạy thành sông. Lăng kỳ tuyết cũng là giết đỏ mắt, trong tay ngũ hành kiếm không ngừng múa may. Đông Vương Linh Thiên một bên chém giết con khỉ, vừa thỉnh thoảng phân thần nhìn xem lăng kỳ tuyết, xem nàng hay không ứng phó đến tới. Mọi người đều khẩn trương ứng đối trận chiến đấu này, không có người chú ý tới. Chân trời, một đóa màu đen mây mù đang từ từ hướng bên này trôi nổi lại đây. Mây đen cuốn mang theo đại lượng nho nhỏ màu nâu lấm tấm phát lại đây, nếu là không chú ý xem, còn tưởng rằng vậy chỉ là một đóa mây đen. Mây đen áp đỉnh, không bao lâu đem bọn họ trên đỉnh đầu dương quang che khuất, Lăng Kỳ Tuyết lúc này mới dương mắt vừa thấy, mày khóa đến càng sâu. Này nhiều mây đen có độc. Mẹ kiếp. Khói độc, độc trận, độc vân. Người này quả thực liền đại độc vật. Lăng Kỳ Tuyết một bên chém giết con khỉ, một bên thúc dục thần thức từ hỗn độn thế giới móc ra một phen hoàng sắc bột phấn thiên thiên tiếp theo đem cái này giải đến mây đen mặt trên đi nơi này liền đông phương linh thiên tu vi tối cao lang kỳ tuyết liền đem nhiệm vụ này giao cho hắn đông phương linh thiên nghiêm cẩn tiếp nhận bột phấn mặc niệm cầu quyết bay lên bầu trời nhiên hoàng sắc bột phấn còn không có xái ra mây đen hạ che giấu màu nâu lấm tấm đột nhiên động sau đó Lăng kỳ tuyết liền nhìn đến một đám màu nâu muỗi bay ra tới. Này đó chính là nhất thị huyết nâu đốm muôi một khi bị đinh thượng một ngụm, cho dù bất tử, tu vi cũng sẽ thanh linh, có thể nói ác độc cực kỳ. Thiên thiên cẩn thận. Lăng kỳ tuyết nhắc nhở nói. Đông phương linh thiên tay mắt lanh lẹ một phen lửa lớn phát ra, sấn này đó nâu đốm muỗi không có tản ra trước, một phen lửa lớn thiêu hủy. Nhiên, luôn là có như vậy một hai cái cá lọt lưới ước chừng có mười mấy chỉ nâu đốm mũi bay ra biển lửa, hướng lăng kỳ tuyết đám người bay đi. Tuyết Nhi cẩn thận. Đông Phương Linh Thiên sốt ruột đem Hoàng sắc bột phấn tùy ý rơi tại mây đen thượng, túi người tiêm đi xuống, nhanh chóng bay trở về lăng kỳ tuyết bên người. Mây đen ở Hoàng sắc bột phấn ăn một hạ, nhanh chóng biến đạm, tiêu tán, cuối cùng hóa thành hư vô, không trùng gặp lại Quang Minh. Lệnh người lo lắng chính là kia nâu đốm mũi. Nâu đốm mũi lấy thị huyết được gọi là. Nhưng lệnh người nhắc tới là biến sắc chính là bọn họ đối con ngồi chuyên nhất tính. Một khi bị bọn họ theo dõi, bọn họ liền sẽ gắt gao đuổi sát không bỏ, thẳng đến đinh đến ngươi huyết mới thôi. Nhưng là, loại này môi chỉ sinh trưởng với vạn độc cốc. một khi ra vạn độc cốc, bọn họ chỉ có thể sinh tồn 10 ngày. Nói cách khác, một khi bị loại này nâu đốm môi theo dõi, chỉ cần có thể bình an tránh thoát 10 ngày, cũng liền an toàn. Tu luyện người đối nâu đốm môi rất là kiên kỵ. Đã từng ở rất nhiều năm trước, có đức cao vọng trọng tu luyện giả tổ chức quá một lần phạm vi lớn tàn sát, rất nhiều hỏa thuộc tính tu luyện giả cùng nhau vây công vạn độc cốc, đó là một hồi kinh người hồn phách lửa lớn, vẫn luôn thiêu bảy ngày bảy đêm, đừng nói là mũi, ngay cả hoa cỏ cây tối đều không có may mắn còn tồn tại, đem chàng lửa lớn đem vạn độc cốc đốt thành một mảnh chuỗi lùi hoàng thổ mà, nghe nói đến nay tốc thảo chưa sinh, này nâu đố mũi cũng tuyệt tích mấy trăm năm chính là như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này đâu. Đông phương linh thiên nhất không yên tâm chính là chạy thoát kêu mười mấy chỉ nâu đố mua ơi. mấy thứ này hình thể tiểu, thực dễ dàng giấu ở các loại địa phương, chỉ chờ ngươi một cái không chú ý, liền sẽ bay nhanh đi lên đinh một ngụm, khó lòng phòng bị. Lăng kỳ tuyết một bên chém giết con khỉ, một bên lưu ý đông phương linh thiên mặt trên tình huống, cho nên ở trước tiên cũng thấy được nâu đố mua ơi. cũng làm ra tương ứng ương đối. Nàng mặc niệm khẩu quyết liên tục tạp ra mười mấy truy mệnh hỏa cầu, ngươi đuổi sát không bỏ, ta hỏa cầu cũng là đuổi sát không bỏ, xem ai truy đến quá ai, ai trốn đến quá ai. tuy rằng dùng như vậy đại một cái truy mệnh hỏa cầu đối phó như vậy tiểu một cái mỗi có chút đại tài tiểu dụng, nhưng đông phương linh thiên lại bội phục khởi lằng kỳ tuyết cơ trí tới, là nha, ngươi truy mệnh ta cũng truy mệnh, so chính là ai tốc độ càng mau. ầm ầm ầm. Đỉnh núi thượng liên tiếp vang lên mười mấy thanh truy mệnh hỏa cầu tạp đến sơn thể tiếng nổ mạnh, lang kỳ tuyết lúc này mới yên tâm xuống dưới, gác thủ. Luyện tập lâu như vậy truy mệnh hỏa cầu, lang kỳ tuyết có thể rõ ràng phân biệt truy mệnh hỏa cầu truy kích đến mục tiêu cùng thất thủ tiếng nổ mạnh, nghe này tiếng nổ mạnh là một cái hỏa cầu đều không có thất thủ. Pháo cao xạ đánh ơi, tuy rằng đại tài tiểu dụng, nhưng ở thời khắc mấu chốt, vẫn là rất hữu dụng. Đại gia căng chặt tâm tình cuối cùng là rơi xuống một ít, chuyên tâm chém giết con khỉ. Đây là một hồi đơn phương tàn sát, con khỉ thi thể trồng chất toàn bộ đỉnh núi, nơi nơi đều là tản chi đoạn tí, đỏ thám huyết đem không chung đều nhuộm thành màu đỏ, ở thái dương chiếu dọi hạn, có vẻ phá lệ lừng lấy. Này đó con khỉ, trở thành nhân loại trong tay công cụ, lại cũng trở thành hắn khí tử. Cuối cùng một con khỉ bị chém giết. Trong không khí kia trận âm dương quái điều tiếng cười lại bắt đầu từ bốn phương tám hướng chuyển đến, ha ha ha, không thể tưởng được như vậy đều không thể giết chết các ngươi, các ngươi thật đúng là đủ mệnh ngạnh. Bất quá, này chỉ là khai vị đồ ăn, các ngươi tiếp tục hưởng thụ. Ha ha ha, lang kỳ tuyết không cấm thầm mắng kẻ điên, khói độc, độc trận, độc vân, độc mũi, người này còn không biết sẽ lấy cái gì mà thu tới làm thực nghiệm tới giết bọn hắn. Mà Đông Vương Linh Thiên lại là ở thanh âm truyền đến hết sức, dựng lên lô thai, cẩn thận phân tích thanh âm truyền ra đích xác thiết địa điểm. Nhiên, nơi này nơi nơi đều là thạch lầm, nơi nơi đều là hồi âm, thẳng đến thanh âm lại lần nữa biến mất với trong không khí, hắn vẫn là không có thể nghe ra thanh âm nơi phát ra. Bất quá, cũng tỏa định một ít vị trí, 890-10, chỉ đợi hắn tiến thêm một bước điều tra. Quả nhiên, kia âm chắc chắc thanh âm mới vừa đỉnh. Sơn kia đầu liền truyền đến một trận ầm ầm ầm tiếng gầm rú. Lăng kỳ tuyết đem lỗ tai để sắt vào mặt đất vừa nghe, sắc mặt cũng là tùy theo biến đổi, kia tiếng gầm rú là ma thú chạy vội tiếng bước chân, nghe thanh âm, số lượng ít nhất thượng trăm, hơn nữa cấp bậc còn đều không thấp. Người này đến tột cùng là người phương nào, phải biết rằng, phát động những cái đó con khỉ đã yêu cầu sử dụng đại lượng mê hồn dược, mà phát động loại người này vì loại nhỏ ma thu chiều. Ta yêu cầu càng nhiều liều thuốc mê hồn dược, chẳng sợ tự xưng là thiên hạ đệ nhất độc nàng, đều không có hắn có được lượng 1 phần 10. Mẹ kiếp, nếu là đem người này bắt được, nàng phải làm chuyện thứ nhất chính là đem hắn đánh cướp. Lang Kỳ Tuyết nghĩ hướng ngầm toàn đi, nhanh chóng chui ra một cái hầm ngầm tới, 100 nhiều đầu ma thú, bọn họ chỉ có 7 người, nếu là không thể chém giết, cũng có thể ở trước tiên trốn vào trong động. Chương 230 chảo ra phía sau màn độc thủ. Ma thú chạy vội tốc độ thực mau, liền ở lăng kỳ tuyết đem hầm ngầm đảo tốt trong ngáy mắt, đã chạy đến khoảng cách bọn họ 10 mét xa địa phương. Đen nhìn nghịt đều là ma linh giác chư, ma vân xâm lập thực thói xấu một loại ma thú. Chỉ thấy mỗi một đầu ma linh giác chư sừng thượng đều phiếm một đoàn hắc khí, chính hầm hầm chịu bọn họ buôn tập lại đây. Sắc! Lăng kỳ tuyết giết đỏ cả mắt rồi, dơ lên ngũ hành kiếm liền đón nhận đi. Lần trước ở ma vân rừng rậm thiếu chút nữa đã bị loại này ma thu ăn luôn, đối ma Linh Giác Trư lăng kỳ tuyết có khắc sâu ký ức. Này đó ma Linh Giác Trư, một đám cấp bậc đều ở vương cấp lúc đầu, xem ra người này vì giết chết nàng, dùng rất lớn tâm. Lần trước thiên nàng tiến vào khi, vẫn là thực nhược nguyên đem trung kỳ, mà lần này, nàng đã thăng cấp tới rồi nguyên vương hậu kỳ. Này đó vương cấp lúc đầu ma Linh Giác Trư đã không phải nàng đối thủ, không thể xúc phạm tới nàng. Ngũ hành kiếm càng chạm càng sắc bén, mũi kiếm thượng phiếm một sợi sâu kín lang quang, lang kỳ tuyết liên tiếp chém giết mười đầu ma linh giác trừ, mới hơi hơi tránh ở đông phương linh thiên phía sau, đảo ra một phen phục nguyên đan, ăn xong đi, khôi phục thể lực. Nàng luyện chế ra phục nguyên đan độ tinh khiết rất cao, chỉ cần một phút liền có thể khôi phục thể lực, lang kỳ tuyết lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Bọn họ cấp bậc đều ở ma linh giác trừ phía trên, chỉ có nam cung ngọc một mình có vẻ thập phần cố hết sức. Vài lần thiếu chút nữa bị ma linh giác trừ đá chúng, cũng may mỗi một lần lâm phần lớn khó khăn lắm che ở hắn trước người, bảo hộ hắn. Nói một tiếng cảm ơn, Nam Cung Ngọc tiếp tục chật vật gia nhập chiến đấu, chẳng sợ hắn cấp bậc không phải ma linh giác trừ đối thủ, hắn cũng không muốn tránh ở trung gian bị một nữ nhân bảo hộ. Ôm như vậy quyết tâm, Nam Cung Ngọc cũng là giết đến đỏ mắt, lần đầu tiên giết chết một con cấp bậc chỉ là cao cấp ma thú ma linh giác heo sau. Nam Cung Ngọc vui sướng phát hiện hắn đột nhiên thăng cấp, từ nguyên đem hậu kỳ lên tới điên phong. Mà, lang kỳ tuyết trải qua mấy phen kiệt sức chiến đấu sau, trong thân thể nguyên khí càng dũng càng điên cuồng, cũng là được đến rất lớn tăng lên, nguyên vương hậu kỳ cấp bậc lập tức đã đột phá tới rồi nguyên vương điên phong. Một hồi chiến đấu xuống dưới, có thể nói là song hỷ A. Lang kỳ tuyết bên này là song hỷ, chính là, một tòa thạch lâm sau. Một cái màu đen áo chẳng hạ quỷ dị thân ảnh lại không có cao hứng như vậy. Thấy không rõ hắn mặt, nhiên, từ hắn gắt gao nắm ở bên nhau trên nắm tay, mu bàn tay chỗ cổ khởi gân xanh thuận xem, vẻ mặt của hắn cũng cùng hắn lúc này mu bàn tay không sai biệt lắm, giữ tợn và mèo Người này, đó là lúc trước ở qua La Thành cùng văn đoánh ảnh hợp tác quá dùng độc cao thủ, diệp phi lạc. Hắn là vạn độc cốc thứ 140 đại đệ tử, mấy trăm năm trước. Vạn độc cốc từng cường thịnh nhất thời, sau lại bị cái kia cái gọi là đức cao vọng trọng tu luyện cao thủ dẫn dắt người hủy diệt. Khi đó, hắn còn chỉ là một cái tiểu hài tử, sư phó cũng là vạn độc cốc một cái nhất triệu coi trọng trưởng lão. Kia trưởng kiếp nặng khi, bọn họ đang ở bên ngoài du lịch, khi bọn hắn biết được có người phải đối phó vạn độc cốc khi, sư phó đem một ít bí tịch cùng dược liệu giao cho hắn sau, dặn do hắn ngàn vạn muốn nhẫn nhục phụ trọng sống sót tranh thủ về sau lại phát triển vạn độc cốc. Sau lại, sư phó dứt khoát kiên quyết trở về cùng vạn độc cốc cùng tiến thối, cũng chính là kia trường kiếp nạn, sư phó nga xuống. Hắn liền cầm sư phó lưu lại bí tịch vẫn luôn nỗ lực nghiên cứu, đương nhiên, hắn nhưng không có cho rằng hắn có cái kia năng lực trọng trấn vạn độc cốc, học tập này đó chỉ là tưởng có một kỹ bản thân. Lại sau lại, ngẫu nhiên cơ hội, hắn đi vào này mang trong núi, thấy được nơi này có thiên nhiên sương ngủ. Liên bắt đầu ở chỗ này kết cục đã định xuống dưới. Mang sơn cùng ma vân rừng rậm tiếp giáp, hắn thường xuyên sử dụng bí pháp chui vào ma vân xâm lập thu thập dược liệu. Buồn cười những cái đó hoàng gia người thủ vệ, còn tưởng rằng ma vân xâm lập không có người, không nghĩ tới hắn trộm ở bên trong thu thập rất nhiều dược liệu, luyện chế ra rất nhiều độc dược. Lại là một lần ngẫu nhiên cơ hội, ở ma vân rừng rậm, hắn gặp tiến đến rèn luyện ý liệt tình, đối nàng nhất kiến trung tình. Nghe nói năm đó tu luyện giả ở hủy diệt vạn độc cốc sau, đếm thi thể, thiếu một thiếu niên đệ tử thi thể, liền biết vạn độc cốc có người chạy đi, mấy trăm năm qua, ở trong chốn giang hồ còn giữ lại năm đó truy sát lệnh, nội vạn độc cốc dư nghiệt giả, giết không tha. Hắn chính là sợ có lao quái vật nhận ra hắn đó là năm đó duy nhất chạy thoát chơi vạn độc cốc đệ tử, mới không dám lây gương mặt thật kỳ người. Hắn không dám đối ý thì tình nói ra chính mình thân phận. Cũng không dám đưa nàng một ít độc dược Chỉ là đưa cho nàng một ít giải độc đan Đáng tiếc y dị tình không biết thân phận của hắn Lại cảm thấy hắn chỉ là một cái giang hồ tán tu Đối nàng về sau con đường không có bất luận cái gì trợ rút Lại cũng không dám đắc tội Lấy một cái mấy trăm tuổi tuổi trên lệnh vì tử Cự tuyệt hắn Cố tình diệp phi lạc chính là ái thảm y dị tình Thường xuyên chạy tới qua la thành trộm chú y y dị tình Cũng chính là như vậy mới có lần trước hắn tìm tới môn đi cùng văn oánh oánh hợp tác sự. Lần trước ở qua là thành thất thủ sau, Diệp Phi lạc liền không có lại tùy tiện ra tay, mà là che giấu lên, vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội vì y tình báo thủ. Lần này mang sơn hành động là hắn tìm kiếm đã lâu mới tìm được cơ hội. Khói độc, độc trận, hoàn hoàn tương khấu, sợ chính là một kế không thành, hắn lại dùng một cái khác kế hoạch. Nhiên, mắt thấy cuối cùng một cái kế hoạch cũng muốn ngâm nước nóng hắn trong lòng cũng sinh ra sợ hãi. Vừa rồi hắn cố y âm hiểm cười, cũng chỉ là che giấu chính mình nội tâm sợ hãi, mà không phải chân chính hắn còn có hậu chiêu. Mấy trăm năm qua, hắn sử dụng độc dược có thể nói là thiên hạ vô địch, cũng bởi vì hắn toàn tâm tận sức với nghiên cứu độc dược, do đó làm cho tu luyện thượng hoang phế. Mấy trăm tuổi, cũng chỉ là một cái nguyên vương lúc đầu cấp ở. Nếu là lăng kỳ tuyết bọn họ phát hiện hắn ẩn thân địa phương, Phỏng trừng hôm nay hắn chạy trời không khỏi nắng. Diệp Phi Lạc sinh ra chạy trốn tâm lý. Tâm động không bằng hành động, Diệp Phi Lạc một cái lắc mình liền ngoại mang sơn chô sâu trong chạy tới. Hắn ở chỗ này hoạt động mấy trăm năm, đối nơi này một thảo một mục đều rất quen thuộc, hành động lên cũng là thập phần nhanh chóng. Nhiên, liền ở hắn vừa mới chạy ra thứ một trăm bước khi, hắn kinh hãi cảm thấy hắn bước chân biến chậm, như là bị rót chỉ dường như, khó có thể nhúc nhích. Hắn không chết tâm lại lần nữa thúc giục nguyên khí, nhưng kết quả vẫn là giống nhau, hắn chân di động thật sự chậm. Làm dùng độc cao thủ hắn tức khắc minh bạch, hôm nay hắn, xem như gặp gỡ đối thủ, thậm chí là khắc tinh. Lăng kỳ tuyết đám người giết chết cuối cùng một đầu ma linh giác chư sau, liền thăng đến không trùng, tìm kiếm Diệp Phi là cẩn thân địa điểm tới. Rất xa liền nhìn đến một thân màu đen áo choàng, không dám gặp người hắn, chính vẫn không nhúc nhích đứng ở một tòa thạch lâm dưới chân. Ừ. Lăng Kỳ tuyết cái thứ nhất từ không trung lao xuống đi xuống, dùng một phen màu đen độc phấn, lấy độc trị độc cởi bỏ diệp phi lạc trên người độc dược phòng ngự sau, mới tiếp đón đông phương linh thiên đám người xuống dưới. Chỉ có nam cung ngọc một mình, gian nan một chân thâm một góc thiển trốn chạy lại đây. Thiên thiên, người đi lục soát hắn thân, phỏng trừng trên người hắn có không ít thứ tốt. Lăng kỷ tuyết trực tiếp phân phó đông phương linh thiên nói. Nàng nhưng không quên lần đó tay thiên diệt tổ chức sát thủ thân khi Đông Phương Linh Thiên phản ứng. chương 231 qua là thành nổ tung nổi. Này áo choàng đen cũng không biết là nam là nữ, nếu là Đông Phương Linh Thiên sở đến là một cái nữ, nàng lại ra tay. Đông Phương Linh Thiên một kiếm đẩy ra diệp phi lạc trên mặt áo choàng lộ ra kia trương giả nua khuôn mặt tới. Cũng khó trách đi gì tình chướng mắt hắn, sâu si đến như là một con cốc Lăng kỳ tuyết một trận lê thởm. Nhớ tới xạ điêu anh hùng chuyện Âu Dương Phong, nhưng người ta Âu Dương Phong tốt xấu còn xem đến thuận mắt. Ngươi là ai, vì sao phải ám sát ta? Đông Phương Linh Thiên nói, không khách khí gỡ xuống hắn nạp giới, giao cho Lăng Kỳ Tuyết. Đừng giết ta, ta nói. Diệp Phi Lạc rốt cuộc là sợ hãi, nếu không cũng sẽ không một mình tại đây mang sơn bên trong ẩn cư mấy trăm năm. Hiện giờ bị Lăng Kỳ Tuyết đám người bắt sống, hắn run sợ run đến lợi hại. Ngươi nói. Ta nghe, ngươi vì sao phải ám sát ta? Đông Phương Linh Thiên lạnh giọng tàn khốc, phệ thiên kiếm giá thượng Diệp Phi là cổ. Ngươi giết y thề tình, ta. Ta cũng là muốn vì nàng báo thủ Diệp Phi là cấp há ấp đúng nói. Vốn dĩ, hắn vẫn luôn cho rằng đây là hắn trong cuộc đời làm được nhất dũng cảm sự, còn đã từng vì quyết định của chính mình cảm thấy tự hào. Thậm chí hắn cảm thấy nếu là có thể đem Đông Phương Linh Thiên đám người giết chết. Về sau hắn liền có thể quang minh chính đại ở trên giang hồ hành tẩu. Nhưng hắn vẫn là thất bại, dưng ở Đông Phương Linh Thiên trong tay. Hiện giờ, Đông Phương Linh Thiên không có lập tức giết hắn, hắn vẫn là bảo lưu lại một tia hào tưởng. Ý kỳ tình. Nếu không có người này nhắc tới, Lang Kỳ Tuyết Cơ hồ quên mất cái kia kẻ phản bội, thiếu chút nữa đem nàng hại chết kẻ phản bội. Có lẽ, nàng chưa bao giờ trung thành với nàng, chỉ là một hồi tỉ mỉ lợi dụng. Bất quá lại bị nàng xuyên qua, bị đông Vương linh thiên một trường giết chết mà thôi. Một cái nho nhỏ y tình chi tử, bị văn oánh oánh lấy tới lợi dụng quá, còn bị cái này xỉu bắt quái đuổi giết, lăng kỳ tuyết cũng vô ngữ về đến nhà, vì cái gì đều thích hại nàng. Chẳng lẽ nàng thể chất thượng viết, mau tới hại ta bốn cái chữ to sao? Nàng chưa từng có chủ động hại người, nhưng người ta lại luôn là không buông tha nàng, chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì nàng Quốc khởi không hề là người kia người nhưng khinh phế vẩn. Chỉ có thể nói, bọn họ lòng dạ cũng quá hẹp hỏi. Đông Phương linh thiên một kiếm chém Đức Diệp Phi lạc cổ, không cho hắn một tia còn sống cơ hội, loại người này hôm nay không trừ, sớm hay muộn còn sẽ cho Lăng Kỳ Tuyết mang đến phiền thoái. Diệp Phi lạc vừa chết, này mang sơn bên trong liền không còn có có thể thương tổn bọn họ đồ vật tồn tại. Lăng Kỳ Tuyết không có vội vã trở về, mà là chỉ huy năm thuộc hạ quét tước chiến trường. Những cái đó ma linh giác trư thức hải trưởng phòng một viên ma hoạch, thu thập lên nhưng cũng có một trăm nhiều viên đâu. Đại gia chia đều, mỗi người cũng có thể phân đến hai mươi viên. Thừa dịp bọn họ quét tức chiến trường đi, lang kỳ tuyết lấy ra diệp phi lạc nạp giới, mạnh mẽ quét tới bên trong thần thức ấn ký, lại bài trừ hắn lưu tại nạp giới độc trợ, bắt đầu cướp đoạt khởi bên trong thứ tốt tới. Này diệp phi lạc ở mang sơn cư trú mấy trăm năm, lại ở ma vân rừng rậm cướp đoạt mấy trăm năm bên trong chân quý dược liệu chất đầy toàn bộ nạp giới, Đường lăng kỳ tuyết nhất nhất đem dược liệu sửa sang lại ra tới khi kích động đến thiếu chút nữa ngảy dược lên. bên trong có vài loại nàng tìm kiếm thật lâu nhưng vẫn tìm không thấy dược liệu, có này vài loại dược thảo, nàng liền có thể lợi dụng lần trước ở hoàng gia phòng đấu giá chụp đến tôn linh thảo luyện chế ra rất nhiều nguyên tôn đan, loại này đan dược có thể trợ giúp nguyên vương điên phong tu luyện giả thăng cấp. từ tu luyện tới nay, nàng trừ bỏ dùng quá tẩy tùy đan. Liên không có dùng quá đan dược trợ giúp thăng cấp, lần này, nàng gấp không chờ nổi tưởng tiến giai nguyên tôn. Về sau cùng đông phương linh thiên đến đông tấn tìm kiếm thiên viêm hỏa Liên cũng sẽ nhiều một tầng bảo đảm. Đoàn người quét tước xong chiến trường, liền bắt đầu xuất phát. Dựa theo địa lý vị trí tính, bọn họ hướng Tây đi, chỉ cần lướt qua mang sơn liền tới ma vân rừng rậm, bên kia có hoàng gia người ở quản lý, hẳn là sẽ nhận biết lộ. Vẫn như cũ là vừa mới đội hình. Lâm đại ở phía trước mở đường, Lâm nhị cùng Nam cung ngọc theo sát sau đó, Lăng kỳ tuyết cùng Đông phương linh thiên đi theo bọn họ mặt sau, Lâm bốn Lâm ngu áp sau. Dọc theo đường đi, bọn họ cũng gặp không ít loại nhỏ ma thú, đối bọn họ khơi mào tiến công, bọn họ liền thuận tiện giết. Nếu là nhìn đến bọn họ xoay người liền chạy, bọn họ liền không để ý tới, tiếp tục lên đường. Đi đường cùng Cưới kim dực đại bằng điêu là không thể đánh đồng, bọn họ ước chừng đi rồi một ngày mới đi ra mang vùng núi giới, gặp hoàng gia đóng tại ma vân rừng rậm thủ vệ. Nam Cung Ngọc cũng không nói ra thân phận, mà là lấy ra một khối thuộc về hoàng gia đặc có lệnh bài, cho bọn hắn đầu nhìn, yêu cầu bọn họ chuẩn bị phương tiện giao thông, đưa bọn họ sẽ qua La Thành. Thứ ma vân rừng rậm trở về, lại hành tẩu 5 ngày lộ trình. Chỉ là trì hoãn này 5 ngày, qua La Trong Thành liền nổ tung nổi. Vân Châu Thành bên kia truyền đến tin tức, Nam Cung Ngọc đã trở về, Mà đi theo hắn đi Vân Châu thành thị vệ cưới xe ngửa cũng đã trở lại, Nam Cung Ngọc lại không có tin tức. Nam Cung lão Tổ là nhất chú ý Nam Cung Ngọc lão Tổ, nghe vậy, đứng ra trước tiên phong tỏa tin tức. Nghe nói hắn cùng Lăng Kỳ tuyết bọn họ cùng nhau, hắn cũng không lo lắng Nam Cung Ngọc sẽ có nguy hiểm. Trước mắt cần phải làm là phong tỏa tin tức, không thể là ngoại giới biết, để tránh mang đến không cần thiết phiền thoái. Khá vậy không biết tin tức là từ đâu truyền ra đi, một ngày thời gian. Qua La Thành tất cả mọi người đã biết, lời đồn đãi nổi lên bốn phía, qua La Thành dân chúng nhân tâm hoàng sợ, bản thân đều ở suy đoán, có phải hay không hoàng gia lại phát sinh chính biến. Hoa vô đơn chí, liền ở Nam Cung Lão Tổ nôn nóng chờ đợi Nam Cung Ngọc khi trở về, thanh đan tông Nam đại trưởng lão đồng thời đi vào qua La Thành, áp chế Nam Cung Lão Tổ truyền tin thiên hạ, công khai hướng bọn họ xin lỗi, hơn nữa liên tục 10 năm hướng bọn họ cung ứng 100 loại dữ liệu. Số lượng không được thấp hơn 1.000 cân. Nam cung lão tổ như thế nào sẽ khuất phục, đương trưởng liền đem năm đại trưởng lão đuổi ra hoàng cung. Chính là, cùng ngày, sở hữu Nam Lăng quốc người đều đã biết hoàng gia đắc tội Thanh Đan Tông. Thanh Đan Tông từ đây không hề hướng Nam Lăng quốc cung cấp đan dược sự. Này nhưng lợi hại. Phải biết rằng Hoàng diệt Đại Lục Luyện Đan Sư Thưa Thớt, Nam Lăng quốc đại bộ phận đan dược đều là mua sắm tự Thanh Đan Tông. Nếu là về sau thanh đàn tông không hề bán đan dược cho bọn hắn, bọn họ tu luyện phải làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, các loại dư luận sôi nổi chỉ trích hoàng gia, vì bản thân chi tư, đắc tội thanh đàn tông. Thậm chí có vạn dân yêu cầu hoàng gia lão tổ xuất sở hữu hoàng gia lão tổ, quý tộc, đến thanh đàn tông Sơn Môn đi cho bọn hắn xin lỗi. Nam cung lão tổ khí xanh cả mặt, thanh đàn tông quả thực chính là khinh người quá đáng. Người tưởng thao tác ta quốc gia không thành. Phản dùng ti tiện thủ đoạn tới trả thù. Nam Cung lão tổ quật cường đem sự tình áp xuống tới, hóa một chút, vừa không xin lỗi, cũng không tỏ thái độ. Thẳng đến năm ngày sau, Nam Cung ngọc đám người rốt cuộc về tới qua La Thành. Nghe thấy cái này tin tức, lang kỳ tuyết đệ nhất cảm giác, vô ngữ. Thế giới này như thế nào sẽ có như vậy nhiều người, tưởng khi dễ vết chân không thành, ngược lại đem sai đẩy đến bản thân trên người, thật là quá vô sỉ còn không phải là một cái thanh đan tông sao. Lăng kỳ tuyết đương trường quyết định, nàng muốn mở một cái đan cực tông. Xem là các ngươi đan dược hảo, vẫn là ta đan dược hỏa. chương 232 thành lập đan cực tông. Hành động phái người luôn là nói làm liền làm, trở lại qua la thành trưa hôm đó, sở hữu bệnh đầu mùa cung đệ tử đều bị đông phương linh thiên phái ra đi phát quảng cáo. Một đêm chi gian toàn bộ Nam Lăng Quốc người đều đã biết Lăng kỳ tuyết muốn mở một cái đan cực tông. Hơn nữa ưu tiên tuyển nhận Nam Lăng Quốc luyện đan sư, chỉ cần là trải qua nàng tán thành, chấp thuận tiến vào Đan Cực Tông luyện đan sư, đều có thể được đến nàng tự mình truyền thụ luyện đan kỹ thuật. Trong khoảng thời gian này Lăng Kỳ Tuyết thanh danh vang dội, Nam Lăng Quốc rất nhiều người đều biết nàng là ưu tú đan tôn, cho nên mộ danh mà đến luyện đan sư rất nhiều. Lăng Kỳ Tuyết chỉ chọn lựa nàng xem đến tuấn mắt, chư bỏ tuyển nhận có sẵn luyện đan sư. Lăng Kỳ Tuyết còn tuyển nhận một ít một thuộc tính cùng hỏa thuộc tính cùng thuộc tiểu hải tử, giáo thụ bọn họ luyện đan, hơn nữa không cần học phí. Một đêm chi gian, Nam Lăng Quốc đều vì này điên cuồng. Phải biết rằng, luyện đan sư sở dĩ khan hiếm, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bọn họ thể chất đặc thù, một vạn cái tu luyện giả bên trong khó có thể tìm được một cái. Nhưng lớn hơn nữa một bộ phận nguyên nhân là, các luyện đan sư đều sợ chính mình luyện đan kỹ thuật bị người học đi về sau không có chính mình nơi dừng chân, đều không muốn thu đồ đệ, chỉ dạy chính mình hải tử, cũng không phải là mỗi một cái luyện đan sư hải tử đều có được một hỏa cùng thuộc thể trước vì thế, rất nhiều luyện đan sư ý ý bắt thất truyền. Giống thanh đan tông như vậy đại luyện đan tông môn, tuy rằng tuyển nhận học đồ, chính là điều kiện cực kỳ hà khắc Kết xu học phí một cái, khiến cho rất nhiều không có tiền cha mẹ trốn bước. Cho dù tiến vào thanh đan tông, cũng chỉ là được đến một cái ngoại môn đệ tử vị trí, muốn trở thành nội môn đệ tử, còn phải trải qua mấy năm, thậm chí vài thập niên khảo sát, cũng may mắn vận, lợi dụng bản thân gia tộc yêu thế, đưa cho thanh đàn tông đại lượng dược liệu, bị phá cách để tiến nội môn, chân chính được đến trưởng lão có lẽ sư phó giáo thụ. Chính là, càng nhiều người cả đời tầm thường vô vi, chỉ có thể tại ngoại môn loại cả đời dự thảo. Hiện giờ, Lăng Kỳ Tuyết nói miễn đi học phí, còn tự mình giáo thụ bọn họ luyện đan, nhưng cái đó cha mẹ có thể nào không tâm động. Rất nhiều người ngàn dặm xa xôi đuổi tới qua La Thành, tranh thủ chính mình hài tử có thể bị lăng kỳ tuyết nhìn chúng, lấy đạt được một cái học tập luyện đan cơ hội, về sau trong nhà liền đi theo gà chó lên trời. Vì đan cực tông, lăng kỳ tuyết chuẩn bị tốt đông tân quốc hành trình, lại về phía sau đẩy một tháng. Lệnh người không thể tưởng tượng rồi lại thập phần may mắn chính là có một vị luyện đan sư vì tỏ vẻ chính mình trung thành, gần nhất liền lấy ra một mảnh thiên viêm hỏa liên lá cây, hiến cho lăng kỳ tuyết, này nhưng giải quyết lăng kỳ tuyết một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Lăng kỳ tuyết còn nghĩ hỏi hắn hay không có một trình cây, nàng giá cao mua, nhưng người nọ cũng là rất nhiều năm trước từ phụ thân nơi đó kế thừa được đến, liền một mảnh lá cây. Được đến tốt bảo vật là một loại duyên phận, khả ngộ bất khả cầu, lăng kỳ tuyết cũng không có không vui. Cùng ngay liền dùng thiên viêm hỏa liên lá cây luyện chế ra một viên cực hỏa đan, đông phương linh thiên ăn xong sau, kia một tháng thế nhưng không có nhắc lại trước, mà lại như cũ giống tháng trước giống nhau, chỉ là trước tiên 22 thiên Lúc này đây thiên viêm hỏa liên luyện chế ra cực hỏa đan hữu hiệu khống chế đông phương linh thiên hàn động, làm lăng kỳ tuyết thấy được hy vọng, rốt cuộc có thể luyện chế ra có thể hữu hiệu đan dược. Nay còn chỉ là lá cây, nếu là được đến một chỉnh cây thiên viêm hỏa liên, Chưa khỏi hẳn là không nói chơi. Lăng kỳ tuyết một bên quản lý đan cực tông, một bên hương phấn chờ mong đông tân quốc hành trình. 10 ngày sau, đan cực tông chính thức nhập học, Lăng kỳ tuyết cùng sở hữu luyện đan sư giảng giải một ít ở luyện đan trong quá trình tương đối dễ dàng xuất hiện vấn đề, cùng với giải cứu phương pháp. Sau đó, lại ở trong đó tuyển ra vài vị tương đối ổn trọng người đảm nhiệm trưởng lão, trong đó có Nam Cung Ngọc, còn có mấy cái tuổi trọng đại luyện đan sư. Đến nỗi luyện chế ra tới đan dược tiêu thụ vấn đề, Lăng Kỳ tuyết một nửa giao cho Nam Cung Ngọc, còn có một nửa giao cho Lâm Vĩnh Cửu. Lâm gia là chuyên môn làm đan dược, dược liệu tiêu thụ, kể từ đó, dược liệu nơi phát ra cùng đan dược tiêu thụ đều được đến giải quyết. Đến nỗi tài chính, càng không là vấn đề. Lăng Kỳ tuyết bản thân tích tụ rất nhiều, Đông Phương Linh Thiên Kinh doanh Thiên Hoa cùng nhiều năm, trong tay tài phú cũng là vô số kể, hơn nữa có một cái Nam Cung Ngọc. Nam Lăng Quốc gần hình nhất có tiền có quyền lão bản. Có thể nói, đan cực tông nhất không thiếu chính là tiền. Tháng này, Lăng Kỳ tuyết tận lực đem chính mình sở học truyền thụ cấp tới tham gia đan cực tông luyện đan sư, lại từ trong đó tuyển ra mấy cái có khí độ luyện đan sư đảm nhiệm giáo viên, chuyên môn giáo những cái đó chọn lựa ra tới tiểu hài tử luyện đan. Cũng là một tháng, Nam Lăng Quốc đan dược vấn đề được đến giải quyết. Hơn nữa bởi vì Nam Cung Ngọc Chiếu cố Bổn quốc. Bán cho Nam Lăng Quốc đan dược muốn so bán cho mặt khác quốc gia muốn tiện nghi tâm thành. Trong lúc nhất thời, Nam Lăng Quốc trên giới người đều đem lăng kỷ tuyết kính nếu thần minh. Nếu không phải nàng, Nam Lăng Quốc đã sớm bị mặt khác Tam Quốc chia cắt. Nếu không phải nàng, rất nhiều người nghèo cũng mua không nổi đan dược. Tóm lại, phía trước đối lăng kỷ tuyết không tốt dư luận, hiện tại đều biến thành tốt. Gần dùng một tháng thời gian, đan cực tông thanh danh liền chuyển khắp toàn bộ nhỏ nhất khối. Vốn dĩ, Rất nhiều ôm xem Nam Lăng Quốc chê cười người, cũng cười không nổi. Thậm chí, ẩn ẩn lo lắng Nam Lăng Quốc sẽ trở thành nhỏ nhất khối lớn nhất quốc gia. Cái kia đã từng uy hiếp Nam Lăng Quốc thanh đàn tông sắp sửa, càng là khí cắn răng, hận không thể lập tức bay đi qua La Thành, đem đàn cực tông trọn. Đáng tiếc, Nam Cung Ngọc hạ lệnh, về sau thanh đàn tông đệ tử tiến vào Nam Lăng Quốc cảnh nội, cần thiết được đến địa phương quan viên đồng ý, hơn nữa mỗi ngày đăng báo hành tung. Nếu không đương, kẻ xâm lược xử lý. Kẻ xâm lược giết không tha. Thanh đan tông chỉ là khí cũng không thể nời hà. Nếu là trước đây, bọn họ là độc nhất vô nhị sinh ý. Có thể kêu gọi rất nhiều tu luyện giả tiến đến tìm nam lăng quốc phiền thoái. Nhưng lần này lăng kỳ tuyết đan cực tông vừa hỏi thế. Đan dược trình độ cao hơn bọn họ. Giá lại thấp quá bọn họ. Làm rất nhiều tu luyện giả trực tiếp xoay người quy phục lăng kỳ tuyết. Không hề mua sắm bọn họ đan dược. Thế cho nên vốn dĩ một đàn khó cầu thanh đàn tông đan dược, lập tức kế hàng. khí thanh đan tông tông chủ thiếu chút nữa hộp máu, lại không hề biện pháp, chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, thanh đan tông đại thế đã mất. Vì thế tông chủ trưởng lão lại lần nữa ngồi xuống trao đổi, như thế nào đối phó đàn cực tông. Một tháng sau, Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên cưới xe ngựa, lại lần nữa đi trước Đông Tấn Quốc, tìm kiếm thiên viêm hòa liên. Bất quá, lần này mới tiến vào Đông Tấn Quốc biên giới, đã bị chờ đợi ở nơi đó Lý Nguyên Cảnh tiếp qua đi. Lý Nguyên Cảnh vẫn là trước sau như một cung kính, nhị vị, Tại Hạ đã xin đợi lâu ngày, nhị vị về sau còn nguyện ý muốn Tại Hạ vì các ngươi hướng dẫn du lịch sao. Lăng kỳ tuyết lắp bắp kinh hãi, cái này Lý Nguyên Cảnh đã biết bọn họ thân phận, chẳng lẽ liền không bài xích bọn họ sao? Lần trước, nếu không phải bọn họ tồn tại, có lẽ Đông Tấn Quốc đã chiếm Linh Vân Châu Thành. Lý Nguyên Cảnh cũng bởi vậy lập công lớn, nói không chừng thái tử danh hiệu đã dừng ở trên đầu của hán. Đông Phương Linh Thiên đến lúc đó vẻ mặt đạm nhiên, gật gật đầu, chỉ cần nhị hoàng tử nguyện ý, liền không thành vấn đề. Chương 233 Lý Nguyên Cảnh như là được đến lớn lao chỗ tốt giống nhau, gật đầu như đảo tỏi, nguyện ý nguyện ý, tại hạ nguyện ý. Hán đương nhiên nguyện ý, lần trước cùng Nam Lăng Quốc một trận chiến, hán chẳng những không có hoàn thành đã định nhiệm vụ. Còn đem 10 vị nguyên tôn cao thủ chết ở Nam Lăng quốc, tổn binh hao tướng, tổn thất thảm trọng. Hoàng đế nghe xong nổi trận lôi đình, dưới sự tức giận liền đem thái tử chi vị trực tiếp truyền cho đại hoàng tử Lý Nguyên Hạo. Sau lại Lăng Kỳ Tuyết mở đàn tư tông, Lý Nguyên cảnh phái người tiến đến báo danh, lại bị Lăng Kỳ Tuyết cự chi ngoài cửa. Nhưng người nọ thấy được Lăng Kỳ Tuyết chân dung, thế mới biết, nguyên lai lần trước đi vào Đông Tân quốc chính là Lăng Kỳ Tuyết. ấn lẽ thường nói Hắn hẳn là hận chết Lăng Kỳ Tuyết đáng người. Nhưng Thái tử Chi Vị đã bị Lý Nguyên Hạo đoạt đi, hắn hận cũng vô dụ. Nghe nói Lăng Kỳ Tuyết ở Nam Lăng Quốc sự thích, liền tâm động, thậm chí cảm thấy Lăng Kỳ Tuyết có thể thay đổi Nam Cung Ngọc vận mệnh, nói không chừng cũng có thể trợ giúp hắn một lần nữa đoạt lại Thái tử Chi Vị. Vì thế, hắn làm đi Nam Lăng Quốc người lưu tại biên giới lưu ý, nếu là Lăng Kỳ Tuyết lại Đông Tân Quốc, trước tiên thông chi nàng. Vốn dĩ Hắn không ôm rất lớn hy vọng. Rốt cuộc lần trước Lăng Kỳ Tuyết tới là bởi vì đánh giặc, mà hiện tại chiến tranh đã kết thúc. Nhưng mới qua một tháng, người nọ liền tới báo Lăng Kỳ Tuyết cùng Đông Phương Linh Thiên tới Đông Tân Quốc. Lý Nguyên Cảnh không phải ngốc tử, Lăng Kỳ Tuyết một mà lại đi vào Đông Tân Quốc, khẳng định là Đông Tân Quốc có nàng yêu cầu đồ vật tồn tại. Trước tiên chạy tới biên giới, nên đón Lăng Kỳ Tuyết. Lăng Kỳ Tuyết không biết hắn sau lưng phức tạp nguyên nhân, không nói gì. Nhưng Đông Phương Linh Thiên cũng là cung đấu xuất thân, tự nhiên minh bạch trong đó đạo lý. Chỉ cần có ích lợi nhưng đồ, mặc kệ Minh Hiếu là ai, cho dù là đã từng định nhân. Hắn một ngụm đáp ứng. Gần nhất bọn họ đối đông tấn người trong nước sinh địa không thân. Thứ hai, Lý Nguyên Cảnh là đông tấn quốc nhị hoàng tử. Nếu là đúng như hắn suy nghĩ, hắn đương thái tử, về sau đó là đông tấn quốc hoàng đế. Nếu làm hắn cùng Nam Cung Ngọc ký kết hòa bình điều ước, Về sau Nam Lang Quốc cùng Đông Tấn Quốc hội có mấy trăm năm tưởng an không có việc gì. Thiếu một phân không chừng nhân tố, Lang Kỳ tuyết chỗ rửa liền nhiều một phân củng cố. Ngắn ngủn mấy giây nội, Đông Vương Linh Thiên suy xét thật sự xa. Ba ngày sau, ở Lý Nguyên Cảnh dẫn dắt hạ, bọn họ đi tới Đông Tấn Quốc phía đông, bờ biển một tòa tiểu thành Hải Thành. Nghe Lý Nguyên Cảnh giới thiệu, Hải Thành là Đông Tấn Quốc khoảng cách núi lửa đảo gần nhất thành thị. Muốn trừ hỏa sơn đảo cần thiết ngồi hải thành ra biển con thuyền. Hải vực có rất nhiều hải sinh ma thú, bình thường con thuyền không thể tới bên ngoài biển sâu khu, toàn bộ hải thành chỉ có một con thuyền có năng lực tới núi lửa đảo. Bất hạnh vận chính là kia một con thuyền hiện tại đang ở núi lửa trên đảo, không ở hải thành. Chờ đến con thuyền trở về, còn phải chờ 10 ngày.